Hảo, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết tả thiên tề tránh bao nhiêu tiền sao? Tuy rằng kết quả còn không có ra tới, bất quá lạc thất thất đã bái mặt khác đại sư vi sư sự tỉnh thực mau liền truyền đi ra ngoài. Hướng ly đồng nghĩ đến này, tâm tình hơi chút mà hảo một ít. Ân, Đi xem đi. Lạc thất thất liền thúc giục nàng, ý bảo hắn đem tả thiên tề mời ra tới. Kế tiếp chính là chia của thời khắc. Tả thiên tề thực mau liền đi ra. Thế nào, có phải hay không tránh đặc biệt nhiều tiền? Lạc thất thất nôn nóng đến dò hỏi lên. Tả thiên tề nhìn nàng, thật sự là có chút khó mà tin được, đối phương như thế nào cũng là một cái có kỷ niệm cửa hàng người, như thế nào cảm giác so với hắn còn ái tiền. Sẽ cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Tả thiên tề nói, ngươi là đồng đồng bằng hữu, ta đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Lạc thất thất nghe hắn nói, nhịn không được trêu ghẹo, chẳng lẽ nói nếu ta không phải đồng đồng bằng hữu, ta liền cái gì đều không có sao. Ngươi như vậy gạt người, đồng đồng mới trướng mắt ngươi. Thất, thất Ngươi nói bậy gì đó. Hướng ly đồng nghe được lạc thất thất lại là như vậy nói, trong lòng thế nhưng có chút hoảng loạn lên, nhưng lại không biết là vì cái gì. Tả thiên tề lập tức lắc đầu, kia chỉ là đối với ngươi, ta chỉ cần đối đồng đồng hảo, là được. Hướng ly đồng cũng không có dự đoán được hắn sẽ nói như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc, nhất thời thế nhưng không biết nên nói điểm nhi cái gì hảo. Thất, ngươi cũng thật dối trá. Lạc thất thất khinh bỉ nhìn tả thiên tề, người này cũng thật sự là quá hiện thực đi, thế nhưng phân đến như vậy rõ ràng. Nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được chơi xấu, bất quá đâu, ta chính là biết, người nào đó căn bản không có thổ lộ, liền như vậy kiêu ngạo mà nói ái mội nói, khẳng định là bởi vì có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đồng đồng, chúng ta cách hắn xa một chút. Hướng ly đồng vốn định muốn nói điểm nhi cái gì tới hòa hoãn hạ bầu không khí, cải thiện một chút hiện tại có chút xấu hổ cục diện. Nhưng là tả thiên tề thế nhưng trực tiếp quỳ một gối xuống đất, đồng đồng, tuy rằng ta không có nhẫn, nhưng là ta muốn hỏi ngươi.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 Tựa hồ chính là muốn nhìn đến như vậy một màn. Tả thiên tề cũng không nóng nảy, chờ đợi hướng ly đồng trả lời, bất quá vẫn cứ vẫn duy trì như vậy bộ dáng. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Hướng ly đồng vội vàng dối tay, muốn đem hắn kéo tới. Tả thiên tề lại lắc lắc đầu, đồng đồng, nếu ngươi không có trả lời, ta cũng sẽ không lên. Hướng ly đồng nhìn hắn, có chút khó xử, nàng không biết có nên hay không đáp ứng, lý trí ở nói cho nàng, không thể đủ đáp ứng, nhưng là nội tâm tình cảm, lại tại tả hữu lắc lư lạc thất thất thấy thế kỳ thật vẫn là có chút lo lắng nàng phía trước là cố ý kích thích lại không có nghĩ đến tả thiên tể có thể như vậy sảng khoái liền nói như vậy tinh giản thổ lộ liền điểm đồ vật đều không có căn bản không tính đồng đồng đừng đáp ứng hắn chờ hắn chuẩn bị tốt lại nói nói xong nàng lập tức kéo hướng ly đồng mà cánh tay rời đi hướng ly đồng bị lôi kéo đi phía trước nhìn không được quay đầu lại nhìn vẫn như cũ còn quỳ tả thiên tể có chút nôn nóng tả thiên tể nhìn thấy nàng rời đi lớn tiếng mà nói đồng đồng chờ ta chuẩn bị tốt lại đến tìm ngươi lạc thất thất bĩu môi hừ hừ đơn giản như vậy tuyệt đối sẽ không làm ngươi thực hiện được hướng ly đồng ở hai người tri gian thật đúng là không biết nên làm như thế nào hai người đi xa hướng ly đồng mới có chút trách cứ mà nhìn nàng thất thất ngươi như thế nào có thể nói như vậy lạc thất thất bĩu môi ta làm sao vậy ta chỉ là đem chuyện này vạch trần mà thôi nam nhân thích nhất chính là làm ái muội bởi vì không cần tiêu tiền hướng ly đồng nhìn nàng ngươi như thế nào như vậy hiểu biết lạc thất thất bĩu môi tiếp xúc đến nhiều bái nàng chính là xem qua rất nhiều phim truyền hình đối với này đó nam nhân một ít siếc trong lòng vẫn là có hiểu biết này những nam nhân làm làm nhiều sự tình bất quá chính là cùng các loại nữ nhân ái muội làm các nàng cho rằng đều có tình nhưng bất quá là vì nam nhân chính mình buồn cười kiêu ngạo chẳng lẽ sở tiên sinh cũng là cái dạng này người hướng ly đồng nghe nàng nói như vậy tò mò hỏi lạc thất thất lập tức lắc đầu Đương nhiên không phải. Giật chính là thực tự tin người, đương nhiên sẽ không có như vậy tiểu xiếc. Hướng ly đồng không tin mà nhìn nàng, ngươi như thế nào biết? Lạc thất thất vẻ mặt mà cao thâm khó đoán, ta nam nhân ta đương nhiên đã biết. Cái kia hái hoa ngắt cỏ đại thúc, căn bản là khinh thường với mấy thứ này, đừng nói là ái muội, chỉ cần hắn nguyện ý, ngoắc mắc tay, liền có vô số nữ nhân nhào lên đi. Bất quá, nàng đương nhiên sẽ không cho hắn nửa điểm cơ hội. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, ân. Ngươi cũng không cần tham dự đến chuyện của ta bên trong đến đây đi. Lạc thất thất bĩu môi, ta là hảo tâm muốn giúp ngươi đâu. Ngươi không thấy hắn đều nguyện ý cùng ngươi ở bên nhau sao. Hướng ly đồng nhìn về phía nàng, có một số việc, ngươi căn bản là không biết. Lạc thất thất lại nói nói, ngươi không nói, ta đương nhiên không biết ta, nhưng là chỉ cần ngươi nói, ta khẳng định đều là biết đến. Thất thất, ngươi có biết hay không đối với ta tới nói, tình yêu thứ này, thật sự thực xa xôi. Ta yêu cầu nhanh chóng mà trưởng thành, chờ đến ta tốt nghiệp. Phải đi đến tốt địa phương. Sau đó cho ta dưỡng phụ mẫu càng tốt sinh hoạt. Hướng ly đồng nhìn nàng, nghiêm túc mà nói. Lạc thất thất nhìn nàng, có chút đau lòng, đồng đồng, ngươi cũng không cần như vậy. Ngươi dưỡng phụ mẫu, kỳ thật bọn họ căn bản là không có hy vọng có thể từ ngươi nơi đó được đến chút cái gì. Bọn họ lúc trước nguyện ý nhận nuôi ngươi, đương nhiên là vì cho ngươi càng tốt ra. Như vậy tình cảm đơn thuần đến mức tận cùng, cho nên nàng thật sự không hy vọng đồng đồng bởi vậy mà có cái dạng gì áp lực. Chính là bởi vì như vậy, cho nên ta cần thiết phải cho bọn họ càng tốt. Chỉ có như vậy, ta mới cảm thấy ta không đến mức căng không dậy nổi bọn họ cấp ái. Hướng ly đồng chậm rãi nói, trong mắt dũng lạc thất thất xem không hiểu đồ vật. Hào đi, tùy ngươi nghĩ như thế nào. Tả thiên tề sự tình, ta sẽ không lại nhúng tay, hết thể đều xem các ngươi như thế nào phát triển. Lạc thất thất cũng từ bỏ, đồng đồng có chính mình ăn bài, nàng nói được lại nhiều, bất quá là phi công, thậm chí có khả năng rước lấy đối phương oán hận. Chuyện như vậy, nàng thật sự không nghĩ muốn tham dự. Hướng ly đồng gật gật đầu, ân, ngươi trở về đi. Sở tiên sinh khẳng định đã sớm đi trở về. Hảo, ra đây đi trở về. Lạc thất thất nói, hết thể sự tình liền như vậy bình tĩnh không gợn sóng mà đi qua. Mà phó thiển hề bên này cửa hàng cũng khai lên. Lạc thất thất cùng sở giật túc đương nhiên cũng tham gia. Nhưng là nàng căn bản là không biểu hiện ra chính mình cùng nơi này có quan hệ gì, nguyên nhân sao, đương nhiên là bởi vì sở ra. Khai cửa hàng ngày đó, lạc thất thất thuyết phục sở Dật túc, làm hắn trước mặt mọi người lộ thượng một tay. Đến lúc đó ngươi liền tùy tiện xào cái cái gì đồ ăn đi. Lạc thất thất dẫn theo kiến nghị. Hai ngày này sở Dật túc lợi dụng thức đơn, thế nhưng lại làm rất nhiều tân đồ ăn, làm nàng mỗi ngày đều ăn đến phi thường mà vui vẻ. Đối với điểm này, nàng cũng là phi thường mà vừa lòng. Sở Dật túc đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày đó, lạc thất thất mang theo người đi vào, được đến liền tử thạch nhiệt liệt hoan nghênh. Bất quá hai người làm bộ không phải rất quen thuộc, nhưng thật ra không có người nhìn ra tới. Như vậy một nhà cửa hàng, đương nhiên cũng đưa tới một ít truyền thông đưa tin. Lạc thất thất cùng Phó thiện Hề đương nhiên là hy vọng như vậy, bởi vì có thể đánh ra thanh danh tới. thiện Hề, chúc mừng A. Lạc thất thất cầm một ít lễ vật, nói. Phó thiện Hề khách khí mà nói, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại đây, này thật sự là làm ta rất cao hứng. Sở ca ca, ngươi cũng thật tốt quá đi. Lạc thất thất còn lại là đối nàng thấp giọng nói, hiện tại người không nhiều lắm, chờ hạ ngươi tuyên bố một tin tức, liền nói giật phải làm chúng làm ra một đạo mỹ vị đồ ăn. Phó Thiện hề cả Kinh, nhìn về phía sở Dật túc, nhìn thấy hắn cũng không có cái gì khác biểu tình, mới nói nói, sở các ca, ngươi nói chính là thật sự. Sở Dật túc gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc thất thất đắc ý mà hướng nàng cười, thế nào, như vậy quảng cáo một tá đi ra ngoài, ta còn không tin không có người. Không được. Ta còn phải ngẫm lại biện pháp khác, cũng không thể đủ liền như vậy làm ra đi. Hào đi, ngươi lợi hại, yên tâm, cái này quảng cáo ta nhất định sẽ đánh ra đi, hơn nữa sẽ đánh đến phi thường tốt. Phó Thiển hề đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian ở một chút mà qua đi, trò chơi ai người bắt đầu vây quanh lại đây, bởi vì nhiều người như vậy, đại gia kỳ thật vẫn là có chút chờ mong, rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Càng nhiều là một ít chưa từng có hưởng qua người càng là tò mò mà thò qua tới mọi người đều nhìn một cái a sở tiên sinh đặc biệt triển lãm một ít người bắt đầu hỗ trợ tuyên truyền lên đương nhiên còn bồi sở giật túc túi đầu nghiêm túc nghiêm túc chế tác hình ảnh lạc thất thất nhìn dần dần vây lại đây người trong lòng cao hứng đến không được lúc này mới nói thiện hề ngươi xem nếu là không hỏa ngươi tổn thất ta giúp ngươi gánh vác phó thiện hề gật gật đầu không cần suy nghĩ nhiều nhìn hiện tại trường hợp đủ khả năng nhìn thấy kế tiếp sẽ có hỏa bạo cảnh tượng nhìn thấy đã mau tiếp cận giữa chưa Lạc Thất Thất mới làm sở giật túc bắt đầu động thủ. Ở bên trong thiết trí một cái đun nóng công cụ, hơn nữa một ít phối trí, sở giật túc liền bắt đầu động thủ. Thon dài hữu lực ngón tay bắt đầu cầm lấy công cụ, chậm rãi nấu nướng, biểu tình nghiêm túc, làm sở hữu nữ nhân đều bắt đầu phía mạc danh quan mang. Lạc Thất Thất đứng ở một bên mỉm cười nói, muốn nếm thử người có thể tiến vào thử một lần, không thể ăn không cần tiêu tiền. Ngươi chẳng lẽ không ăn giấm? Phó Thiện hề thấy Lạc Thất Thất thế nhưng cười, trong lòng có chút nghi hoặc. Liền nàng đều nhìn này đó nữ nhân ánh mắt rất là khó chịu. Lạc thất thất lại nói nói, ta như thế nào sẽ ghen. Các nàng lại như thế nào mắt hẻm, người này đều là ta, mặc kệ thế nào, các nàng đều là không có cách nào thay đổi sự tình. Ta chính là muốn cho các nàng nhìn xem, các nàng rốt cuộc là bỏ lỡ cái gì. Mà ta có được, ta cao hứng. Phó Thiển Hề không rõ nàng là có ý tứ gì, nhưng nhìn thấy nàng đều không thế nào để ý, cũng liền cảm thấy không có gì. Hảo đi, hết thảy đều tùy ngươi. Tiến vào nếm thử A. Lạc thất thất ra sức mà tuyên truyền. Một ít người vẫn cứ là phi thường tò mò mà nhìn đã xảy ra cái gì. Hào đi. Vài phút sau, đồ ăn bị thịnh ở mâm. Đi vào nói, liền có cơ hội nhấm nháp này nói mỹ thực. Lạc thất thất còn nói thêm. Phó thiện hề nhìn kia mâm chung đồ ăn, cũng nhịn không được bắt đầu hâm mộ lạc thất thất. Có thể có được sở ca ca tốt như vậy người, nàng là có như thế nào phúc khí thật sự là quá hâm mộ nàng lạc thất thất còn lại là kiêu ngạo mà kéo sở giật túc cánh tay hắn là nàng người mặc kệ người khác như thế nào mơ ước cũng đều là không làm nên chuyện gì thiền hề một thanh âm truyền tới phó thiền hề xem qua đi phát hiện là diệp dinh thu ánh mắt theo bản năng mà nhìn về phía lạc thất thất nàng thật sự rất tò mò đối phương sẽ thì thế nào phản ứng lạc thất thất lại mỉm cười hướng nàng gật gật đầu ngươi cũng lại đầy cổ động a diệp dinh thu nhìn lạc thất thất ánh mắt dừng ở hai người tương giao cánh tay thượng Ánh mắt chấm xuống, nhưng là trên mặt vẫn là không có làm ra cái gì. Thiện hề là ta từ nhỏ lớn lên bạn tốt, nàng hiện tại có khai cửa hàng ý tưởng, ta tự nhiên sẽ qua tới cổ động. Diệp Dinh Thu nói được phi thường mà hợp lý. Lạc thất thất lại nhìn nàng, trong lòng biết nàng suy nghĩ cái gì, trên mặt mỉm cười nói, nếu là như thế này, vậy ngươi vào đi thôi, chúng ta thực hoan nghênh đâu. Bất quá đến nỗi đồ ăn tiền, phỏng chừng phải chính ngươi chi trả. Phó Thiện hề tự nhiên không nghĩ phải cho Diệp Dinh Thu miễn phí. Gật gật đầu, ngươi tới cổ động, tự nhiên là biết bộ dáng này, chúng ta buôn bán ngạch chính là trọng yếu phi thường một bộ phận, phi thường phi thường mà yêu cầu ngươi duy trì. Diệp Dinh Thu cũng không phản đối, nói, ân, đương nhiên. Vậy vào đi thôi. Lạc thất thất nói. Diệp Dinh Thu nhìn nàng một cái, cái gì cũng không có nói, liền đi vào. Thất thất, nàng như thế nào tới, nhìn qua cũng không phải quá dễ đối phó đi. Phó Thiển Hề có chút lo lắng lên, nàng sợ nàng sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình vậy không tốt lắm lạc thất thất lại là buông tay yên tâm tùy tiện nàng ra cái chiêu gì ta đều tiếp nếu nàng có thể lại đây nàng sẽ không sợ nàng mục đích ân dù sao có chuyện gì phát sinh nói ta cũng là sẽ trợ giúp ngươi phó Thiển hề nói ân ta liền biết ngươi thực hảo khẳng định sẽ trợ giúp ta lạc thất thất gật đầu hai bốn ba chín tám một bảy v một trăm mười tám không tôn trọng hắn ân dù sao có chuyện gì phát sinh nói ta cũng là sẽ trợ giúp ngươi phó thiện hề nói ân ta liền biết ngươi thực hảo khẳng định sẽ trợ giúp ta lạc thất thất gật đầu mấy người thực đi mau đi vào vì phối hợp hôm nay tân cửa hàng khai trường lạc thất thất đặc biệt dặn dò liền tử thạch muốn hắn nhất định an bài một ít tân đồ an phẩm ra tới cho nên lần này tới người chỗ đã thấy có căn bản chính là kỷ niệm không có đồ vật cũng bởi vậy ở kỷ niệm bên trong cũng đánh ra quảng cáo nói là nơi này có tân đồ an phẩm thích người liền có thể lại đây nếm thử bộ dáng này cũng vì tân cửa hàng kéo tới một bộ phận đồ ăn phẩm tới người thực mau tìm địa phương ngồi xuống mang theo một ít tò mò đại bộ phận người căn bản không biết nên điểm cái gì đồ ăn sôi nổi tò mò mà dò hỏi lên lạc thất thất liền tiến lên bắt đầu cho người ta để cử tân đồ ăn sở dật túc xa xa mà nhìn trầm mặc đứng ở một bên sở đại ca diệp dinh thu lại không biết ở khi nào đã đi tới sở dật túc hướng nàng gật gật đầu diệp dinh thu cắn môi Nhìn hắn ánh mắt vẫn luôn đuổi theo lạc thất thất bước chân, trong lòng thế nhưng có chút an vị, liền nói, thoạt nhìn sở đại ca cùng lạc thất thất ở chung mà không tồi. Sở giật túc gật đầu. Như vậy nàng càng thêm buồn bực. Sở đại ca, ngươi biết ta đi quân đội sao? Diệp Dinh Thu không buông tay mà dò hỏi lên. Sở giật túc lắc đầu, tuy rằng lại ở đáp lại nàng lời nói, nhưng là ánh mắt vẫn luôn không có từ lạc thất thất trên người rời đi quá. Diệp Dinh Thu đột nhiên có chút sinh khí lên. Lạc thất thất ngày thường chính là như vậy đối đãi sở đại ca sao. Một chút tôn trọng đều không cho. Nàng nghĩ đến đối phương thế nhưng đi nấu ăn, rõ ràng là vai hùng người, khẳng định có chút ủy khuất. Liền càng thêm chán ghét lạc thất thất. Tôn trọng. Người nơi nào nhìn đến ta không tôn trọng hắn. Lạc thất thất cảm thấy nữ nhân này thật sự là có chút buồn cười, chính mình như thế nào đối đãi chẳng lẽ không phải chính mình sự tình sao. Vì cái gì tới rồi nàng nơi đó liền biến thành chính mình thực xin lỗi giật giống nhau. Diệp Dĩnh Thu trong ánh mắt mang theo chán ghét, "Sở đại ca thời gian như vậy quý giá, ngươi thế nhưng làm hắn tới làm chuyện như vậy." Lạc Thất Thất trào phúng mà nhìn nàng, "Nếu ngươi cảm thấy chuyện như vậy là một loại ủy khuất hoặc là một loại sỉ nhục, như vậy ta nói cho ngươi, ta coi đây là hảo, không phải ở đem hắn coi như người máy." Diệp Dĩnh Thu đương nhiên không tiếp thu được nàng lời nói, phản bác lên. Lạc Thất Thất cười cười, nàng thật sự là cảm thấy nữ nhân này có chút khó có thể lý giải, bất quá cũng bình thường. Loại người này khẳng định trừ bỏ cơ giáp, chuyện khác căn bản là không coi trọng đi. Bất quá, đây cũng là hiện tại tương lai thế giới hiện trạng, có thể làm cơ giáp tương quan công tác đều sẽ đã chịu mọi người tôn trọng, tương đối làm mặt khác chức nghiệp, liền sẽ đã chịu một ít trong tối ngoài sáng kỳ thị. Ý nghĩ như vậy thực rõ ràng là sai lầm. Lạc thất thất cũng không nghĩ cùng nàng có cái gì cãi lại, chỉ nói, nếu ngươi thật sự như vậy cho rằng, như vậy ta cũng không có gì ý tưởng, chỉ là muốn nói cho ngươi. Giật làm chút sự tình. Hắn thật cao hứng, ta cũng thật cao hứng, này liền đủ rồi. Diệp Dinh Thu nhìn nàng, có chút sốt ruột, lại phát hiện đối phương lời này vừa ra, nàng liền không có nói chuyện đi nơi nào, ai làm nàng kỳ thật cùng hắn không có nửa điểm quan hệ đâu. Giật, chúng ta qua đi đi. Lạc thất thất lôi kéo sở giật túc tay, rời đi tại chỗ. Nàng cũng không nghĩ muốn cho giật ở vào xấu hổ hoàn cảnh. Rốt cuộc Diệp Dinh Thu nói như thế nào cũng coi như là hắn từ nhỏ lớn lên người. Bất quá. Diệp Dinh Thu nếu muốn lợi dụng điểm này, kia nàng chính là tưởng sai rồi. Tình yêu không có trước sau, chỉ có có phải hay không thích hợp. Thực xin lỗi, nàng lạc thất thất chính là thích hợp sở giật túc sự tình. Điểm này, từ lúc bắt đầu liền chú định. Cho nên nàng có thể phi thường tự hào mà đối diện nàng. Lạc thất thất. Tả thiên tề lại đã đi tới. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, như thế nào? Tả thiên tề nhìn về phía nàng, ta có cái chú ý. Lạc thất thất nghi hoặc, như thế nào? Nàng nhìn tả thiên tề, người này vừa thấy chính là có kiếm tiền biện pháp, cho nên nàng rất là tò mò. Vừa mới sở tiên sinh không phải có làm một đạo đồ ăn sao. Ta kiến nghị là tiến hành bán đấu giá. Tả thiên tề nói. Lạc thất thất sửng sốt. Hiện tại nơi này người không ít, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ muốn nhiều tránh chút tiền. Tả thiên tề chỉ chỉ phía dưới người, tiếp tục nói. Lạc thất thất nhìn xem bên cạnh người, giật, ngươi cảm thấy thế nào. Tuy rằng nàng là có chút không cao hứng nhưng là chuyện này kỳ thật vẫn là yêu cầu làm rốt cuộc từ lúc bắt đầu đem giật kéo vào tới liền chú định muốn cho thủ nghệ của hắn lấy ra đi cấp mọi người xem lúc trước nàng kỳ thật còn nghĩ tới một cái manh lưới đó chính là giật ngẫu nhiên đi vào nơi này làm một đạo đồ ăn hấp dẫn những người đó càng có rất nhiều lưu lại một ít người sở giật túc nhìn nhìn nàng ngươi nói có thể liền có thể lạc thất thất do dự trong chốc lát rốt cuộc gật gật đầu hảo đi liền dựa theo ngươi an bài đi tả thiên tề được đến nàng đồng ý Liên bắt đầu đi xuống bắt đầu rồi chuẩn bị công tác, mắt thấy người đã chiếm đại bộ phận vị trí, Phó Thiển Hề liền đứng ở một cái đài thượng, mở rộng chính mình thanh âm, cảm tạ các vị đi vào bộ tiệm, hôm nay tân cửa hàng khai trường, sở hữu đồ ăn phẩm đều là giảm giá 20. Phía dưới người bắt đầu vỗ tay, lạc thất thất ở một bên quan sát đến những người đó thái độ, nhìn thấy đại đa số người vẫn là thật cao hứng, trong lòng thoáng mà yên lòng. Nàng hiện tại tâm tình kỳ thật là thực khẩn trương. Như vậy tâm tình ở kỷ niệm khai trương thời điểm, tựa hồ đều không có quá. Hiện tại lại đột nhiên dâng lên khẩn trương cảm xúc, nàng kỳ thật vẫn là có chút lộng không hiểu. Bất quá, hiện tại nghĩ đến, chính mình muốn đem mỹ thực mở rộng đi ra ngoài, cho nên lúc này đây cửa hàng khai trương, trọng yếu phi thường. Mà phía trước bất quá là chính mình một ý niệm. Suy nghĩ cẩn thận cái này một chút, nàng cũng bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ thế nào, chỉ cần nỗ lực thì tốt rồi. Tận lực làm được tốt nhất. Hôm nay không chỉ là có như vậy hoạt động. Không biết vừa mới đại gia có phải hay không thấy được sở ca ca nấu ăn đâu. Phó thiện hề cánh tay chỉ hướng về phía sở giật túc phương hướng, ánh mắt mọi người đều đặt ở hắn trên người. Như vậy kế tiếp thời gian, liền giao cho chúng ta tổng cửa hàng tân nhiệm lao bản tả thiên tề. Tả thiên tề đi ra, trong tay bưng một đạo đồ ăn, bàn chung đồ ăn vẫn cứ vẫn duy trì tốt nhất độ ấm, tản ra mùi hương, hấp dẫn ánh mắt mọi người, đương nhiên cũng kích thích mọi người nhũ đầu. Không sai đây là bổn tiệm độc hưu phúc lợi sở rất túc làm đồ ăn tả thiên tề đem đồ ăn triển lãm một lần bắt đầu nói lên quy tắc ánh mắt mọi người gắt gao mà tỏa định hắn nghiêm túc mà nghe quy tắc món này đem lấy một cái vũ trụ tệ giá cả tiến hành bán đấu giá ai ra giá cao thì được tả thiên tề đem đồ ăn phóng hảo sau đó cười tủm tỉm mà nhìn mọi người có muốn nếm đến sở tiên sinh làm đồ ăn có thể tiến hành bán đấu giá lên giá một vũ trụ tệ đấu giá bắt đầu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 Giá cả ở một chút trên mặt đất thăng. Mười vạn. Một thanh âm chuyển tới. Ánh mắt mọi người xem qua đi, hô lên cái này giá cả người thế nhưng là diệp dinh thu. Lạc thất thất hơi hơi như mày. Còn có hay không càng cao. Tả thiên tề tươi cười càng thêm mà sán lạ lên, có thể làm người này hoa nhiều như vậy tiền, cũng là không tồi. Năm mươi vạn. Lạc thất thất lạnh mặt bắt đầu hô giá cả. Tả thiên tề nghe nàng thế nhưng hô giá cả, có chút thì đau, như thế nào biến thành như vậy. Như vậy xem ra, tựa hồ là tránh không đến tiền. hắn hướng lạc thất thất xử xử nhan sắc, muốn nói cho nàng, không cần xem náo nhiệt, nếu không liền không có cái gì hảo ngoạn. Một trăm vạn. Diệp Dinh Thu cũng không chút nào yếu thế mà hô giá cả. Lạc thất thất nhíu mày. hiển nhiên cái này giá cả đã tiêu đến tối cao. Diệp Dinh Thu nhìn nàng, minh bạch nàng là muốn đem này bản đồ ăn bắt lấy tới, nhưng là nàng căn bản sẽ không cho nàng cơ hội, liền mở miệng nói, phó thiền hề, người đương láo bản chẳng lẽ còn có âm như sao đây mới là sở đại ca làm lạc thất thất mở miệng đấu giá chẳng lẽ không phải muốn để cao giá cả sao chúng ta đều không ốc phía dưới người bắt đầu nghị luận sôi nổi lên cũng là như thế này một đạo lý rốt cuộc sở giật túc chính là mỗi ngày đều cấp lạc thất thất nấu ăn lúc này đây thật vất vả lấy ra tới bán đấu giá nàng nhưng vẫn ở nâng giới không biết là cái cái dạng gì ý tứ phó thiện hệ minh bạch nàng là nhằm vào lạc thất thất nhưng là nhìn phía dưới người đều có chút sao động Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đủ tạm thời xin lỗi lạc thất thất, nói, xin lỗi xin lỗi, phía trước là ta không có suy xét chú đáo. Hiện tại bắt đầu, trong tiệm người cùng lạc thất thất đều không thể đủ kêu giới. Tả thiên tề nhìn nhìn lạc thất thất, tiếp tục cạnh giới, từ phía trước mười vạn bắt đầu, còn có hay không càng cao. Lạc thất thất cắn răng, nhìn Diệp Dinh Thu. Nàng liên biết nàng khẳng định sẽ không bỏ qua. Nàng căn bản không nghĩ muốn giật đồ ăn cho nàng nếm đến, nhìn xem người chung quanh. Tựa hồ cũng không có người cùng chi đấu giá. Trong lòng châm xuống, rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Nàng không có khả năng làm Diệp dinh thu đem này bàn đồ ăn chụp được tới. Nhưng là nàng hiện tại bị hạn chế, căn bản không có biện pháp đấu giá. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đi tìm một người sao? Hiện tại căn bản không còn kịp rồi. Còn có hay không càng cao giá cả người? Tả thiên tề đợi trong chốc lát, đều không có nhìn thấy người bắt đầu cạnh giới, lại một lần dò hỏi lên. Phía dưới nghị luận sôi nổi. Nhưng là đều không có quá nhiều người lựa chọn cạnh giới. Diệp Dinh Thu vẻ mặt địa thế ở nhất định phải, cũng không sợ mà hướng về phía tả thiên Tề nói, ngươi không cần hỏi lại, này bàn đồ ăn ta nhất định phải bắt được, cho nên mặc kệ có bao nhiêu cao giá cả, ta đều sẽ nâng đi lên. Những lời này là cùng lạc thất thất nói, cũng là đi theo chàng người ta nói. Lạc thất thất cắn răng nhìn về phía nàng, gắt gao mà cầm nắm tay. Trong lòng bắt đầu cân nhắc rốt cuộc muốn như thế nào làm. Đừng nóng giận. Bên hai vang lên sở giật túc thanh âm Lạc Thất Thất quay đầu lại nhìn về phía hắn, đột nhiên có một loại ủy khuất, rõ ràng là người này đi đưa tới, vì cái gì ngược lại là chính mình bị khinh bỉ. Trở về cho ngươi làm ngươi thích đồ ăn, ngươi nghĩ muốn cái gì đều có thể. Sở Dật Túc nhẹ nhàng hôn hôn nàng gương mặt, nhẹ giọng nói. Lạc Thất Thất tâm tình hơi chút mà tốt hơn một chút. Diệp Dĩnh Thu ánh mắt vẫn luôn đều nhìn chăm chú vào Lạc Thất Thất bên này biến hóa, tự nhiên cũng không có rơi rất Sở giật Túc động tác, nàng rất là khó chịu, liền đối với Tả Thiên Tề nói. Nếu không có người, chẳng lẽ còn không đem đồ vật nhường ra tới? Chẳng lẽ còn muốn tranh đến càng nhiều? Tả thiên tề nhìn xem lạc thất thất, than thở dài, bắt đầu hô, mười vạn nhất thứ. Lạc thất thất cắn răng, lại bất lực, chỉ có thể đủ nghe hắn nói. Sở Dật túc dội tay ôm lấy nàng, không có quan hệ. Lạc thất thất liếc mắt nhìn hắn, vẫn như cũ không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngươi nếu không thích, chúng ta có thể rời đi. Sở Dật túc nói, hơn nữa về sau chỉ làm cho ngươi một người ăn. Lạc thất thất nghe hắn nói, đột nhiên liền có loại bình thường trở lại. Cũng là, bất quá là một đạo đồ ăn mà thôi, chính mình lại như vậy dối dám sao? Nàng không phải thích sao? Muốn dùng nhiều tiền đem món này chụp được tới? kia nàng liền chụp A. Nàng lạc thất thất chính là tránh nàng tiền, nếu nàng còn tự cho là cao hứng, kia thật đúng là ngượng ngùng. Mười vạn lượng thứ. Tả thiên tể còn nói thêm. Diệp Dinh Thu ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lạc thất thất, ở nhìn đến nàng cảm xúc biến hóa khi. Trong lòng kỳ thật vẫn là oán hận. Bất quá, ít nhất đồ ăn tới tay. Nàng nghĩ. Mười vạn tam tả thiên tề thanh âm còn không có rơi xuống, đã bị một thanh âm đánh gãy. Một trăm vạn. Lạc thất thất, là cái này giá cả đi. Một thanh âm đã đi tới. Tất cả mọi người nhìn qua đi. Lạc thất thất cũng có chút tò mò mà nhìn nhìn, lại phát hiện là một cái quen thuộc người. Hắn như thế nào tới? Nàng có chút nghi hoặc, nàng nhưng cũng không nhớ rõ đã từng mời hắn, hơn nữa. Tựa hồ này khai cửa hàng tựa hồ cũng không phải hắn hưng thú nơi đi. Một trăm vạn một lần. Tả thiên tề nghe thanh âm này, đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn về phía lạc thất thất trong ánh mắt mang theo dò hỏi, tựa hồ ở dò hỏi nàng, người này có phải hay không nàng mời đi theo. Lạc thất thất buông tay. Diệp Dinh Thu tự nhiên cũng là chú ý tới người nam nhân này, thoạt nhìn người nam nhân này là lạc thất thất bằng hưu, nàng trong lòng có chút sốt ruột, không nghĩ tới lập tức muốn tới tay đổ vợ, lại bị người đoạt qua đi. vạn. Diệp Dĩnh Thu cắn răng, giá cả đã là rất cao. Nhưng là nàng vẫn là muốn bắt lấy, nàng chính là muốn nhìn, lạc thất thất rốt cuộc có thể lấy ra bao nhiêu tiền tới. Lạc thất thất cũng là có chút kinh ngạc, Diệp Dĩnh Thu thế nhưng có thể làm được trình độ như vậy. 300 vạn. Nam nhân không chút để ý mà nói con số, cái loại này thanh thản biểu tình, căn bản không giống như là ở tiêu tiền, mà là tại biên tập một ít con số, như vậy con số, tưởng thêm mấy cái linh liền thêm mấy cái linh giống nhau. Diệp Dĩnh Thu nhìn hắn một cái, Một ngàn vạn. Đây là nàng có thể lấy ra tối cao giá cả. Nàng không tin lạc thất thất có như vậy cao tài sản. Nàng bất quá là đi theo chính mình ra ra nãi nãi, khẳng định là không có tài sản. Cho nên, nàng thực tự tin, phía trước gáp lực ngược lại là nhỏ rất nhiều. Hai ngàn vạn. Nam nhân tiếp tục không chút để ý mà nói. Người rốt cuộc là người nào? Lạc thất thất khẳng định không có nhiều như vậy tiền, ngươi sẽ không sợ nàng là lừa ngươi, cho nên cho phép cái gì hứa hẹn. Diệp Dinh Thu nghe được nam nhân lại là như vậy sảng khoái mà tăng giá, lập tức nhắc nhở lên. Nàng biết đối phương khẳng định là lạc thất thất mang lại đây người, cho nên nàng đem chính mình suy đoán nói ra. Đối phương nếu thật sự như nàng theo như lời, liền nhất định sẽ vứt bỏ. Lạc thất thất có chút nghe không nổi nữa, Diệp Dinh Thu, xin lỗi, người này không phải ta mời đến, chẳng qua là hắn nhìn không thuận mắt ngươi mà thôi. Chân chính nguyên nhân đương nhiên không phải như vậy, nhưng là lạc thất thất lại sẽ không phát một phân tiền, đây cũng là sự thật. Sao có thể? Hắn gần nhất đã kêu tên của ngươi, khẳng định là ngươi từ địa phương nào gọi tới người, ngươi liền không cần rào biện. Diệp Dinh Thu vẫn luôn kiên trì cái này ý tưởng. Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ, người này như thế nào liền như vậy cố chấp? Nàng nhưng thật ra tưởng thỉnh, đáng tiếc đối phương tuyệt đối sẽ không cho nàng nửa điểm cơ hội, bởi vì nàng thật sự là thỉnh không dạy nổi. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, bất quá, ngươi cũng khẳng định lấy không ra như vậy nhiều tiền, liền không cần tìm như vậy lấy cớ lạc thất thất cũng mở ra trào phúng hình thức diệp dĩnh thu nhìn nàng một cái tính toán đánh cuộc một phen liều mạng này một hơi nàng cũng muốn đem đồ ăn bắt lấy tới hai linh một vạn ba nghìn vạn nam nhân tiếp tục nói còn mở miệng hỏi cái này tiền là các ngươi phân sao tả thiên tể có chút rồi dám mà nhìn nam nhân người này liền không thể đủ mịt mở một chút sao hỏi đến như vậy trực tiếp lúc này đây bán đấu giá đoạt được sẽ phân một bộ phận cấp sở tiên sinh tả thiên tề nói nam nhân gật gật đầu Ân, cũng hảo, tiền cũng sẽ đến lạc thất thất trong túi. Diệp Dĩnh Thu nghe hắn nói như vậy, trong lòng bắt đầu do dự, chẳng lẽ một màn này căn bản chính là thiết kế tốt, nói không chừng nam nhân căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền tới. "Hảo, ngươi thắng, bất quá ta yêu cầu hiện tại lập tức rời đi, ở rời đi tiền thời điểm, ta hy vọng có thể nhìn đến, bằng không như thế nào có thể xác định, này không phải trong tiệm cố ý đánh ra tới khẩu hiệu đâu." Diệp Dĩnh Thu vẫn như cũ có chút không cam lòng, nếu người này lấy không ra Dựa theo yêu cầu, nên là của ta. Tả thiên tề nhìn nam nhân, người nam nhân này hắn không có gì ấn tượng, nhưng nhìn thấy đối phương ăn mặc đều là mang theo phòng ngự quần áo, cũng tuyệt đối không phải người thường, nhưng thật ra thử kiên tâm, đây là đương nhiên, vì tránh đi hiểm nghi, chúng ta sẽ công bố, nhưng là sẽ che giấu một ít người dùng số liệu. Điểm này vẫn là thực hợp lý, cho nên cũng không có người có ý kiến gì. Tiếp hảo, ta từ bỏ. Diệp Dinh Thu được đến chính mình muốn hứa hẹn, rời khỏi. Lạc thất thất thoáng mà nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng không biết hắn rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là không có đem đồ ăn rơi xuống diệp dinh thu trong miệng, ở nàng xem ra, là tốt nhất kết quả. Tốt, như vậy món này chính là vị tiên sinh này. Không biết tiên sinh họ gì? Tả thiên tề dò hỏi. Nam nhân mở miệng, lệ cảnh hoàng. Tốt, lệ tiên sinh, vì làm mọi người tin phục, tin tưởng chúng ta cũng không phải tới gạt người. Có thể hay không đủ hiện tại liền đem tiền chuyển nhập chúng ta tài khoản đâu? lệ cảnh hoàng gật gật đầu ý bảo bên cạnh người lấy ra máy liên lạc ân ba vạn lập tức là có thể đủ chuyển nhập mọi người đều nhìn không chớp mắt mà nhìn cái kia con số đương nhìn đến xuất hiện thành công chữ tất cả mọi người không thể không tin tưởng đối phương thật là phi thường phi thường mà có thực lực lệ tiên sinh món này cho ngươi phóng tới trên bàn tả thiên tề nói lệ cảnh hoàng gật gật đầu ngồi ở cái bàn trước diệp dĩnh thu không cam lòng mà nhìn một màn này Ánh mắt giống như là một cây đao tử giống nhau, như là muốn chọc thủng lạc thất thất cùng với cái này vướng bận nam nhân. 2439819 Vây một trăm hai mươi rất khó ăn. Diệp Dĩnh Thu không cam lòng mà nhìn một màn này, ánh mắt giống như là một cây đao tử giống nhau, như là muốn chọc thủng lạc thất thất cùng với cái này vướng bận nam nhân. Lạc thất thất đi qua, lệ Cảnh Hoàng xem như giúp nàng một cái không nhỏ vội, trong lòng vẫn là có chút cảm tạ, liền nói vừa mới thật là cảm ơn ngươi. Lệ Cảnh Hoàng liếc nhìn nàng một cái. Không có. Lệ tiên sinh nếu nhấm nhắc hảo, cũng có thể phát biểu một chút ý kiến, có thể cho những người khác có chút hiểu được. Phó thiền hề khách khí mà nói. Lệ cảnh hoàng gật gật đầu, lại nhìn về phía lạc thất thất, ngươi cảm thấy hắn làm đồ ăn ăn ngon sao. Lạc thất thất không có nửa điểm suy tư, lập tức gật gật đầu. Đây là đương nhiên, đây là nàng phi thường tự hào một việc, giật làm đồ ăn tuyệt đối là tốt nhất. Như vậy a ta đây nếm thử. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất lại dò hỏi lên. Ngươi rốt cuộc là lại đây làm gì đó? Lệ Cảnh Hoàng lại không có trả lời, mà là gấp một hối, phóng tới trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên. Ánh mắt mọi người đều gắt gao mà đặt ở hắn trên người, muốn biết giá trị 3000 vạn đồ ăn rốt cuộc là cái thế nào tư vị. Kết quả Lệ Cảnh Hoàng lại tại hạ một khắc dò hỏi lên, nơi này có hay không thanh khiết người máy? Phó Thiện Hề sửng sốt, liền gật đầu, đương nhiên, chúng ta vì bảo trì trong tiệm sạch sẽ, có trang bị cũng đủ người máy. Lệ Cảnh Hoàng gật gật đầu, đứng lên, Sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cầm lấy mâm, chậm rãi nghiêng, nhận những cái đó đồ ăn rơi xuống trên mặt đất. Thực mau đã bị thanh khiết người máy thanh khiết rớt. Ngươi lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn hắn. Nàng căn bản không biết hắn rốt cuộc là là ý gì, hoa 3.000 vạn, lại lập tức đảo rớt, cái này căn bản là không bình thường. Không chỉ là nàng, mọi người đều cảm thấy hắn là điên rồi, quả thực là không đem tiền đương tiền. Các ngươi không phải thực quan tâm món này ăn ngon không sao. Hiện tại ta có thể nói cho các ngươi. Phi thường mà khó ăn, ăn cái này còn không bằng cùng dinh dưỡng tề, ít nhất có thể cung cấp thân thể sở cần năng lượng. Mà cái này, bất quá là tự cấp thân thể tạo thành gánh nặng. Lệ cảnh hoàng trầm rãi nói. Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn hắn, nguyên lai like hắn căn bản không phải tới hỗ trợ, rõ ràng chính là lại đây quấy rối. Xem ra phía trước nàng cảm kích đều là bạch lộng, hiện tại sự tình trở nên có chút phức tạp lên. Giật, ngươi đừng nóng giận. Nhìn bên cạnh người đã ở trầm rãi trở nên phẫn nộ lên. Lạc thất thất kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Lệ cảnh hoàng lại rất đạm nhiên mà nói, không cẩn thận nói lời nói thật mà thôi, tựa hầu người nào đó thực tức giận. Sở giật túc lại nhìn về phía hắn, ngươi tới nơi này rốt cuộc là làm gì. Lạc thất thất lo lắng mà nhìn hai người, sớm biết rằng nên đem lệ cảnh hoàng tới đi tìm nàng vài lần sự tình đều nói, không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành cái dạng này. Mắt thấy sự tình thế nhưng có hướng tới không tốt phương hướng phát triển, lạc thất thất có chút bối rối, không biết nên làm cái gì bây giờ. Ra tới nơi này, đương nhiên là tới tìm ngươi tỷ thí. Lệ cảnh hoàng nói, phía trước có nói qua là một vòng đi, ngày mai liền đến. Lạc thất thất tiến lên, đánh giảng hòa, đương nhiên, nếu chúng ta nói, đương nhiên là sẽ không thay đổi. Vậy là tốt rồi, ngày mai 10 điểm, hy vọng nhìn đến các ngươi lại đây. Lệ cảnh hoàng nói xong, liền tính toán rời đi. Sở Dật túc nhìn về phía hắn, yên tâm, ta khẳng định sẽ đi. Như vậy vừa lúc, bằng không thất thất theo ta nhưng thật ra có vẻ hình như là nàng sai lầm giống nhau lệ cảnh hoàng cũng trả lời nói lạc thất thất nhìn hai người thật sự là lo lắng đến không được lệ cảnh hoàng như thế nào có thể nói như vậy đâu rõ ràng chính là vì kích thích giật mắt thấy hắn cảm xúc càng ngày càng thấp nàng có chút rối dám lên ta sẽ làm ngươi xám xịt mà rời đi sở dật túc nói lệ cảnh hoàng quay đầu lại rửa mắt mong chờ lạc thất thất nhìn lệ cảnh hoàng rời đi mới có chút lo lắng mà nhìn sở dật túc giật ngươi không có quan hệ đi Ngàn vạn không cần để ý đến hắn, ta phía trước không phải đã nói sao? Mặc kệ thi đấu kết quả là như thế nào, ta đều sẽ không thay đổi ta ước nguyện ban đầu. Sở rất túc gật đầu, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, "Đừng lo lắng." Lạc Thất Thất nghe hắn nói như vậy, ngược lại là càng thêm mà bất an lên, tựa hồ có một số việc đã phát triển tới rồi khó có thể biết trước địa phương, hắn có chút lo lắng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Đại gia hảo hảo dung nữa, vừa mới chỉ là hiểu lầm. Có lẽ món này cũng không thích hợp khẩu vị của hắn, đại gia nếm thử, liền có thể biết chúng ta đồ ăn hương vị có bao nhiêu hảo. Phó Thiện Hê thấy thế, lập tức ra tới hỏa hoãn không khí. Sự tình phát triển trở thành cái dạng này, nàng cũng có chút đau đầu, vốn dĩ một kiện khá tốt sự tình, kết quả lại bởi vì mời tới không nên tới người, phát triển đến bây giờ bộ dáng, cũng thật sự là làm nàng đau đầu không thôi. Thất thất, ngươi cùng sở ca ca muốn hay không đi về trước. Nàng dò hỏi lên. Lạc thất thất nhìn xem sở rất túc. Hiển nhiên hai người hiện tại đều không thích hợp đứng ở công chúng trước mặt khó tránh khỏi sẽ xuất hiện cái dạng gì sự tình. Giật, chúng ta trở về đi. Lạc thất thất lôi kéo hắn, nói. Sở giật túc gật gật đầu, đi theo nàng, tính toán rời đi. Hai người đường đi lại bị người ngăn cản xuống dưới. Lạc thất thất, ngươi chẳng lẽ liền muốn như vậy rời đi sao? Làm nam nhân kia như vậy nhục nhã sở đại ca. Diệp Dinh Thu nhìn nàng, nói. Ngươi có thể đừng vô nghĩa sao? Chuyện này cùng ngươi nửa mao tiền quan hệ đều không có. Lạc thất thất nhìn nàng có chút táo bạo lên, nếu không phải nàng thế nào cũng phải muốn tranh, hiện tại căn bản sẽ không phát triển trở thành hiện tại cái dạng này, nếu có thể nàng là thật sự rất muốn đem nàng đuổi ra đi. Chủ yếu là nàng cũng quá nhiều chuyện nhi, không thấy được đại gia tâm tình đều thật không tốt sao. Ngươi hiện tại thái độ như thế nào? Sở đại ca chính là bởi vì ngươi nguyên nhân mới đã chịu như vậy đối đại A có tiền ghê gớm sao? Thế nào cũng phải muốn như vậy đối đại sở đại ca? diệp dinh thu tưởng tượng đến chính mình nỗ lực muốn tranh thủ đồ ăn lại bị người trực tiếp đào rớt liền cảm thấy trong lòng đổ thật sự lạc thất thất nhìn nàng một cái không có nói nữa mà là trực tiếp mang theo sở giật túc tránh đi nàng diệp dinh thu không có cách nào chỉ có thể đủ hướng về phía hai người bóng dáng hô sở đại ca ngươi cũng đừng chấp mê bất ngộ lạc thất thất căn bản chính là đối với ngươi là trời tâm tư ngươi hồi vừa quay đầu lại a ta vẫn luôn chờ ngươi lạc thất thất nắm chặt sở giật túc tay căn bản không có quay đầu lại mà sở giật túc cũng như là không có nghe được nàng lời nói giống nhau mang theo lạc thất thất tiếp tục đi phía trước đi lạc thất thất nhìn thấy thái độ của hắn trong lòng có chút vui vẻ đối phương căn bản là không để bụng nàng lời nói diệp dĩnh thu thất hồn lạc phách mà nhìn hai người rời đi phó thiển hề thấy nàng bộ dáng nhịn không được nói diệp dĩnh thu ngươi vẫn là hết hy vọng đi sở ca ca mặc kệ thế nào đều sẽ không theo ngươi ở bên nhau hắn ái người là lạc thất thất chỉ có như vậy một người Mặc kệ phát sinh sự tình gì, đều sẽ là như thế này. Diệp Dinh Thu vẫn như cũ dại ra mà nhìn phía trước. Lạc thất thất lại căn bản không có đi quản bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ là thực để ý hiện tại sở giật túc ý tưởng. Muốn biết hắn có phải hay không thật sự phi thường mà sinh khí. Muốn chân ăn hắn. Giật, chúng ta không quay về. Đi trước đi dạo đi. Lạc thất thất kéo lại hắn. Sở giật túc dừng bước chân. Ân. Hai người tiện tay lôi kéo tay, chậm rãi đi phía trước đi tới thỉnh thoảng có phi hành khí ở trên đầu bay qua nhìn thấy hai người đều có chút tò mò giật ngươi là còn không phải ở sinh khí lạc thất thất dò hỏi sở dật túc lắc đầu không có lạc thất thất chính thức mà nhìn hắn không được sinh khí ta cùng lệ cảnh hoàng không có nửa điểm quan hệ ngươi nhất định không cần nghĩ nhiều ta tin tưởng ngươi sở dật túc lại nói nói lạc thất thất có chút kinh ngạc mà nhìn hắn ngươi nói chính là thật sự sở dật túc gật đầu đương nhiên ta biết lệ cảnh hoàng Ngày mai một trận chiến, ta sẽ hảo hảo đánh. Lạc thất thất thấy hắn như vậy nghiêm túc mà dưới tình huống, trong lòng thoáng mà yên lòng, hắn cũng không có sinh khí, nhưng là nàng vẫn là thành thật mà công đạo nói, ngươi có thể hay không sinh khí, ta phía trước đều không có nói cho ngươi về chuyện của hắn. Sở Dật túc lắc đầu. Kỳ thật ta thật sự có muốn nói cho ngươi, nhưng là ta phía trước lại suy xét đến chuyện này vốn dĩ cũng đã đã xảy ra mặc kệ ta nói cái gì đều không có bất luận cái gì thay đổi, cho nên vừa nghĩ liền như vậy đi. Cũng liền không có nghĩ nhiều này đó, kết quả liền không có nghĩ đến hắn thế nhưng sẽ trước tiên tìm tới. Lạc thất thất nói những lời này thời điểm kỳ thật vẫn là thực thấp thỏm mà nhìn chăm chú vào sở giật túc biểu tình, rất sợ hắn sẽ nghĩ nhiều chút cái gì. Sở giật túc rỗi tay ôm ôm nàng, ân ta biết. Lạc thất thất cười cười, liền biết ngươi sẽ thông cảm ta, bất quá ta chính là cái gì đều không có, ngược lại là ngươi, diệp dĩnh thu bên kia, ngươi rốt cuộc là thấy thế nào. Như thế nào cái gì đều không có nói đi làm nàng kỳ thật vẫn là có chút bất an không biết hắn rốt cuộc lại như thế nào một cái thái độ ta không thích nàng sở dật túc nói lạc thất thất cả kinh tựa hồ là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trực tiếp ngươi nói chính là thật sự lạc thất thất vẫn là có chút không tin mà dò hỏi sở dật túc dùng sức gật gật đầu ân khi còn nhỏ nàng tương đối thích đi theo ta chỉ thế mà thôi lạc thất thất vừa lòng hảo đi ta cũng tin tưởng ngươi bất quá nàng thật sự rất có nghị lực à vẫn luôn đều đi theo, còn có cái kêu kêu tư đổ xương. Rõ ràng đã biết hai người đã đính hôn, còn như vậy mà dây dưa, không biết là mang theo một loại thế nào tâm tư. Chờ chúng ta kết hôn, thì tốt rồi. Sở rất túc nói. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, ân, sẽ tốt. Hai người nói xong những lời này, tiếp tục chậm rãi đi tới. Hiện tại hai người đều là rất vội, ngược lại là ở bên nhau, thời gian cũng trở nên thiếu rất nhiều. Chứ bỏ thường xuyên đi cùng một chỗ ở ngoài. Hai người vẫn là lần đầu tiên như vậy chậm gì gì mà đi tới. Lạc thất thất có chút cao hứng mà nói, giật, quá trận chúng ta tìm một cơ hội đi mặt khác tinh cầu nhìn xem đi. Sở rất túc giảng ánh mắt đặt ở nàng trên người. Ta nghĩ chúng ta đều đã lâu không có cùng nhau đi ra ngoài. Trở lại chủ tinh cầu lúc sau, liền vẫn luôn đều không có dừng lại quá. Lạc thất thất nghĩ vậy dạng tình huống, trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Đã trải qua nhiều như vậy sự tình, bọn họ đều là ở áp lực chung vượt qua. Sở giật túc nghe nàng lời nói, đương nhiên gật đầu, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Lạc thất thất vừa lòng mà nhìn hắn, hảo. 24 39 hai V-121 sinh tử hình thức ngày hôm sau, lệ cảnh hoàng dẫn đầu liên lạc lạc thất thất. Lạc thất thất thực đạm nhiên mà cùng sở giật túc đi tới một cái chỉ định nơi. To lớn đấu trường nội, lệ cảnh hoàng bên người đi theo hai người. Lựa chọn cái gì hình thức? Lệ cảnh hoàng ngữ khí thanh thản mà dò hỏi. Đấu trường chung chia làm 3 loại, một loại là đơn thuần mà cạnh kỹ, chỉ có thắng thua, không có thương tổn. Một loại khác, còn lại là cạnh kỹ, nhưng sẽ tạo thành thương tổn, nếu thương tổn đạt tới nhất định ngạch độ, liền sẽ bị đấu trường đặt có bảo hộ hình thức cưỡng chế gián đoạn. Mà cuối cùng một loại, chính là vô điều kiện hình, sinh tử hình thức. Lạc thất thất nhìn nhìn sở giật túc, đưa ra ý nghĩ của chính mình, liền bình thường cạnh kỹ. Bình thường cạnh kỹ. Lệ cảnh hoàng ánh mắt dừng ở sở giật túc trên người. Sở Dật Túc lạnh lùng mở miệng. "Vậy sinh tử hình thức đi." Lệ Cảnh Hoàng tùy ý mà nói. Lạc Thất Thất cả kinh, "Không được." Lệ Cảnh Hoàng nhìn về phía nàng. Lạc Thất Thất tắc nói, "Các ngươi cũng không phải cái gì kẻ thù, căn bản không có tất yếu dùng như vậy hình thức." Tuy rằng nàng biết Sở Dật Túc không có khả năng sẽ bị thương, nhưng nàng vẫn là không nghĩ muốn Sở Dật Túc ở vào nguy hiểm bên trong. "Ngươi cho rằng?" Lệ Cảnh Hoàng đem lựa chọn quyền ném cho Sở Dật Túc. Sở Dật Túc nhìn nhìn Lạc Thất Thất, Cho nàng một cái an tâm ánh mắt, liền sinh tử hình thức. Lạc thất thất nghe hắn đáp án, có chút bối rối, vì cái gì a? Sở giật túc lại nói nói, đều có chính mình đúng mực. Lạc thất thất nhìn thấy hai người đối diện, tuy rằng có chút không muốn, vẫn là tôn trọng hai người kiến nghị. Giật, thiểu tâm một chút. Lạc thất thất nhìn về phía hắn, có chút lo lắng. Sở giật túc gật gật đầu, duỗi tay xoa xoa nàng phát, yên tâm. Lệ cảnh hoàng cao mày nhìn hai người hỗ động, mở miệng, thời gian lãng phi đến không sai biệt lắm nên kết thúc đi. Sở Dật Túc không có nói cái gì nữa, trực tiếp đi vào thiết trí tốt đấu trường trung. Lạc Thất Thất chỉ có thể đủ lo lắng mà đi lên quan khán đài, nhìn hai người cẩn kỹ. Không có bắt đầu, hai người triệu hồi ra chính mình cơ giáp. Màu đen cùng màu lam đan chéo ở bên nhau. Lạc Thất Thất khẩn trương mà nhìn giữa sân tình cảnh. Lạc tiểu thư, ngươi thực khẩn trương. Lôi tin Nguyên dò hỏi bên cạnh người. Lạc Thất Thất đương nhiên gật đầu, ta thật sự thực lo lắng hắn sẽ bị thương. Ngươi nói như vậy cảnh thiếu ra sẽ thương tâm. Lôi tin nguyên lại nói nói. Lạc thất thất sừng suốt, nói tiếp, ta cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Này hết thể bất quá là hắn lại nói mà thôi. Ở nàng xem ra, lệ cảnh hoàng làm sự tình đều mang theo khó hiểu. Nàng không biết hắn làm sự tình là vì cái gì, đến nỗi muốn mang đi chính mình, cũng bất quá là một cái ngắn ngủi lấy cớ mà thôi. Nàng căn bản không tin chẳng qua gặp qua vài lần người là có thể đủ có cái gì cảm tình, bọn họ tiếp xúc cũng đều là cực nhỏ. Nàng không cảm thấy chính mình là một cái phi thường có mị lực mỹ nhân, có thể đạt tới người vừa thấy mặt cũng đã trầm luân tình huống, cho nên đối với điểm này, nàng là phi thường khó hiểu. Bất quá, mặc kệ hắn là như thế nào nguyên nhân, nàng đều sẽ không rời đi sở giật túc. Lạc tiểu thư kỳ thật vẫn luôn là có hiểu lầm đi. Lôi tin nguyên chậm rãi nói, lạc thất thất sửng sốt, cái gì hiểu lầm. Cảnh thiếu gia là thật sự đối lạc tiểu thư có hảo cảm, không phải cái gì đùa giỡn. Cảnh thiếu gia tuy rằng trên mặt không có gì tỏ vẻ thậm chí biểu hiện ra thực không thèm để ý, kỳ thật hắn là thật sự thực để ý, cho nên mới sẽ như vậy dây dưa. Lôi tin Uyên nói tiếp. Lạc Thất Thất nhìn nhìn hắn, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là mặc kệ hắn thế nào, ta đều sẽ không đối hắn sinh ra cái gì khác hứa hẹn, cho nên, ngươi cũng liền khuyên nhủ hắn, trên thế giới này nữ nhân rất nhiều, không kém ta một cái. Nếu thật là như vậy, cảnh thiếu gia cũng sẽ không đến nay cô đơn một người. Lôi tin Uyên lại nhanh chóng mà nói chuyện. Lạc Thất Thất có chút nghi hoặc mà nhìn hắn. Vì cái gì? Ánh mắt dừng ở cái kia chiến đấu hăng hái mà màu lam thân ảnh. Hiện tại đấu trường thượng đánh đến phi thường kịch liệt, sở rất túc cùng lệ cảnh hoàng ngươi tới ta đi, đã giao thủ mấy chục chiêu. Thế lực ngang nhau. Lạc thất thất chỉ có thể đủ như vậy nghĩ, ở nàng xem ra, trận này cạnh kỹ sẽ kéo dài đến thời gian rất lâu. Bất quá nàng cũng thoáng mà yên lòng, ít nhất như vậy, lệ cảnh hoàng sẽ không xúc phạm tới hắn. Cảnh thiếu ra từ nhỏ chính là ở trên phi thuyền lớn lên. Lôi tin nguyên chậm dãi nói. Lạc thất thất nghe hắn nói, có chút không tin, người như vậy, sao có thể sẽ vẫn luôn như vậy, nàng nhìn năng lực của hắn, tựa hồ cũng không có nàng trong tưởng tượng hải tặc cái loại này thô lỗ vô lý. Thậm chí, lấy lệ cảnh hoàng lời nói cử chỉ, hắn càng như là một cái quý tộc trong gia đình ra tới thiếu gia. Dơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại quý khí cùng yêu nhã. Người như vậy, thật sự sẽ là từ nhỏ liền ở cấp đoạt trung sinh trường sao. Nàng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Phu nhân ở hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi. Lôi tin nguyên nói, bởi vì chịu không nổi trên phi thuyền sốc này, còn có chính là không bờ bến tranh đoạn. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn. Lao gia ở phu nhân rời đi không mấy năm, cũng bị thương rời đi. Lôi tin nguyên chậm rãi nói nói như vậy, cũng không thèm để ý lạc thất thất sẽ nghĩ như thế nào, nhưng vẫn là tiếp tục nói, cảnh thiếu mười 12 tuổi thời điểm liền tiếp nhận sở hữu sự tình. Lạc thất thất nghe hắn nói, chỉ có thể đủ dùng kinh ngạc tới thay thế. Lệ cảnh hoàng Như vậy một người, thật sự sẽ là như thế này sao? Lạc thất thất thật sự là kinh ngạc đến không được, không biết nên dùng như thế nào tâm thái tới đối đại hắn. Chỉ biết, có như vậy một chút kính nghệ. Nhưng là chỉ thế mà thôi. Nhìn đấu trường chung còn ở tranh đấu người, nàng đột nhiên cảm thấy đã không có ý nghĩa. Mặc kệ cái này chiến đấu kết quả như thế nào, nàng đều không có biện pháp đi theo lệ cảnh hoàng. Cho nên trận chiến đấu này, kỳ thật đều không có ý nghĩa. Cảm ơn ngươi nói cho ta này đó. Nhưng là này đó cũng không thể đủ làm ta đối hắn sinh ra khắc tình cảm, cho nên thực xin lỗi, chúng ta thật sự là không có duyên phận, cho nên, thực xin lỗi. Lạc thất thất nói xong lời này, rời đi khán đài, mà là trực tiếp đánh vỡ đấu trường thiết trí, người xuất hiện ở đấu trường trung. Đều dừng lại. Lạc thất thất đứng ở hai chiếc cơ giáp bên trong. Sở Dật túc nhanh chóng thu hồi đao, thao túng cơ giáp mang theo nàng rời đi tại chỗ. Ngươi làm gì? Sở Dật túc lạnh dọn quát. Lạc thất thất bị hoảng sợ. Nhưng là vẫn là nói, trận thi đấu này không có nửa điểm ý nghĩa, ta cũng không muốn nhìn đến các ngươi ở tiếp tục sò không bằng. Mặc kệ kết quả thế nào, nàng đều không nghĩ muốn xem đến như vậy kết quả, bởi vì thật sự không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên liền không có nửa điểm yêu cầu tiếp tục nguyên nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Lệ cảnh hoàng cũng bị nàng đột nhiên xuất hiện hành vi dọa tới rồi. Lạc thất thất từ sở giật túc cơ giáp thượng tránh thoát xuống dưới, đi tới lệ cảnh hoàng trước mặt. Ta không biết ngươi là cái dạng gì nguyên lai like tới dây dưa chuyện như vậy, nhưng là, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, từ lúc bắt đầu, cái này cạnh kỹ liền không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ thế nào ta đều sẽ không theo ngươi rời đi. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, lạc thất thất nhắm mắt, tạm dừng một chút, sau đó nói, có lẽ đối với ngươi tới nói, ta bất quá là ngươi sinh mệnh bên trong xuất hiện quá, khả năng sẽ là đặc biệt người, thậm chí là có như vậy một chút hảo cảm, nhưng là này đó đều không quan trọng. Bởi vì như vậy hảo cảm, không biết sẽ liên tục tới khi nào. Ta không thích ngươi, đây là mấu chốt. Sẽ liên tục thật lâu, thẳng đến ngươi rời đi. Lệ cảnh hoàng lại nói nói. Lạc thất thất cười cười, sau đó nhìn về phía hắn, trên thế giới này không có gì cả đời sự tình. Vĩnh viễn quá xa, ta đánh cuộc không nổi, ngươi chỉ là trùng hợp thấy được ta như vậy một người, vừa lúc mà cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉ thế mà thôi. Cho nên ngươi không cần phải bởi vậy lãng phí quá nhiều thời giờ ở ta trên người. Như vậy là không có nửa điểm ý nghĩa, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Sẽ không? Lệ cảnh hoàng vẫn là nói. Lạc thất thất đi lên trước, dối tay ôm hắn một chút, ngươi là một cái không tồi người. Ta nghe được lôi tin nguyên nói, ta biết ngươi như vậy kiên trì ý tưởng. Chỉ là xin lỗi, ta không thể đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi. Ta có một cái yêu ta người, ta không muốn đem chính mình nhất sinh giao cho người xa lạ. Cho nên, hôm nay cạnh kỹ liền đến này kết thúc, mặc kệ là kết quả như thế nào ta đều sẽ không lại nhìn đến các ngươi thi đấu đi xuống. Nàng xác định, nếu chính mình không ngăn cản, đến cuối cùng, khẳng định sẽ có một người bởi vậy bị thương, nàng cũng không hy vọng như vậy. Nàng đi tới, cũng ngăn cản bọn họ. Lệ cảnh hoàng. Ta tin tưởng, nếu khả năng, chúng ta sẽ trở thành thực tốt bằng hữu, nhưng là không phải như thế đối trọi gay gắt. Lạc thất thất nghiêm túc mà nhìn hắn. Lệ cảnh hoàng mày gắt gao mà nhăn ở bên nhau, không nói gì. Ta cùng hắn đã trải qua quá sinh tử, cho nên, Mặc kệ ngươi làm cái gì, đều không thể đủ thay đổi ta. Lạc thất thất nói tiếp. Sở rất túc nhìn nàng, không nói gì, mà là từ trong cơ giáp đi ra. Ngươi thật sự không tính toán cùng ta rời đi. Lệ cảnh hoàng lại mở miệng hỏi. Lạc thất thất gật gật đầu, ta mặc kệ ngươi là lâm thời này lòng tham vẫn là như thế nào. Nếu, ta nói nếu, ngươi hơi chút mà đối ta có một chút hảo cảm, liền đừng tới quấy rầy ta sinh hoạt. Ta tưởng ngươi cũng biết chúng ta hiện tại có thể bình an ở bên nhau. Là có bao nhiêu mà gian nan, cho nên, làm ơn. Lạc thất thất nói những lời này, là thật sự như vậy hy vọng, nàng thật sự thực quý trọng như vậy bình tĩnh sinh hoạt, không hy vọng có người bởi vậy quay dày, không hy vọng có người phá hư. Người sẽ không hối hận. Lệ cảnh hoàng nghe nàng lời nói, lại hỏi. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, ta sẽ không hối hận. Nàng làm quyết định, như thế mà kiên định, đây là nàng muốn, muốn đi làm, muốn đi tìm hiểu. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng trong mắt mang theo một ít nói không nên lời quan mang. Lạc thất thất đang đợi, nàng không đổi, đang đợi hắn nghĩ thông suốt. Nếu có thể, ta hy vọng được đến chính là chúc phúc, cũng bởi vậy, chờ đến mỗi một ngày ngươi gặp ngươi chân chính ái người, suy nghĩ khởi ta khi, mà là đem ta đương một cái thực tốt bằng hữu Lệ cảnh hoàng ánh mắt vẫn như cũ đặt ở nàng trên người. Thất thất, sở giật túc rôi tay ôm lấy nàng. Lạc thất thất gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười. Nàng tin tưởng, chuyện này có thể thực mau mà liền giải quyết. Nàng như vậy xác định mà biết. Tuy rằng sẽ có chút khúc chiết, nhưng là nàng thật sự rất muốn tất cả mọi người có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. 2439821. V122 thương tổn vô ích. Thất thất. 92 cơ S. Sở rất Túc rũ tay ôm lấy nàng. Lạc Thất Thất gật gật đầu, lộ ra một cái tươi cười. Nàng tin tưởng, chuyện này có thể thực mau mà liền giải quyết. Nàng như vậy xác định mà biết. Tuy rằng sẽ có chút khúc chiết, Nhưng là nàng thật sự rất muốn tất cả mọi người có thể tìm được thuộc về chính mình hạnh phúc. Nàng gắt gao mà dựa vào sở giật túc ở nàng phía trước làm tốt quyết định là lúc, nàng liền như thế khẳng định mà tin tưởng, đối phương sẽ là chính mình yêu nhất người. Hơn nữa là chính mình sẽ làm bạn cả đời người, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không có biện pháp thay đổi. Người thật xác định. Lệ cảnh hoàng hỏi. Lạc thất thất dùng sức gật đầu. Lệ cảnh hoàng vẫn cứ có chút do dự, hắn kiên trì lâu như vậy, chẳng lẽ liền bởi vậy muốn từ bỏ. Lạc thất thất nhìn hắn, tiếp tục nói, lúc trước bất quá là một cái vui lùa mà thôi, cho nên hết thể đều không như vậy quan trọng. Cảnh thiếu ra. Lôi tin nguyên không biết khi nào đã đi tới. Trở về đi. Lệ cảnh hoàng đông nhiên nói. Lôi tin nguyên nhìn nhà mình thiếu ra, thở dài. Cảm ơn. Lạc thất thất tự đáy lòng mà nói. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, nàng đều phi thường mà cảm tạ đối phương, cảm tạ đối phương kiên trì, cảm tạ hắn từ bỏ. Lệ cảnh hoàng nghe phía sau thanh âm vẫn luôn không có quay đầu lại lạc thất thất chờ đến người đi xa mới thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi sở dật túc hôn hôn nàng đừng lo lắng lạc thất thất nỗ lực mà cười cười ân yên tâm đi ta không có việc gì sở dật túc gật gật đầu mang theo nàng rời đi trận này thi đua không có bất luận cái gì kết quả nhưng ở phía trước cũng đã chú định rồi kết quả mặc kệ là vì sao cái gì sở dật túc khẳng định toàn lực ứng phó mà lệ cảnh hoàng dựa vào hắn tự tôn Cũng sẽ dùng hết toàn lực Trận này tranh đấu Đến cuối cùng cũng bất quá là lưỡng bại câu thương mà thôi Đây là lạc thất thất không muốn nhìn đến tình huống Cho nên nàng nỗ lực mà ngăn trở Nàng không nghĩ muốn xem đến bất cứ một phương đã chịu thương tổn Ở nàng xem ra này đó thương tổn đều là vô vị Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì Ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi Sẽ không thay đổi Lạc thất thất đôi hắn nói Sở rất túc gật gật đầu Hai người về tới lạc ra Ngươi muốn hay không trở về a Lạc thất thất lo lắng mà nhìn sở giật túc. Sở giật túc lắc đầu, không có việc gì, ta đem ngươi muốn ăn đồ vật làm tốt. Lạc thất thất nhìn hắn, giật, ngươi trở về đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa ta chờ hạ cũng phải đi học tập. Liền không cần ngươi lại lao lực tâm thần. Nàng hy vọng đối phương sẽ không bởi vì chuyện này mà có bất luận cái gì không tốt ý tưởng. Giật, ngươi sẽ không trách cứ ta hôm nay làm sự tình đi. Nàng đột nhiên hỏi. Sở giật túc lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng ngươi. Lạc thất thất rốt của kiên lòng, mặc kệ như thế nào, hắn có thể duy trì chính mình, mới là quan trọng nhất. Lệ cảnh hoàng không phải người xấu, hắn rất có năng lực, ta cũng hy vọng ngươi sẽ không kết toán. Nàng cũng không nghĩ nếu muốn như vậy nhiều sự tình, nhưng là ở học tập nhiều như vậy tri thức lúc sau, nàng không thể không đi suy xét lợi và hại. Nếu lệ cảnh hoàng cùng sở giật túc kết toán, như vậy kế tiếp sẽ gặp phải, tuyệt đối là hai người thật lớn đấu tranh. Lệ cảnh hoàng chỗ sâu trong ở trong vũ trụ nếu tương lai Đức Ni Á quốc gia phát động công kích, có lẽ liền sẽ lợi dụng hắn. Lạc Thất Thất không hy vọng chuyện như vậy phát sinh. Hơn nữa, nàng nghĩ tới phía trước được đến tin tức như vậy nỗ lực người, làm sao có thể đủ dễ dàng mà thương tổn đâu? Ân, ta minh bạch. Sở Dân Túc nói. Lạc Thất Thất thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy không khí thật sự là có chút nặng nề, nói, tính, chúng ta đều không nói chuyện chuyện này. Ngươi cũng không cần đem chuyện này ghi tạc trong lòng, ta hy vọng ngươi không cần quá để ý. Sở rất túc gật gật đầu, ân. Lạc thất thất hướng hắn vây vây tay, vậy ngươi đi về trước đi. Sở rất túc gật đầu rời đi, không có lại lưu lại. Lạc thất thất nhìn thấy hắn đi xa, mới về tới chính mình phòng. Thất thất, ở nàng đi vào đi phía trước, lại bị gọi lại. mãi mãi. lạc thất thất đứng lại, nhìn Trang Thục Ninh, nghi hoặc chính mình mãi mãi đến tuột cùng có chuyện gì. Trang Thục Ninh nhìn về phía nàng, ngươi phía trước làm chuyện gì đi. Lạc thất thất đem phía trước phát sinh sự tình xén mà nói một lần. Sau đó nói, mãi mãi không cần lo lắng chỉ là một kiện rất nhỏ sự tình mà thôi. Nàng đã giải quyết. Rất túc là một cái hảo hài tử, ngươi nhất định phải quý trọng. Trang Thục Ninh lời nói thâm thiế mà nói. Lạc thất thất gật gật đầu, nói, đương nhiên, ta coi trọng người, khẳng định không kém. Mãi mãi ngươi cứ yên tâm đi, ta chính mình lại ý nghĩ của chính mình tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình gì tới. Nàng chính mình sẽ đối chính mình hành vi có nhất định quản lý. Lạc thất thất nhìn chính mình mãi mãi, mãi mãi. Ngươi liền yên tâm mà chờ xem. Trang Thục Ninh nghe nàng lời nói, nghi hoặc, chờ cái gì? Chờ ngươi cháu gái trở thành một cái đã chịu mọi người tôn trọng người đi. Lạc thất thất nói. Trang Thục Ninh vẫn là có chút không rõ, không biết nàng như thế nào đột nhiên nói sâu như vậy nói. Lạc thất thất lại cái gì đều không có nói, chỉ là nhìn nàng, nại nại ta về phòng. Trang Thục Ninh tuy rằng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhưng là vẫn là thực yên tâm, gần nhất đều có đi hỏi những cái đó lao sư. Phát hiện nàng học tập vẫn là thực dụng tâm, liền yên lòng. Lạc thất thất về tới chính mình phòng, nằm ở trên giường. Nghĩ đến hôm nay phát sinh sự tình. Nàng cảm thấy có chút thấp thỏm tuy rằng chính mình đã giải quyết, nhưng vẫn là có chút nghĩ mà sợ. Mặc kệ thế nào, chuyện này đều là làm nàng có chút lo lắng. Thất thất. Máy liên lạc vang lên. Lạc thất thất nhìn đến là hướng ly đồng, lập tức ngồi dậy, đồng đồng, ngươi nghĩ như thế nào liên lạc ta. Đương nhiên là lo lắng ngươi a thế nào. Sở tiên sinh thi đấu rốt cuộc kết quả như thế nào Hướng ly đồng kỳ thật rất là lo lắng Lạc thất thất đương nhiên mà nói Còn có thể đủ như thế nào Khẳng định sẽ không thua a. Hướng ly đồng lúc này mới yên tâm Vậy là tốt rồi Sở tiên sinh lợi hại như vậy khẳng định sẽ không thua Lạc thất thất nhìn nàng Ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều như vậy Hắn là không có bại Nhưng là cũng không có thắng Tuy rằng ở nàng xem ra Nay cùng thắng kỳ thật cũng không có quá lớn khác biệt Rốt cuộc đã xảy ra cái gì Hướng ly đồng không tin mà nhìn nàng, căn bản không tin, chẳng lẽ thi đấu căn bản không có đánh, không có khả năng A lấy nam nhân kia như vậy kiên trì dưới tình huống, cần thiết là đánh mới đúng A. Lạc thất thất đem sự tình lại một lần nói một chút, ta có phải hay không thực thông minh? Nơi nào thông minh, bổn đã chết. Vạn nhất sở tiên sinh sinh khí làm sao bây giờ? Hướng ly đồng nghe nàng hành vi, hoảng sợ. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, lập tức liền không cao hứng, Ngươi nói như thế nào đâu? Ta chính là đơn giản như vậy mà liền đem sự tình cấp giải quyết, ngươi chẳng lẽ liền không biết khen ngợi ta một chút. Ta nhưng thật ra muốn khen ngợi ngươi. Ngươi là lớn mật, đặc biệt đặc biệt mà lớn mật. Hướng ly đồng nghe nàng lời nói, cũng chỉ có thể đủ cảm thán lên. Lạc thất thất bĩu môi, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta rốt cuộc làm sai chỗ nào, ngươi nói, nếu ta thật sự làm sai, ta lập tức sửa lại. Hướng ly đồng liền bắt đầu hướng nàng giải thích lên, hôm nay phát sinh chuyện này, ngươi căn bản là không có nghĩ tới. Vạn nhất ngươi đi qua đi, bọn họ không có dừng lại, ngươi phải làm sao bây giờ? Lạc thất thất vừa nghe, mới nhớ tới sở giật túc phía trước những mày. Có lẽ hắn thật là lo lắng. Mặc kệ thế nào, như vậy là tốt nhất biện pháp giải quyết. Lạc thất thất còn ở kiên trì. Hướng ly đồng nhìn nàng, thất thất, ta biết ngươi là hảo tâm, nhưng là có đôi khi hảo tâm dễ dàng làm sai sự. Lạc thất thất gật gật đầu, minh bạch nàng lời nói, hảo hảo, ta đã biết, tiếp theo khẳng định sẽ không như vậy xúc động. Nhưng là lúc ấy nàng căn bản không có nghĩ đến khác tốt biện pháp ta. Hiện tại nghĩ đến cũng thật sự là nghĩ mà sợ, vạn nhất bọn họ thật sự không có dừng tay, chính mình nhưng không phải bị kịch. Còn có lần sau, hướng ly đồng trợn mắt giận nhìn. Lạc thất thất lập tức xua tay, không có không có, đương nhiên đã không có, yên tâm, ta khẳng định sẽ dùng càng thêm an toàn biện pháp đem chuyện này giải quyết, ngươi cứ yên tâm đi. Hướng ly đồng lúc này mới gật gật đầu, ân Ngươi nói như vậy thì tốt rồi. Ngươi liên lạc ta. Liền như vậy một việc. Lạc thất thất hỏi. Hướng ly đồng gật gật đầu. Đương nhiên, ta chính là lại đây quan tâm ngươi à, ngươi chẳng lẽ còn không cảm động. Lạc thất thất lập tức làm ra khoa trương động tác, đôi tay phùng tâm, à, ta thật sự hảo cảm động, ngươi muốn hay không ta lấy thân báo đáp à. Hướng ly đồng chừng nàng liếc mắt một cái, đừng, ta nhưng chịu không nổi. Vạn nhất sở tiên sinh mở ra cơ giáp đánh ta, ta khẳng định sẽ chết. Lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy, lập tức cười, cũng là... Hướng ly đồng xem nàng như vậy, cũng không có gì kiên nhẫn, nói, ngươi liền như vậy cao hứng. Không không không, đương nhiên không có. Bất quá ta cũng không dám a vạn nhất tả thiên tề đối ta sinh ý động thủ nhưng làm sao bây giờ? Ta còn muốn hảo hảo mà phát triển đâu? Lạc thất thất trêu ghẹo mà nói. Nàng đều có thể lấy giật làm việc, nàng tự nhiên cũng sẽ không nương tay lạc. Ngươi lại bắt đầu nói bậy. Hướng ly đồng lấy nàng không có cách nào. Lạc thất thất lại nói nói, ta như thế nào nói bậy? Ta chính là tốt lắm ở trần thuật một việc đâu. Nàng như vậy thật thành người. Đúng rồi, đã quên hỏi ngươi, cái kia diệp dĩnh thu ngươi tính toán làm sao bây giờ a Hướng ly đồng có chút lo lắng mà nhìn nàng. Lạc thất thất không sao cả mà nhún vai, yên tâm đi, ta có một cái chủ ý, bất quá thực thi lên vẫn là có chút khó khăn. Hướng ly đồng kinh ngạc mà nhìn nàng, thật vậy chăng? Lạc thất thất gật đầu, đó là đương nhiên, ta là ai, ta là lạc thất thất hảo sao? Nổ mạnh cũng không chết. Phía trước gặp được như vậy nhiều vấn đề, ta đều giải quyết, chẳng lẽ còn giải quyết không được một nữ nhân sao? Hướng ly đồng nghe được nàng nói này đó, lập tức nói, thất thất, ngươi cũng đừng nói này đó không tốt lời nói, ta thật sự sợ hai ngươi tái ngộ đến giờ sự tình gì. Yên tâm đi, hiện tại còn có thể đủ gặp được sự tình gì đâu. Phía trước là ta không biết nhìn người mà thôi. Nàng không sao cả mà nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, hảo đi, tóm lại thất thất ngươi nhất định phải chú ý. "Ân, ta sẽ chú ý ngươi đâu? Phải hảo hảo cùng tả thiên tề ở chung, ta thật sự cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, tuy rằng có chút ái tiền, nhưng là nói như vậy, ngươi liền không cần lo lắng mặt sau sinh sống. Lạc thất thất nói, ngươi ở nói bậy, ta liền không cùng ngươi liên lạc. Hướng ly đồng tức giận mà nói, đừng, ta sai rồi. Lạc thất thất chạy nhanh xin lỗi. 24-39-8-22, V123 có hay không bạn trai? Lạc thất thất gật đầu, đó là đương nhiên, ta là ai, ta là lạc thất thất hảo sao?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 Lạc thất thất có chút buồn bực mà nằm chính mình đầu tóc, xem ra chính mình thật là làm nhiều. sớm biết rằng liền không tham dự như vậy một việc, miễn cho đưa tới nàng bất mãn. hiện tại hảo, chính mình hiện tại bị kỳ thị không phải. hướng ly đồng bên này tắt đi máy liên lạc, ngồi nhịn không được thở dài. nghĩ đến tả thiên tề, nàng trong lòng có chút quái quái cảm giác. thất thất tổng nói người khác không tồi, nàng nghĩ người nọ làm sự tình, trong lòng thế nhưng thật đúng là không thể tưởng được hắn làm được không tốt lắm sự tình. nghĩ đến hắn phía trước đột nhiên thổ lộ. Nàng kỳ thật có chút chân tay luôn cuống. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Chẳng lẽ thật sự giống thất thất nói như vậy, nghiêm túc mà đối đãi? Hướng ly đồng nghĩ như vậy tình cảnh, tự hồ, còn có thể đủ tiếp thu, thậm chí mang theo một chút ngọt ngào. Nghĩ vậy một chút, nàng lập tức lắc đầu, nhất định là chính mình đã chịu thất thất ảnh hưởng. Nàng kỳ thật căn bản không phải như vậy tưởng. Ai, thuận theo tự nhiên đi. Hướng ly đồng cũng không phải dối dám người. Đồng đồng, xuống dưới. Có người bắt đầu hô nàng. Hướng ly đồng lập tức trả lời, ân, nghe được, là nàng dưỡng mâu ở kêu nàng. Nàng lập tức thu thập một chút, đi xuống lầu, nhanh lên nếm thử, phía trước mua, hiện tại này đó đồ ăn nhưng phát hỏa, ngươi nếm thử, chính là có điểm quý. Dưỡng mâu nói, nàng nhìn này đó đồ ăn, phát hiện là kỷ niệm bên trong đồ vật, có chút kinh ngạc, mâu thân, ngươi như thế nào có thể đi mua vật như vậy, căn bản không có cái gì tác dụng. Dưỡng mâu lại nhìn về phía nàng, ngươi biết cái gì. Mấy thứ này những cái đó chuyên gia chính là nói, so dinh dưỡng tề khá hơn nhiều, tuy rằng cung cấp dinh dưỡng không phải rất nhiều, nhưng là có thể cho nhân tâm lý thượng sung sướng, là thứ tốt. Hướng ly đồng nhìn nàng, trong lòng có chút cảm động, nhưng lại như vậy cũng không tốt. quá quý, phụ thân đâu? Hắn còn ở công tác đâu? Người ăn thì tốt rồi, không cần lo cho hắn. Dưỡng mẫu nói, hướng ly đồng lại lắc đầu, không, ta còn là chờ hắn trở về đi. Phía trước chính mình đi kỷ niệm ăn cái gì? Căn bản là không có đã cho tiền, cho nên hiện tại nhìn đến chính mình ngưỡng mộ thế nhưng lời nói nhiều như vậy tiền đi mua vật như vậy, trong lòng kỳ thật là phi thường mà cảm động, nhưng là nghĩ lại, như vậy mẫu thân, lại làm nàng rất là đau lòng. Phụ thân ngươi cho ta xoay một ít vũ trụ tệ, chờ hạ ta cho ngươi đi. Dưỡng mẫu nhìn về phía nàng, nói, hướng ly đồng lập tức xua tay, không cần, ta bây giờ còn có rất nhiều tiền, căn bản không có biện pháp hoa, các ngươi vẫn là chính mình lưu lại đi. sao được đâu. Ngươi mua những cái đó cơ giáp linh kiện chính là phải tốn rất nhiều tiền. Ngươi phải hảo hảo cầm, dù sao chúng ta cũng không có gì tác dụng. Dưỡng mẫu lại kiên trì mà nói. Ta chính mình có thể kiếm tiền, các ngươi không cần lo lắng. Hướng ly đồng vội vàng nói, gần nhất ta lại tránh một ít, các ngươi đều không cần lo lắng, thực mau thì tốt rồi. Hướng ly đồng tiếp tục nói, nơi nào có thể làm chính ngươi đi kiếm tiền đâu, ngươi gần nhất đã phi thường mà vội, phải hảo hảo học tập, không cần suy nghĩ chuyện khác, ngươi yên tâm chúng ta sẽ nỗ lực cho ngươi tốt nhất sinh hoạt. Dưỡng mẫu nói. Hướng ly đồng nha từ ai cảm động mà nhìn nàng, mẫu thân. Đồng đồng à, mẫu thân không thể đủ cho ngươi thực tốt sinh hoạt, nhưng là chúng ta vẫn luôn ở nỗ lực, nỗ lực muốn cho ngươi quá đến càng tốt. Dưỡng mẫu nói. Không cần, các ngươi có thể nhận nuôi ta, làm ta quá thượng như vậy hạnh phúc sinh hoạt, ta liền phi thường cao hứng, căn bản không có tất yếu làm ta quá thượng cái gì khác sinh hoạt. Hơn nữa ta chính mình cũng sẽ thực nỗ lực, các ngươi yên tâm. Ta khẳng định sẽ làm được càng tốt. Hướng ly đồng nhìn chính mình dưỡng mẫu, bọn họ kỳ thật đã không tuổi trẻ, vì chính mình, mấy năm nay càng thêm mà vất vả, nàng thật sự không muốn nhìn đến. Nhưng là những việc này, nàng cũng không thể không đi tiếp thu. Bởi vì bọn họ luôn là nói, bọn họ là có nghĩa vụ tới trợ giúp nàng, có nghĩa vụ cho nàng hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ cần nói đến cái này, nàng liền không có biện pháp cự tuyệt, trừ bỏ cảm động ở ngoài, nàng cũng chỉ có thể dùng càng tốt nỗ lực, càng tốt học tập, tới báo đáp bọn họ. Chỉ đổ thừa chính mình hiện tại vẫn là quá yếu, căn bản không có biện pháp làm được càng tốt, điểm này làm nàng kỳ thật có chút khó chịu. Nếu nàng có thể tránh đến càng nhiều tiền vậy là tốt rồi, vậy không đến mức làm cho bọn họ tiếp tục vất vả. Hảo, ngươi ăn trước, đừng lạnh. Dưỡng mẫu thấy nàng thất thần, nhắc nhở nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, nghĩ vẫn là khi nào dẫn bọn hắn cũng đi nếm thử đi. Dù sao thất thất cũng là sẽ không để ý này một ít tình huống. Mẫu thân, các ngươi yên tâm, ta gặp qua đến phi thường tốt. Mặt khác ta hiện tại cũng sẽ lựa chọn một cái đại sư, chờ ta học thành lúc sau, liền không cần các ngươi vất vả. Hướng ly đồng nói. Ân, chúng ta tin tưởng ngươi, ngươi khẳng định có thể làm được. Dưỡng mẫu phối hợp nói. Hướng ly đồng ăn này đó đồ ăn, trong lòng có chút chua sót. Bọn họ như thế nào có thể đối chính mình tốt như vậy đâu. Tuy rằng không có cho chính mình những cái đó phồn hoa sinh hoạt, nhưng là này đó, đối nàng tới nói, đều là bình đạm nhưng là hạnh phúc. Cho nên nàng cũng không nên xa cầu càng nhiều đúng rồi ngươi cùng lạc tiểu thư còn có liên hệ sao dưỡng mẫu đông nhiên mở miệng hỏi hướng ly đồng gật gật đầu có a làm sao vậy dưỡng mẫu nhìn nàng ta phía trước biết nàng đã đính hôn liền muốn hỏi một chút ngươi có hay không cái gì bạn trai hướng ly đồng cả kinh nhìn nàng mẫu thân ngươi rốt cuộc đang nói cái gì ta còn không phải lo lắng ngươi sẽ đã chịu khi dễ ngươi như vậy đơn thuần thiện lương không tránh được bị người nào khi dễ đi dưỡng mẫu nói hướng ly đồng than thở dài Ngài rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, ta cùng thất thất quan hệ khá tốt, hơn nữa nàng khẳng định sẽ trợ giúp ta. Ngươi nha, cũng đừng nghĩ như thế nào kiếm tiền, là đến tuổi chỗ một cái, đến lúc đó ngươi tốt nghiệp, là có thể đủ kết hôn, khi đó, chúng ta cũng càng thêm yên tâm. Hướng ly đồng có chút kinh ngạc mà nhìn nàng, mẫu thân, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ đối chính mình tốt. Nàng sẽ không đã chịu nửa điểm khi dễ, đây là nàng có thể khẳng định sự tình. Vậy là tốt rồi. Dưỡng mâu nói. 2439823. 3 9 8 v 124 đối người Mẫu thân, ngươi không cần lo lắng chuyện như vậy, yên tâm đi, ta sẽ làm tốt những việc này. Hướng ly đồng nói, nàng kỳ thật cũng không đem những việc này trở thành một hồi sự, rốt cuộc ở nàng xem ra, hiện tại thật sự là quá sớm. Ngươi nha, chính là có chính mình chủ ý, nhưng là đâu luôn là bỏ qua chính mình. Dưỡng mẫu nhìn nàng, nói. Hướng ly đồng cười cười, không nói thêm gì, mặc kệ thế nào nàng cảm thấy chính mình vẫn là rất có nhiệt tình ít nhất nàng hiện tại mục tiêu là vì báo đáp chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu sẽ nỗ lực sẽ làm chính mình trở nên càng thêm mà ưu tú ai không nói này đó mẫu thân cũng cho ngươi tìm kiếm tìm kiếm luôn là muốn tìm được một nửa kia nữ hải tử vẫn là đến yêu cầu người bảo hộ dưỡng mẫu nói hướng ly đồng nhìn thấy nàng như vậy kiên trì cũng không phản bác dù sao mẫu thân của nàng là vì nàng hảo chỉ là điều này nàng liền vô pháp cự tuyệt mau chút ăn đi Dưỡng mẫu thúc giục một tiếng. Hướng ly đồng gật gật đầu, đem những cái đó đồ ăn đều nhấm nhắp lên, nhưng là một bên còn gấp một ít cho chính mình dưỡng mẫu. Mẫu thân, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Hướng ly đồng nói. Dưỡng mẫu cười nhìn nàng, ngươi đứa nhỏ này, vẫn là khách khí như vậy, không cần, ta đối nảy đó không thích. Hướng ly đồng đương nhiên là minh bạch chính mình mẫu thân tâm ý, cũng không có nói thêm nữa cái gì, lại kế tiếp sự tình chung, vẫn là cho nàng bỏ thêm thật nhiều đồ ăn bên này hướng ly đồng phi thường mà hài hòa hưu ái lạc thất thất bên kia lại có không giống nhau cảm thụ lạc thất thất nhìn máy liên lạc mặt trên xuất hiện hình ảnh kỳ thật vẫn là có chút giật mình bởi vì người này không phải người khác chính là lệ cảnh hoàng nhìn người này nàng kỳ thật rất là nghi hoặc bắt đầu suy đoán mặt khác liên lạc chính mình nguyên nhân nhưng là phát hiện cũng không có nửa điểm căn cứ cùng có thể tham dò manh mối người tìm ta làm gì lạc thất thất vẫn là đem máy liên lạc chuyển được lệ cảnh hoàng nhìn nàng Vì cái gì không thể tìm ngươi? Lạc thất thất có chút nghi hoặc mà nhìn hắn, hôm nay chúng ta không phải đã nói rõ ràng sao? Nếu đều nói được như vậy rõ ràng, còn có cái gì có thể nói? Nàng kỳ thật phi thường mà nghi hoặc. Ngươi không phải nói chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Lệ cảnh hoàng lại hỏi. Lạc thất thất như mày, nói thật, nói làm bằng hữu gì đó, căn bản chính là khách sáo hảo sao? Nàng kỳ thật một chút đều không nghĩ muốn cùng hắn làm bằng hữu A. Không nói chính mình, liền nói giật. Hắn đã biết chính mình còn cùng hắn có liên hệ, khẳng định sẽ không có hảo tâm tình. Nhưng là nàng lại một chút đều không thể đủ tỏ vẻ. Đương nhiên có thể, ta chỉ là có chút lo lắng ngươi, còn không có suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình. Lạc thất thất giải thích lên. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, ta đương nhiên sẽ không. Bất quá vẫn là có chút không có suy nghĩ cẩn thận, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta ở không có suy nghĩ cẩn thận phía trước, khẳng định là sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Lạc thất thất nghe hắn nói, tâm lại bị nhắc lên. Ngươi còn có cái gì không có nghĩ thông suốt? Nàng không phải đã nói được như vậy minh bạch, chẳng lẽ còn đến muốn cùng nàng tiếp tục dây dưa đi xuống sao? Nàng một chút đều không nghĩ hảo sao. Nếu sự tình thật sự có ngươi nói đơn giản như vậy thì tốt rồi. Lệ cảnh hoàng lại nói nói. Lạc thất thất nhìn hắn, vốn dĩ muốn lại nói chút cái gì tới khuyên nói hắn, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, lại căn bản không có nghĩ đến tương đối tốt biện pháp, vì thế đành phải nói, hảo đi, ta mặc kệ ngươi. Dù sao chuyện này tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào đi. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, mặc kệ thế nào, ta đều là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc, mặc kệ ngươi kết quả là thế nào, đều không có biện pháp thay đổi ta, cũng không có cách nào làm ta lựa chọn rời đi. Đây là nàng có thể khẳng định sự tình. Vẫn luôn vẫn luôn đều sẽ không thay đổi. Sở giật túc thực sự có như vậy ưu tú? Lệ cảnh hoàng lại hỏi. Lạc thất thất lắc đầu, nhìn hắn, người này hiển nhiên còn không có minh bạch. Nàng làm mấy thứ này ý nghĩa, hoặc là nói nàng khuyên bảo lâu như vậy, hắn căn bản là không có minh bạch. Không phải ưu tú không ưu tú nguyên nhân, nhị là người này có phải hay không thích hợp người, có phải hay không có thể làm ngươi an tâm, có phải hay không có thể làm ngươi buông sở hữu, không đi so đo một ít đồ vật, thanh thản ổn định mà ở hắn bên người, đây mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, nếu giật không ưu tú, nàng cũng sẽ không đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Bất quá điểm này, cũng xác định như vậy một sự thật. Giật chính là thích hợp nàng người, phù hợp nàng hết thể yêu cầu. Đây là nàng vui mừng nhất, cũng là nhất may mắn một chút. Là như thế này. Lệ cảnh hoàng nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo nồng đầm khó hiểu. Lạc thất thất gật gật đầu, không sai, chính là như vậy. Tình yêu vốn dĩ chính là một kiện rất đơn giản sự tình, đơn giản đến không biết nên như thế nào tới hình dung, khả năng gặp, liền sẽ cảm thấy, đúng rồi, chính là như vậy một người. Cùng người này ở chung, ngươi sẽ cảm thấy phi thường mà nhẹ nhàng vui sướng. Cùng người này ở bên nhau, ngươi có thể an tâm. Đây là một loại cảm giác, có lẽ không có trải qua quá người là vô pháp thể hội. Nhưng là nàng tin tưởng, chính là như vậy một người. Ta lại suy xét suy xét. Lệ cảnh hoàng nói. Lạc thất thất càng thêm mà bất đắc dĩ, ngươi rốt cuộc ở suy xét cái gì? Còn có cái gì có thể suy xét? Nàng thật sự là lộng không rõ. Rõ ràng chuyện này đã nói được như vậy rõ ràng. Hắn chẳng lẽ còn có thứ gì là yêu cầu hoài nghi sao? Nàng lộng không rõ. Ta muốn xác định, ngươi có phải hay không chân chính thích hợp ta người, vẫn là nói lúc trước cùng ngươi ước định, chỉ là muốn ta nhất thời ý tưởng. Lệ cảnh hoàng nói, lạc thất thất sửng suốt, lập tức nói, này căn bản không phải vấn đề hảo sao. Ngươi cùng ta ước định, tuyệt đối là nhất thời ý niệm, không cần lại suy xét, ta đều so ngươi thấy được rõ ràng. Không cần y đổ cho ta ám chỉ. Lệ cảnh hoàng trong mắt hiện lên một mặt nguy hiểm thần sắc. Lạc thất thất sửng suốt, sau đó nói, ta không phải phải cho ngươi ám chỉ, yên tâm. Ta chỉ là ở nhắc nhở ngươi." Ân. Lệ Cảnh Hoàng gật gật đầu, nhìn nàng, "Cứ như vậy đi, lúc sau ta nếu suy nghĩ cẩn thận, ta sẽ lại liên hệ ngươi." Lạc Thất Thất cầm nắm tay, nàng thật sự rất tưởng nói cho hắn, không cần suy nghĩ, nhưng là nàng lại sợ đối phương nghĩ nhiều, liền nói, "Hảo, tùy ngươi." "Hảo hảo nghỉ ngơi." Lệ Cảnh Hoàng nói. Lạc Thất Thất sững sốt, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có như vậy săn sóc một mặt, liền nói, "Ân, ta biết đến." Lệ Cảnh Hoàng đem điện thoại cắt đứt. Lạc thất thất thở ra một hơi, nàng cũng không nói lên được chuyện này rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, nhưng là nàng lại cảm thấy, mặc kệ thế nào, đều là đem sự tình giải quyết. Trải qua lệ cảnh hoàng như vậy một não, nàng buồn ngủ ngược lại là biến mất. Nàng ngồi dậy, nghĩ nghĩ, rồi lại không thể tưởng được phải làm chút cái gì, liền tiến vào chính mình giả thuyết không gian, nghĩ vừa lúc có thể nhìn xem chính mình những cái đó trái cây bán thế nào. Lại không có nghĩ đến, vừa tiến vào đến chính mình giả thuyết không gian. Nàng thiếu chút nữa bị chính mình tin tức cấp áp chết. Chủ quán, xin hỏi ngươi quả tử còn có sao? Chủ quán, cho ta tới một ngàn cái, một vạn cái cũng có thể, ta có thể lập tức đưa tiền. Chủ quán, ngươi còn có cái gì thời điểm trở về? Mặc kệ ngươi có bao nhiêu, ta đều phải, giá cả chính ngươi nói. Lạc thất thất nhìn này như mây dung tin tức, trong lòng có cao hứng, nhưng là cũng có phiền muộn, rốt cuộc chuyện này có thể thuận thuận lợi lợi mà tiến hành, chính mình sinh ý làm đại, cũng là chuyện tốt nhưng là lại tưởng tượng, lại làm nàng có chút lo lắng lên. Bộ dáng này phát triển, chính mình khẳng định sẽ bị những cái đó cao tầng chú ý tới. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng cũng không có lại xem dư lại tin tức, mà là ở cửa hàng tin tức lan chỗ trực tiếp dán thông cáo. Xin lỗi, làm các vị đợi lâu, nhưng là ta loại này quả tử sản lượng là phi thường thấp, cho nên đối với có thể cung cấp nhiều ít kỳ thật không có gì bảo đảm. Nhưng là vì làm mỗi người đều có cơ hội, ta sẽ định kỳ ở trong tiệm phóng thượng mười cái quả tử mỗi người hạn lượng một cái tới trước thì được đại gia cũng đừng chê ít bởi vì phía trước có một cái cửa hàng đã cho ta có một cái trường kỳ tính hiệp ước ta cần thiết cho bọn hắn lưu lại một bộ phận lạc thất thất ở mặt trên viết cũng liền cấp những người đó một chút manh mối chờ thêm mấy ngày thiển hề nơi đó cửa hàng đẩy ra đặc sắc thực đơn lúc sau là có thể đủ thuận thuận lợi lợi mà đem cửa hàng thanh danh khai hỏa nhìn thấy nàng vừa lên tới một ít người lập tức chờ không kịp trực tiếp dùng giả thuyết hình ảnh bắt đầu thảo luận chủ quán mười cái thật sự là quá ít. Lạc Thất thất trả lời nói, này cũng không có cách nào, rốt cuộc đào tạo như vậy một cái đồ vật, ta cũng phi thường mà khó khăn, cho nên ở số lượng phương diện không có bất luận cái gì thay đổi. Tây Toi đón gió, đạo lý này nàng vẫn là minh bạch, cho nên nàng tuyệt đối phải hảo hảo mà suy xét một chút kế tiếp phát triển. Kia có thể hay không đủ xác nhận một chút, ngươi rốt cuộc là khi nào sẽ đẩy ra cái kia cửa hàng đâu? Có người lại bắt đầu dò hỏi lên. Lạc Thất thất nhìn người nọ, trong lòng lột bột một chút. Người này cũng quá lợi hại đi, trực tiếp nhìn ra nàng buồn ý. Vấn đề này ta cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc ta cùng kia ra cửa hàng cũng là hợp tác quan hệ. Bất quá nghĩ đến hẳn là nhanh đi, rốt cuộc cái này quả tử tính năng có thể đạt tới thế nào tình huống, ta cũng không phải quá rõ ràng. Có người nghe được nàng giải thích vẫn là có chút không hài lòng, kia phương tiện vấn đề một chút, người rốt cuộc là bán nhiều ít cấp cái kia cửa hàng sao. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, xin lỗi, cái này không có cách nào cung cấp số liệu cái này dù sao cũng là cửa hàng trở lên ngươi vấn đề dù sao hẳn là lúc sau sẽ có tin tức đại gia cũng đều không cần sốt ruột lạc thất thất lại bỏ thêm một câu vì cái gì không thể bán cho tư nhân có người bắt đầu dò hỏi lên chúng ta nhu cầu lượng tuyệt đối là lớn hơn cửa hàng sở hữu lạc thất thất nghe thấy cái này vấn đề sừng sốt nghĩ nghĩ liền giải thích lên ta chỉ là vì làm chính mình quả tử có tương đối có bảo đảm con đường bán ngươi quả tử có phải hay không có thể đào tạo đâu Có người lại bắt đầu vấn đề lên. Lạc thất thất lắc lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta quả tử là từ một viên hạt giống được đến, lúc sau liền không có tái kiến thích hợp. Đến nỗi có thể hay không đủ đào tạo, nàng thật đúng là nói không chừng. Bởi vì thứ này dù sao cũng là từ chính mình không gian trung mọc ra tới, cho nên có phải hay không có như vậy công năng, nàng thật sự một chút đều không có hiểu biết. Nàng cũng không dám đem đồ vật bắt được phòng thí nghiệm làm những người đó kiểm tra. Nếu các vị không có mặt khác vấn đề,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 Ta muốn trước rời đi. Lạc thất thất còn nói thêm. Những người đó nhìn thấy nàng thật sự phải rời khỏi, cũng không hề nhiều cái gì, chỉ là do hỏi cụ thể có thể đoạt thời gian. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, liên định ở mỗi 2 ngày buổi tối 10 điểm. Bởi vì khi đó đại đa số người kỳ thật cũng đều đã đã trở lại, cho nên lúc này mới công bằng. Đương nhiên, cái này quả tử kỳ thật rất quan trọng, cũng vì công bằng, chúng ta giả thiết một cái cấp đoạn giới. Lạc thất thất phía trước có suy xét quá bán đầu giá, Nhưng là điểm này đối những cái đó bình dân tới nói có điểm không công bằng. Dù sao nàng cũng không có nghĩ tới lợi dụng cái này tới kiếm tiền, cho nên liền suy nghĩ một cái đoạt bộ dáng Ý nghĩ như vậy đương nhiên là từ chính mình sinh tồn thời đại cái kia cái gì một song thập thứ hai Tuy rằng nàng căn bản không có tất yếu, nhưng là vẫn là cảm thấy rất có ý tứ. Nàng trước kia cũng đoạt lấy một ít đồ vật. Kỳ thật có căn bản không có cái gì dùng, chỉ là thuần túy là vì một cái kích thích, cho nên mới đi đoạt lấy một đoạt. Lạc thất thất đem nên nói sự tình nói lúc sau, liền rời đi thế giới giả thuyết. Nàng gần nhất thời gian thật sự là thật chặt, cho nên đều không có biện pháp suy nghĩ vài thứ kia. Xử lý tốt những việc này lúc sau, nàng rốt cuộc yên lòng, thanh thản ổn định mà ngủ một giấc. Nghĩ ngày mai không sai biệt lắm nên công bố khảo thí thành tích, nàng kỳ thật có chút đau đầu. Vạn nhất không có khảo hảo nhưng làm sao bây giờ. Cho nên ngày hôm sau sáng sớm lên, nàng thấy được sở rất túc, câu đầu tiên lời nói chính là giật. Nếu ta khảo đếm ngược đệ nhất danh, ngươi còn muốn ta sao? Sở Dật túc quay đầu lại nhìn về phía nàng, như vậy lo lắng. Lạc thất thất dùng sức gật đầu, gà con mổ thóc giống nhau, đương nhiên thực lo lắng à, rốt cuộc ta chính là người của ngươi, vạn nhất cho ngươi mất mặt làm sao bây giờ? Không quan hệ, ta tin tưởng ngươi. Sở Dật túc gan ủi mà nói. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ngươi là tin tưởng ta có thể khảo hảo, vẫn là tin tưởng chính ngươi, không có người dám cười nhạo ngươi. Sở giật túc dối tay xoa xoa nàng đầu, đừng lo lắng, liền tính là ngươi được không điểm, ngươi vẫn là vị hôn thê của ta. Lạc thất thất dối tay ôm lấy hắn, thật sự. Đương nhiên. Sở giật túc nói. kêu tiếp theo ta trực tiếp không đi khảo thí đi. Lạc thất thất nói. Sở giật túc nhăn lại mi, không có nói tiếp. Lạc thất thất nở nụ cười, nói dân à, ngươi đồng ý ta còn không dám đồng ý đâu, ta thành tích nhưng cũng là quan hệ đến ta mãi mãi các nàng, ta cũng không thể đủ cho các nàng mất mặt. Sở rất túc gật gật đầu, ân, chỉ cần ngươi nghĩ thông suốt liền hảo. Hảo, không nói cái này, ta nhanh lên ăn một chút gì. Lạc thất thất nhìn trong chén cháo, lập tức hạnh phúc mà ngẩng đầu, ngươi rốt cuộc làm ra tới cái này làm? Sở rất túc gật gật đầu, không có việc gì thời điểm thấy được như vậy một cái đồ vật. Lạc thất thất lập tức hạnh phúc đầy mặt mà nhìn hắn, ngươi thật sự là thật tốt quá. Nàng chính là chờ đợi đã nhiều năm A. Cháo A, nàng vẫn luôn muốn buổi sáng uống cháo ăn chút nhi tiểu thái. Hiện tại rốt cuộc đạt thành nguyện vọng. Ngươi đem hạt thóc đều làm ra tới. Lạc thất thất dò hỏi. Sở Dật túc nhíu mày, kêu kêu hạt thóc. Lạc thất thất gật đầu, đúng vậy, ta phía trước liền cho ngươi. Nhưng là ta thật sự là lấy vài thứ kia không có cách nào. Sở Dật túc gật đầu, ân. Lạc thất thất cảm thấy mỹ mãn mà uống cháo, cảm giác cấm hô hô mà thông qua chính mình nhất hầu, liền có một loại phi thường cảm giác hạnh phúc. Nàng thế nhưng có thể ở sinh thời nếm đến cháo hương vị, thật sự là quá hạnh phúc có hay không? Ngươi cũng nếm thử đi, ta cảm thấy là phi thường hảo uống, về sau chúng ta còn có thể đủ làm cháo đậu đỏ A, cháo bát bảo A, bắp cháo A, cái gì đều có thể đủ làm. Lạc thất thất nghĩ đến tương lai thực đơn liền cảm thấy hảo vui vẻ. Sở Dật túc nghe nàng lời nói, gật đầu. Lạc thất thất nghĩ, chính là đáng tiếc, chúng ta không có cách nào làm trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Phải biết rằng nàng trước kia chính là thực thích ăn. Trứng vịt bắc thảo. Sở Dật túc nghe nàng trong miệng từ ngữ, có chút không có nghe minh bạch. Lạc thất thất giải thích lên, chứng vịt Bắc thảo đâu, chính là trải qua xử lý sau trứng. Sở Dật túc vẫn là không hiểu ra sao. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, thật đúng là không biết nên như thế nào giải thích mới hảo. Tóm lại, nếu có cơ hội nói, ta khẳng định là sẽ nghĩ cách làm ra tới. Lạc thất thất nghĩ vậy một chút, đột nhiên phát hiện chính mình trừ bỏ phát huy mỹ thực ở ngoài, còn có nhiều hơn sự tình muốn đi làm. Thì như nói những cái đó nguyên vật liệu. Lạc thất thất ngẫm lại liền cảm thấy phi thường có nhiệt tình nàng nhất định phải dùng chính mình suốt đời tinh lực tận sức với phát huy mỹ thực này một thông minh nguyện vọng bên trong mau chút an sở dật túc nhìn xem thời gian thúc giục lên lạc thất thất gật gật đầu chạy nhanh động thủ hai người đi tới trường học liền nhìn đến sớm đi vào hướng ly đồng đồng đồng nàng lập tức hướng nàng trao hỏi hướng ly đồng cũng hướng nàng vây vây tay thế nào lạc thất thất ở do hỏi điểm này thời điểm trong lòng kỳ thật có chút thấp thỏm hướng ly đồng nhìn nàng Thành tích không có ra tới. Lạc thất thất sửng sốt, vì cái gì à, này đều vài thiên, theo đạo lý không phải hẳn là đã sớm ra tới sao. Hướng ly đồng lắc đầu, ta đi hỏi lao sư, nhưng là hắn nói lúc này đầy thành tích sẽ từ các vị đại sư tới công bố, đương nhiên cũng chỉ có phía trước 10 tên đồng học. Lạc thất thất nghe được nàng lời nói, lập tức minh bạch, nói cách khác, này các vị đại sư sở thu đồ đệ, liền tại đây 10 cái người bên trong. Hướng ly đồng gật gật đầu, hẳn là như vậy. Lạc thất thất nghĩ nghĩ cũng cảm thấy rất có đạo lý rốt cuộc nếu bọn họ đồ đệ thành tích thật sự là quá kém cũng không có cách nào nói chuyện không phải ngươi phải biết rằng sao sở rất túc đột nhiên hỏi nói lạc thất thất nhìn nhìn hắn trong lòng có chút rồi dám ta có thể đi tuần tra thành tích sở rất túc nói tiếp lạc thất thất nhìn hắn lại đem ánh mắt đặt ở hướng ly đồng trên người đồng đồng ngươi nói ta rốt cuộc là đi xem vẫn là không xem đâu hướng ly đồng lại nói nói hết thảy đều ở chính ngươi lạc thất, thất có chút đau đầu Nghị nghĩ vẫn là nói, thôi bỏ đi, đến lúc đó cùng nhau thời điểm lại đến xem đi. Nàng rất là bình tĩnh mà nghĩ. Nàng thật sự là quá khẩn trương, cho nên vẫn là không cần suy nghĩ mấy thứ này hảo. Đồng đồng, chúng ta vào đi thôi. Lạc thất thất nhằm phía ly đồng nói. Hướng ly đồng gật gật đầu. Giật, chúng ta đây liền đi trước. Lạc thất thất hướng sở giận túc nói, ngươi cũng đi đi học đi. Lạc thất thất nhắc tới điểm này, liền có chút buồn bực, rõ ràng hắn là vì chính mình đi vào cái này trường học. Hiện tại lại bị an bài đi cấp khắc lớp đi học, thật sự là có chút đau đầu. Nghe nói hình như là cơ giáp điều khiển hệ người liên danh bẩm báo hiệu trưởng nơi đó, nói sở giật túc làm như vậy căn bản không công bằng cái gì gì đó. Sau đó trường học liền trải qua thận trọng suy xét, mở một cái môn tự chọn. Mỗi tuần chỉ thượng 2 lần, sở hữu đồng học đều có thể lựa chọn tiến vào học tập. Nhưng là có quy định học tập nhân số, cho nên mỗi lần muốn đi học tập người đều vì đoạt vị trí, cùng điên rồi giống nhau. Đừng lo lắng. Sở rất túc hướng nàng nói. Lạc thất thất gật đầu, ân, ta nghĩ kỹ rồi, khẳng định không có vấn đề. Nàng chính là lạc thất thất, phía trước vì như vậy một cái khảo thí chính là tiêu phí như vậy đại tinh lực, lại còn có có giật trợ giúp nàng, nếu như vậy nàng thành tích còn kém, kia khẳng định là không có thiên lý. Nghĩ vậy một chút, nàng liền yên lòng. Mặc kệ thế nào, nàng ở luôn là sẽ nỗ lực. Hai người cũng không có tiến vào phòng học, mà là đi tới to lớn lễ đường trung tâm. Các bạn học. Hôm nay chúng ta thực vinh hạnh mà mời tới cơ giáp giữ gìn đại sư cho chúng ta ban phát thành tích kết quả, hiện tại chúng ta cho mời đại sư nhóm cho chúng ta ban phát thành tích. Lao sư ở trên đài lớn tiếng mà nói. Lạc thất thất ngồi ở phía dưới, nhìn mặt trên đứng đại sư nhóm, trong lòng thấp thỏm lại bắt đầu. Đầu tiên là đệ thập danh, Lý Mộc Lôi. Ta lựa chọn học sinh là Trương Lôi. Một cái đại sư công bố chính mình lựa chọn, hắn là đệ tứ danh. Lạc thất thất cả kinh, vị đồng học này thế nhưng là đệ tứ danh nàng có chút kinh ngạc bất quá nàng vẫn là dụng tâm chờ đợi các lao sư ban bố kế tiếp thành tích đệ nhị danh là nữ tính đại sư tạm dừng một chút lạc thất thất tâm đều bị nhắc lên không phải là thư tú nhã đi nếu thật là như vậy kia chính mình phía trước nỗ lực nhưng chính là hưởng phí thất thất cố lên hướng ly đồng ở nàng bên cạnh nhẹ giọng nói lạc thất thất nỗ lực mà bình thản tâm tình của mình nàng kỳ thật là có ý tưởng chính mình khẳng định là so bất quá đồng đồng hơn nữa nàng cũng không nghĩ muốn cùng nàng tranh Muốn cầm cờ đi trước, tất nhiên là muốn được đến tiền tăng danh. Mà nàng tự nhiên là không cam lòng ở thư tú nhã mặt sau, cho nên cái này đệ nhị danh trở thành nàng tốt nhất lựa chọn. Nếu chính mình không chiếm được cái này đệ nhị danh, chính mình trên cơ bản chính là không có hy vọng. Đệ nhị danh là, Lạc Thất Thất. Nữ tính đại sư thanh âm rơi xuống. Lạc Thất Thất nhìn nàng, mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới thật là chính mình. Mà ta lựa chọn học sinh, hướng ly đồng, nàng là đệ nhất danh nữ tính đại sư nói sở hữu đồng học có kinh ngạc có bắt đầu thổn thức rốt cuộc hướng ly đồng tư chất cũng không phải ưu tú nhất nếu dựa theo xếp hạng tới xem nàng khẳng định là bài không tiến tiền mười cảm ơn đại sư hướng ly đồng kích động mà đứng lên nữ tính đại sư ôn nhu mà nhìn nàng nếu là đệ tử của ta nên rêu láo sư hướng ly đồng gật gật đầu cảm ơn láo sư lạc thất thất nhìn chính mình bạn tốt có thể được như ý nguyện tự nhiên cũng là cao hứng đặc biệt là chính mình còn cầm đệ nhị danh Nhìn xem đã đen một mảnh thư tú nhã, nàng tự nhiên là cao hứng đến không được. Lạc thất thất nhìn còn dư lại cuối cùng hai vị đại sư, nàng có chút nghĩ hoặc, chẳng lẽ nơi này người thật sự có người sẽ lựa chọn thư tú nhã sao? Nàng không xác định, vạn nhất thật sự có người lựa chọn, nàng kỳ thật vẫn là có chút thất vọng. Nhìn nhìn nơi xa thư tú nhã, nàng trong lòng yên lặng mà nhắc mãi, tuyệt đối không cần có người lựa chọn thư tú nhã, tuyệt đối không cần. Cũng hy vọng như vậy mặc niệm có hiệu quả. 2439825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 Tuyệt đối không cần có người lựa chọn Thư Tú Nhã, tuyệt đối không cần. Cũng hy vọng như vậy mặc niệm có hiệu quả. Bất quá đây cũng là nàng một bên tình nguyện mà thôi. Kế tiếp đương nhiên là chúng ta cuối cùng một vị đại sư. Nữ tính đại sư đảm đương ngắn ngủi người chủ trì. Đệ Tam Danh, Thư Tú Nhã, Thứ Bảy Danh Thượng Long Phi. Đại sư thực bình tĩnh mà đem kết quả này nói ra. Mọi người đương nhiên ổ lên một mảnh, vị này đại sư thế nhưng không có lựa chọn học sinh. Rất nhiều đồng học đều ở do hỏi nguyên nhân như vậy ta chỉ có thể nói các ngươi đều không thích học ta đại sư thực bình tĩnh mà nói chỉ có như vậy một cái lý do liền làm sở hữu có nghi hoặc đồng học bắt đầu từ bỏ truy vấn đơn giản là như vậy nguyên nhân là không có người có thể nghi ngờ lạc thất thất nhìn nhìn thư tú nhã phương hướng có chút nghi hoặc đối phương thế nhưng không có biểu hiện ra bất luận cái gì một chút không cao hứng biểu tình tới nàng có chút nghi hoặc nhìn về phía hướng ly đồng đồng đồng ngươi có biết hay không nàng là chuyện như thế nào hướng ly đồng cũng nhíu mày Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, cũng không biết có phải hay không nàng thật sự tìm được rồi khác lao sư, dù sao từ ta nơi này được đến tin tức, nàng là không có bất luận cái gì lao sư. Lạc thất thất nhìn nhìn nàng, phát hiện nàng thế nhưng hướng chính mình cười một chút, cũng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ thật sự nàng tìm được rồi khác đại sư. Cùng chính mình giống nhau. Bất quá không có đạo lý A. Nàng phía trước có đi tìm hiểu qua, nhưng cái đó đại sư hoặc là đã có thu đồ đệ hoặc là chính là căn bản không có ý tưởng thu đồ đệ. Hiện tại nhìn thấy nàng thế nhưng là cái dạng này thái độ, cũng thật sự là có chút hoang mang. Bất quá nghĩ đến, chính mình đã có lao sư, cũng liền không sao cả. Nàng lao sư chính là phi thường mà ưu tú đâu, điểm này là nàng khẳng định không đạt được. Tốt, sở hữu kết quả đều là như thế này, nếu có vấn đề, có thể lén tìm kiếm lao sư dò hỏi kết quả. Các vị đại sư rời đi, lão sư đi ra, duy trì trật tự. Lạc thất thất đi theo một đám người bắt đầu đi ra ngoài, chờ đến tan học lúc sau. Lạc thất thất liền đi vào kỷ niệm, việc đầu tiên chính là xem tả thiên tệ. Thế nào, ngày hôm qua sinh ý như thế nào? Lạc thất thất dò hỏi lên. Tả thiên tệ nhìn nàng một cái, không có trả lời, tầm mắt toàn đặt ở vừa mới tiến vào hướng ly đồng trên người. Ui, ta nói ngươi đâu, làm gì nhìn đồng đồng, ta và ngươi có chuyện trọng yếu phi thường. Ngươi tốt xấu cũng là ta mời đi theo người không phải? Lạc thất thất rất là khó chịu mà nhìn hắn, thật là. Công tác thời điểm liền chuyên tâm một chút hảo sao. Tuy rằng nàng rất là vui nhìn đến đồng đồng phản ứng. Hướng ly đồng bị tả thiên tề xem đến có chút không được tự nhiên quay đầu lại nhìn nhìn lạc thất thất, ánh mắt kia thực rõ ràng chính là xin giúp đỡ. Ngày hôm qua xin ý không tồi, sở hữu trướng mục ta sẽ tìm thời gian chia ngươi. Tả thiên tề nói. Lạc thất thất bĩu môi, như vậy có lệ, liền không thể đủ hảo hảo mà nói chuyện. Tả thiên tề cau mày, nhìn về phía hướng ly đồng, đồng đồng, ngươi liền không quan tâm một chút ta sao? Ngươi có cái gì hảo quan tâm hướng ly đồng nói lạc thất thất cũng phụ hòa nói đúng vậy các ngươi đều như vậy chín chẳng lẽ còn để ý chuyện như vậy tả thiên tề còn lại là nhìn nàng đồng đồng ngươi có phải hay không còn ở giận ta hướng ly đồng lắc đầu không có a vậy ngươi vì cái gì đều không tiếp ta liên lạc tả thiên tề hỏi hướng ly đồng dừng một chút nói ta là có chính mình sự tình không có phương tiện tiếp ngươi liên lạc mà thôi lạc thất thất nhìn nhìn hai người bọn nàng vừa thấy chính là các loại có vấn đề Bất quá nàng cũng thực bình tĩnh, dù sao sự tình cùng nàng không có bao lớn quan hệ. Nàng chỉ cần ngồi xem kịch vui là được, chuyện khác cùng nàng không có nửa điểm quan hệ. Đặc biệt là nàng lo lắng cho mình đúng tay, đồng đồng sẽ sinh khí. Người cùng ta đến bên trong, ta có lời cùng ngươi nói. Tả thiên tề nhìn xem chung quanh, phát hiện vẫn là có chút người ở ăn cơm, liền nói. Hướng ly đồng lại cự tuyệt, có nói cái gì không thể đủ ở chỗ này nói đi. Thất thất cũng ở, vừa lúc nàng cũng nghe vừa nghe. Nàng là thật sự không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Ngươi xác định thế nào cũng phải muốn ở chỗ này nói. Tả thiên tề nói. Hướng ly đồng gật gật đầu, đúng vậy, đương nhiên là ở chỗ này nói, chúng ta chi gian cũng không có gì đặc biệt quan hệ, không cần phải cất giấu. Lạc thất thất cũng gật đầu, như thế nào có thể không cho chính mình xem náo nhiệt đâu. nay căn bản là không khoa học, cho nên nàng vẫn là nhịn không được sen mồm nói, đúng vậy đúng vậy, vẫn là làm ta nghe một chút đi. Nói không chừng ta còn có thể đủ cho ngươi ra Chủ ý rốt cuộc ta chính là người từng trải Nàng cười tủm tỉm mà nhìn hai người Một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện này đại biểu tình Thất thất Hướng ly đồng tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái Lạc thất thất lập tức lùi về đầu mình Làm ra một bộ cùng chính mình không có nửa điểm quan hệ biểu tình Ngươi có chuyện gì liền ở chỗ này nói đi Hướng ly đồng nói Tả thiên tề nhìn nhìn nàng Nghĩ nghĩ, cảm thấy nơi này vẫn là có chút không có phương tiện Rốt cuộc chuyện này không tốt lắm tại như vậy nhiều người trước mặt nói, liền nói, ta là tính toán nói ngày đó đánh đố sự tình. Lạc thất thất vừa nghe, đôi mắt lập tức sáng, đúng vậy, người phía trước còn không có cho ta phân tiền đâu. Nhất định tránh không ít, chính mình lựa chọn khác lao sư, đại bộ phận người khẳng định là không có đoán được. Nàng có thể như vậy khẳng định mà biết. Tả thiên tề nhìn nàng, hỏi, ngươi xác định muốn đem con số tại như vậy nhiều người trước mặt nói ra. Hướng ly đồng lắc lắc đầu, nghe được hắn nói chính là chuyện như vậy thoáng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là sau lại, rồi lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, cũng nói không rõ là thế nào một loại tâm tình, bất quá nàng vẫn là thực khẳng định mà nghĩ, khẳng định là chính mình ảo giác. Lạc thất thất thấy hai người còn ở cương, liền lôi kéo hướng ly đồng bắt đầu hướng bên trong đi đến, hảo, đồng đồng, đừng nói nhiều như vậy, vẫn là nhanh lên vào bên trong đi thôi, chúng ta hảo hảo mà nói cái rõ ràng là được. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói, nếu là như thế này, chúng ta đây liền vào đi thôi. 2439826 v 127 như V quả không thích hợp. Người nói đi. Hướng ly đồng không biết vì cái gì, trở nên có chút bực bội lên. Có lẽ là không có nghe được chính mình muốn nghe đáp án đi, lại có lẽ, chỉ là bởi vì nhất thời tâm tình không hảo mà thôi. Tả thiên tề nhìn xem lạc thất thất, mới đưa lực chú ý đặt ở nàng trên người, chậm rãi nói, một việc này trước không nói. Lạc thất thất ở bên cạnh đứa môi, thực rõ ràng, đối phương căn bản chính là lợi dụng cái này tới làm đồng đồng tiến vào. Bất quá nàng mừng rỡ xem sự tình có thực tốt phát triển, cho nên nàng cũng chỉ là đứng ở một bên, nhìn nàng mà thôi. Hướng ly đồng ánh mắt đặt ở địa phương khác, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Đồng đồng, ngươi nguyện ý cùng ta ở bên nhau sao? Tả thiên tề nhìn về phía nàng, trong ánh mắt tràn đầy mà đều là nghiêm túc. Lạc thất thất ở bên cạnh thổn thức một chút, bảo trì an tĩnh, nỗ lực đem chính mình tồn tại cảm phóng tới thấp nhất. Hướng ly đồng liền tưởng đều không có tưởng, liền trực tiếp lắc đầu. Xin lỗi, ta không được. Phía trước đã xác định, chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng xuống dưới, cho nên mặc kệ đối phương nói cái gì, nàng đều là sẽ không đáp ứng. Nhìn ta, tả thiên tề đôi tay phủng ở nàng mặt, cưỡng bách nàng nhìn về phía chính mình, ngươi nói cho ta, chẳng lẽ ngươi đối ta không có nửa điểm cảm tình sao? Chẳng lẽ hết thể đều là ta suy nghĩ nhiều, ngươi sở biểu hiện ra ngoài cảm tình, đều là vì làm ta vì ngươi kiếm tiền? Không phải. Hướng ly đồng lập tức phản bác lên. Không phải nàng căn bản không phải bởi vì lợi dụng hắn kiếm tiền mới cùng hắn quan hệ tốt vậy ngươi nói cho ta này hết thể đều là vì cái gì vì cái gì bên cạnh ngươi không có mặt khác nam thậm chí ngươi cùng khác nam tính quan hệ cũng chỉ là giống nhau cố tình là ta thả thiên tề nhìn nàng thắng liên tiếp chất vấn lên hướng ly đồng nghe hắn chất vấn đột nhiên cảm thấy không biết nên như thế nào trả lời tựa hồ có một số việc chính là như vậy là nàng không có cách nào đi tự hỏi là trốn tránh đi nàng rõ ràng biết như vậy một đáp án rồi lại nhịn không được đi suy tư. Hắn theo như lời đều không có sai. Đi vào chủ tinh cầu đã đã nhiều năm, nàng cũng thích hứng nơi này sinh hoạt, nhưng là, tựa hồ bên người luôn là không có bất luận cái gì một cái khác phái. Nàng đương nhiên không phải không có cái khác phái kỳ hảo, chỉ là cái kia nguyên nhân, nàng cũng không muốn đi tưởng. Đồng đồng, nói cho ta, vì cái gì, vì cái gì là ta. Tả thiên tề thấy nàng ánh mắt lại bắt đầu trốn tránh, mở miệng dò hỏi tân vấn đề. ta Ta không biết. Hướng ly đồng gian nan mà nói. Bởi vì ngươi đối ta cũng là có cảm giác. Thả thiên tề nói, nếu đều cố ý, lại vì cái gì không thử xem. Ít nhất làm ta biết, ta lựa chọn ngươi quyết định này cũng không có bất luận cái gì một chút sai lầm. Nếu chúng ta không thích hợp, cũng cho chúng ta trước ở chung. Nếu thật sự không thích hợp, như vậy ta cũng sẽ hết hy vọng. Thật vậy chăng? Chỉ cần đáp ứng ngươi, ngươi lúc sau liền sẽ không tới dây dưa ta. Hướng ly đồng nhìn hắn nếu thật sự có thể làm hắn hết hy vọng liền sẽ làm chính mình thiếu một chút áp lực tả thiên tệ buông ra nàng ân nếu ta phát hiện ngươi cũng không thích hợp ta như vậy ta liền sẽ chính mình đi tìm thích hợp người yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy ngươi hướng ly đồng nghe hắn nói không biết vì cái gì có cao hứng cũng gặp nạn chịu đặc biệt là ở nghe được hắn nói sẽ lựa chọn những người khác trong lòng thế nhưng bỗng dưng tê dần hảo hướng ly đồng đáp ứng rồi xuống dưới lạc thất, thất ở một bên nghe hai người đối thoại trong lòng có chút rồi dám đồng đồng cũng quá đơn thuần đi liền như vậy tiến vào hắn bấy giờ cái gì thử xem bất quá đều là một cái cớ mà thôi nàng nhưng không tin đối phương thật sự sẽ bung ra đồng đồng bất quá nàng cũng rất cao hứng ít nhất bộ dáng này đồng đồng liền sẽ cho chính mình một cái cớ nàng cũng không đến mức gáp lực thật lớn lạc thất thất nghĩ này đó vẫn là rất vì đồng đồng cao hứng bất quá bây giờ còn có một việc là nàng cần thiết muốn hỏi đó chính là nếu các ngươi sự tình đều nói rõ ràng Có phải hay không phải nói nói chuyện của chúng ta? Tả thiên tề nhìn nàng một cái, hiển nhiên đối với nàng mất hứng rất là bất mãn. Lạc thất thất nhún nhún vai, nàng là hy vọng hai người không khí hài hòa ngọt ngọt ngào ngào, nhưng là nàng còn phải trở về đâu, giật chính là đang chờ hắn. Nàng không phải cái gì quá hào phóng người, cho nên vẫn là tính toán đem sự tình nói rõ ràng lúc sau, liền lập tức biến mất, Vừa lúc cấp người nào đó chế tạo hai người thế giới. Đúng vậy, mau chút nói nói những cái đó con số đi. Nhìn xem chúng ta rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền. Hướng ly đồng nghe được lạc thất thất nói chuyện, mới từ xấu hổ chung đi ra. Nhìn nhìn tả thiên tể, nàng ánh mắt bắt đầu trốn tránh lên. Tả thiên tể nhìn thấy không khí hoàn toàn bị phá hư rớt, cũng không hảo lại kéo xuống đi, liền đem phía trước được đến tiền đều nói một lần. Tổng cộng là 230 vạn, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt. Các ngươi chính mình phân đi. Tả thiên tề nói, lạc thất thất nghe cái này con số, bắt đầu tính lên, như vậy, cho ta 50 vạn dư lại đều cấp đồng đồng này sao được hướng ly đồng phản bắt lên tả thiên tề nghe nàng lời nói cũng gật đầu như vậy cũng hảo ta cũng lấy năm mươi vạn hảo các ngươi hướng ly đồng đã không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình lạc thất thất được đến truyền khoản lập tức hướng hai người phất tay hảo ta nên lấy đồ vật đã cầm đi kế tiếp ta liền không quấy rầy các ngươi nàng vừa nói lời nói một bên đi ra ngoài hướng ly đồng có chút xấu hổ mà nhìn tả thiên tề ta đây cũng đi trở về đi Như vậy sao được, ngươi vừa mới mới đáp ứng rồi ta cùng ta ở bên nhau, hiện tại liền phải rời đi, không được. Tả thiên tề đương nhiên sẽ không tha người. Chính là ngươi muốn xem cửa hàng. Hướng ly đồng nỗ lực mà từ trong óc tìm kiếm một phen chính mình lấy cớ, nói. Tả thiên tề lại cầm tay nàng, ngươi lo lắng sự tình đều không phải sự, yên tâm ta sẽ tìm người tiếp nhận công tác của ta. Hướng ly đồng chỉ hảo xem hắn, hảo đi, ngươi tùy ngươi như thế nào an bài. Tả thiên tề vừa lòng hay khẳng định sẽ không làm ngươi nhàm chán. Mà bên này Lạc Thất Thất lại đi học tập chính mình chính vụ, sau đó bắt đầu an bài khởi chính mình sinh ý tới. Mấy tháng qua đi, Lạc Thất Thất đã đem chính mình trái cây phát huy quảng đại. Mà nàng Mỹ thực cũng bị đại đa số người tiếp nhận rồi. Thất Thất, hôm nay buôn bán ngạch không tồi, chúng ta có thể suy xét khai tiếp theo gia chi nhánh. Phó tiện Hề lôi kéo Lạc Thất Thất, nói. Lạc Thất Thất gật gật đầu, đối với cái này chủ ý, vẫn là thực xem trọng. Kế tiếp liền xem ta an bài đi. Yên tâm, lúc này đây khẳng định sẽ không làm ngươi ra mặt. Phó Thiện Hề nói. Lạc thất thất gật gật đầu, bất quá, ngươi cũng đừng quên, phân thành cũng không thể đủ thiếu ta. Ngươi cái tham tiền, như thế nào phía trước liền không có phát hiện ngươi điểm này đâu. Phó Thiện Hề có chút bất đắc dĩ mà nói. Lạc thất thất đặc biệt chính trực mà nói, ta nơi nào là tham tiền, ngươi lấy ta đồ vật, chẳng lẽ còn không được ta tránh điểm tiền tiêu hoa. Hành hành hành, cho ngươi phân tiền. Phó Thiện Hề nói. 2439827. Vệ Thu 128 Diệp Dĩnh Thu xin lỗi. Đúng rồi, phía trước ngươi không phải nói như thế nào đối Phó Diệp Dĩnh Thu sao? Như thế nào đều không có nhìn đến ngươi có cái gì động tác. Phó Thiện hề hỏi. Lạc Thất Thất nhìn nàng, đương nhiên là có kế hoạch, bất quá hiện tại không sai biệt lắm là lúc. Ngươi chừng nào thì phát ra một tin tức, liền nói ta là kỷ niệm lão bản, thậm chí vẫn là thần bí trái cây có được người. Cái gì? Ngươi tính toán làm như vậy? Phó Thiển Hề nghe được nàng nói như vậy, còn là phi thường mà kinh ngạc, nàng là thật sự không có nghĩ tới nàng sẽ như vậy à. Lạc thất thất gật gật đầu, hiện tại hết thể sự tình đều đã trần ai lạc định, ta đương nhiên muốn đứng ra. Bằng không như thế nào có thể thể hiện ra ta bản lĩnh đâu. Phó Thiển Hề nghe được nàng lời nói, kỳ thật có chút lo lắng, ngươi liền không lo lắng những người đó đối với ngươi bất lợi. Lạc thất thất lắc đầu, đương nhiên không lo lắng à, những người đó nếu thật sự muốn được đến ta trái cây, tự nhiên sẽ đem ta hảo hảo bảo hộ lên. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, liền giả mạo quả tử đều không có xuất hiện. Đương nhiên cũng có khả năng là xuất hiện, nhưng là các nàng một chút tin tức đều không có mà thôi. Bất quá mặc kệ thế nào, dù sao trừ bỏ nàng nơi này, là không cần lại muốn được đến khác con đường. Lạc thất thất đương nhiên không thèm để ý những việc này. Hảo đi, nếu ngươi đều kiên trì, ta đây liền đi làm. Phó Thiện hề nói. Lạc thất thất gật gật đầu. Ngươi cùng tề quang thụy thế nào? Lạc thất thất nhìn nàng, do hỏi lên. Phó Thiện Hề lắc đầu, không nói này đó. Lạc Thất Thất nhìn nàng, ngươi nhưng nhất định phải suy xét hảo a. Đồng Đồng hiện tại nhưng hạnh phúc, ngươi thật sự không thèm để ý. Một người kỳ thật thật sự sẽ thực cô đơn. Ta thói quen. Phó Thiện Hề lại nói nói. Lạc Thất Thất bĩu môi, đó là ngươi chưa từng có hai người ở chung hoặc nào. Ân, tùy tiện ngươi nói. Phó Thiện Hề lại một chút đều không thèm để ý. Lạc Thất Thất thấy nàng như vậy, cũng không thúc giục, trong lòng lại cân nhắc. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đủ đem chuyện này cấp định ra tới đâu. Nàng chính là thực hy vọng bên người người đều có thể đủ Mạnh hạnh phúc. Người đi về trước đi, ngươi nói sự tình ta đều sẽ làm tốt. Phó Thiển Hề nói. Lạc thất thất gật gật đầu, trở về nhà. Ngay hôm sau, Phó Thiển Hề làm việc kết quả đều ra tới. Mọi người đều biết Lạc thất thất đặc thù thân phận. Tất cả mọi người muốn đi tìm hiểu Lạc thất thất thân bí, nhưng là bởi vì nàng địa vị đặc thù. Thế nhưng không ai có thể chân chính mà đem chuyện của nàng đều tìm hiểu ra tới. Lạc thất thất đối với chính mình hiện tại thành tiểu cũng rất là vừa lòng. Mà nàng nghĩ đến chủ ý cũng dần dần mà bắt đầu rồi hiệu quả. Nàng trực tiếp ở cửa hàng của mình thượng tuyên bố thông cáo, Phạm Lạc cùng Diệp Dĩnh Thu có quan hệ người, đều không bán. Nếu có cái gì nghi vấn, liền đi hỏi bản nhân. Tuyên bố như vậy thông cáo, Lạc thất thất vừa lòng cực kỳ. Nàng không sợ Diệp gia người sẽ trả đũa nàng. Ai làm nàng hiện tại có được tài nguyên là tất cả mọi người hâm mộ thật sự đâu. Nàng căn bản là không lo lắng vài thứ kia, hơn nữa nàng hiện tại cũng dần dần mà quyết định đem chính mình sinh ý phát triển đi ra ngoài, bao gồm mỗi ngày cung cấp trái cây số lượng cũng có biến hóa. Giật, ngươi nói nếu là ta có thể đem trong không gian mặt trái cây lấy ra tới loại thì tốt rồi. Lạc thất thất hướng sở giật túc nói. Sở giật túc gật đầu, ân. Lạc thất thất nghĩ đến này cũng có chút phiền muộn. Nàng phía trước cũng thử qua xem có thể hay không đủ đem quả táo này đó lấy ra tới bồi dưỡng, nhưng là kết quả lại thất bại, đây là làm nàng cảm thấy phi thường buồn bực sự tình. Rốt cuộc có thể ra tăng tinh thần lực đồ vật tuyệt đối là đối toàn bộ liên bang hữu ích, nàng hy vọng có thể trợ giúp đến liên bang nhân. Có hạt giống sao? Sở Dật túc đột nhiên hỏi nói. Lạc thất thất gật gật đầu, à, đối có hạt giống, chúng ta có thể đem trong không gian mặt hạt giống lấy ra tới thử xem. Bất quá nàng nghĩ. Có lẽ cái kia hạt giống yêu cầu trải qua xử lý mới được, cho nên nàng liền đem cái kia hạt giống ngâm mình ở không gian nước suối bên trong. Hy vọng có thể hữu dụng Lạc thất thất lấy ra hạt giống thời điểm, cũng là phi thường chờ mong, hy vọng có thể đem này một ít đồ vật đều lấy ra tới, như vậy hữu hích khắp cả liên bang. Kế tiếp chính là chờ đợi. Lạc thất thất vốn là tính toán lấy tới bồi dưỡng, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là phía trước tự nhiên sinh trưởng biện pháp tương đối bảo hiểm, cho nên nàng cũng không có nhiều làm cái gì an bài. Nàng bên này sự tình rất nhiều, nhưng là lại không có nghĩ đến có người tìm đi lên. Lạc thất thất nhìn đứng ở bên người trung nhân nhân, có chút nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai, như thế nào tìm được chính mình trường học. Xin hỏi, ngươi là? Lạc thất thất dẫn đầu do hỏi lên, một bên cảnh giác mà nhìn hắn, sợ hắn sẽ làm ra chút sự tình gì tới. Bất quá đối phương cũng rất là hiền lành, nhìn nàng, nói, ngươi hảo, ta là Diệp Dinh Thu Phụ Thân. Lạc thất thất nhìn hắn, cảnh giác tâm đánh đổ lớn nhất, Người này lại đây là làm gì đó? Chẳng lẽ là tới tìm chính mình tính sổ? Vẫn là nói là vì chính mình phía trước làm sự tình mà đến tìm nàng thay đổi chủ ý. Bất quá mặc kệ hắn là cái dạng gì lý do, nàng đều thực bình tĩnh mà nói, xin lỗi, nếu ngươi là bởi vì phía trước quyết định, như vậy ta thật sự là không đổi được. Ai làm Diệp Dĩnh thu không có việc gì thời điểm liền khắp nơi hoàng đâu. Cho nên nàng căn bản không nghĩ muốn cùng nàng lại có nhiều hơn tiếp xúc. Tuy rằng giật cũng không có đã chịu nàng ảnh hưởng. Nhưng là nàng nghĩ đến bên người có cái bom hẹn giờ, nàng vẫn là sẽ cảm thấy không thoải mái, cho nên nàng khẳng định là muốn trước đem những cái đó tiềm tàng thai họa ngầm cấp xóa, đây mới là chuyện trọng yếu phi thường. Cũng không phải như vậy, về ngươi lý do, chúng ta phía trước cũng là suy xét luôn mãi, đã làm Dĩnh Thu rời đi bộ đội. Ngươi nọ nói, Lạc thất thất nhìn hắn, có chút không tin, thật sự. Không đạo lý à, Diệp Dĩnh Thu như vậy được sùng ái dưới tình huống, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình duyên cớ Dễ dàng mà đã bị người từ quân đội đá rơi xuống. Bộ dáng này quả thực không bình thường a Về kế tiếp chi tiết, không biết ngươi có hay không ý tưởng đi đến thích hợp nói chuyện địa phương. Trung niên nhân đối nàng nói. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, liền chọn một chỗ, nơi này là phó thiển hề ra sản nghiệp. Nàng chính là một chút đều không lo lắng sẽ ra vấn đề. Bất qua ở đi vào đi phía trước, nàng vẫn là cẩn thận mà cấp sở giật túc để lại cái tin tức. Vạn nhất chính mình thật sự ra vấn đề, nhưng nhất định đến tìm được chính mình a có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Lạc Thất Thất ngồi xong lúc sau liền nhìn Trung nhân Nhân kêu biểu tình phi thường mà thanh thản, dù sao mặc kệ đối phương là thế nào làm quyết định, nàng đều không có bất luận cái gì ý tưởng sửa đổi chính mình phía trước quyết định. Trung nhân Nhân nhìn nhìn nàng nói ta biết Dinh Thu cho ngươi mang đến phiền toái không nhỏ, bất quá ngươi yên tâm, ta đã đem nàng mang đi, cho nên ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Lạc Thất Thất bĩu môi, thật là như vậy. Ta như thế nào cảm thấy các ngươi tâm ý cũng không thành khẩn đâu. Cảm giác thật sự là có chút ở có lệ giống nhau, làm nàng không thể không tiểu tâm cẩn thận lên, vạn nhất chính mình thật sự bị lừa cái gì, vẫn là không yên tâm. Không chỉ là như vậy, ta cũng sẽ làm dĩnh thu lại đây cho người xin lỗi. Trung niên nhân nói, lạc thất thất mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới chuyện này lại là như vậy thuận lợi, thuận lợi đến làm nàng đều có điểm khó mà tin được. Người chờ một chút, ta lập tức khiến cho dĩnh thu lại đây. Trung niên nhân nói, lạc thất thất cũng không nóng nảy, nhìn hắn, trong lòng có chú ý. Nếu là như thế này, như vậy ta cũng liền chờ một chút đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, ta kỳ thật rất là chờ mong cùng ngươi hợp tác. Lạc thất thất nghĩ, nếu Diệp Dinh Thu thật sự lại đây xin lỗi, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Cho nên, cái gì trái cây hạn lượng cung cấp linh tinh vẫn là có thể suy xét. Yên tâm, khẳng định giải quyết. Dinh Thu bất quá vẫn là cái tiểu hài tử, chúng ta lại đến cho chúng ta toàn bộ gia tộc phụ trách. Trung nhiên nhân làm ra như vậy quyết định, kỳ thật cũng là phi thường mà bất đắc dĩ. Rốt cuộc làm chính mình nữ nhi tới cùng một cái nữ hài xin lỗi, không chỉ là ném nàng mặt, thậm chí vẫn là làm cho cả gia tộc chịu đủ. Nhưng là, so với cùng mặt khác gia tộc người tranh lệnh, điểm này thật sự không tính cái gì. Đặc biệt là mấy cái từng có tiết gia tộc. Nếu bọn họ hậu bối tinh thần lực càng ngày càng tốt, tuyệt đối sẽ cho bọn họ tạo thành phi thường đại áp lực. Nghĩ vậy một chút, hắn liền cảm thấy phía trước quyết định là chính xác. Nhưng là này hết thể tạo thành, lại là trước mắt nữ hài tử. Nàng khi nào lại đây a? Lạc thất thất nhảm chán mà nhìn chung quanh cảnh tượng, thúc giục lên. Yên tâm, còn có vài phân chung, ta đã làm người đem nàng mang lại đây. Trung niên nhân nói. Lạc thất thất bĩu môi, tiếp tục xem chung quanh phong cảnh, tính, không nội, dù sao nàng cũng là có thời gian chờ đợi, chính là đối phương nhưng không nhất định. Vạn nhất chọc đến chính mình cao hứng, cái này trái cây linh tinh, đã có thể không có bọn họ phân. Ta thời gian kỳ thật thực quý giá. Nàng lại vẫn là nhịn không được nói. Trung niên nhân xem nàng tựa hồ đã không có kiên nhẫn, liền nói, "Ân Ân, ta lập tức đi thúc giục một chút, khẳng định thực mau liền sẽ lại đây. Lạc thất thất gật gật đầu, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, Diệp Dinh Thu liền đã đi tới, phía sau đi theo một cái trung niên nữ nhân. Không cần đoán, khẳng định là mẫu thân của nàng. Dinh Thu, nhanh lên lại đây. Trung niên nhân trong ánh mắt tràn ngập nghiêm khắc, đối Diệp Dinh Thu phân phó lên. Lạc thất thất vẻ mặt xem kịch vui mà nhìn Diệp Dinh Thu. Người này không phải phía trước rất kiêu ngạo sao. Còn đào chính mình góc tưởng, hiện tại nhìn chính mình không thể không cười linh nọt. Nghĩ vậy một chút nàng liền cảm thấy đặc biệt cao hứng. Ngài cũng không cần thúc giục, Diệp Tiểu Thư như vậy tôn quý người, khẳng định đến chậm rãi tới. Lạc thất thất cố ý nói châm chọc mà lời nói, nhưng là ánh mắt lại ở nói cho chung nhân nhân. Nếu nàng không mau một chút, chính mình nên chú ý. Diệp Dinh Thu nhìn Lạc thất thất, trong ánh mắt tràn ngập hận ý. Nhanh lên cấp Lạc Tiểu Thư xin lỗi. Trung Niên Nhân thấy nàng đứng lại đây, nói thẳng nói, ta không có sai. Diệp Dinh Thu lại kiên trì nói, lạc thất thất bĩu môi, cái gì cũng chưa nói, dù sao Trung Niên Nhân là khẳng định sẽ trợ giúp chính mình giải quyết. Quả nhiên, Trung Niên Nhân nhìn đến Diệp Dinh Thu thái độ phi thường mà không tốt, vội văng nói, Dinh Thu, ta phía trước nói như thế nào, làm ngươi lại đây là xin lỗi, không phải làm ngươi lại đây chơi tính tình. Diệp Dinh Thu nhìn lạc thất thất liếc mắt một cái, tiểu nhân đắc trí. Lạc Thất Thất cũng hồi nhìn nàng một cái, nói: "Xem ra ngươi thật sự không biết chính ngươi sai lầm a hai bốn ba chín tám hai tám v một trăm hai mươi chín không v là Diệp gia người. Quả nhiên, trung niên nhân nhìn đến Diệp Dĩnh Thu thái độ phi thường mà không tốt, vội vàng nói: "Dĩnh Thu, ta phía trước nói như thế nào, làm ngươi lại đây là xin lỗi, không phải làm ngươi lại đây chơi tính tình." Diệp Dĩnh Thu nhìn Lạc Thất Thất liếc mắt một cái, tiểu nhân đắc trí. Lạc Thất Thất cũng hồi nhìn nàng một cái, nói: Xem ra ngươi thật sự không biết chính ngươi sai lầm à? Không, nàng đã nhận thức đến chính mình vô tri. Lạc tiểu thư, ngươi không cần cấp, ta lại cùng nàng nói nói. Trung niên nhân nói, lại hướng về phía nữ nhân phân phó một tiếng, hảo hảo chiếu cố lạc tiểu thư. Lạc thất thất nhìn hắn, nói, ta thời gian thực quý giá, hy vọng ngươi không cần lãng phí ta đối với ngươi tín nhiệm. Trung niên nhân lập tức gật đầu, nói, đây là đương nhiên, ta đã biết. Lạc thất thất gật gật đầu, cũng mặc kệ hắn đang nói cái gì. Lo chính mình nhìn chính mình phong cảnh. Trung niên nhân đem diệp dinh thu đưa tới bí ẩn địa phương, liền nhíu mày, nhìn về phía nàng, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Phụ thân, ta không có làm sai bất luận cái gì sự tình, vì cái gì phải hướng nàng xin lỗi. Hơn nữa, phụ thân, nàng có cái gì tốt, vì cái gì ngươi thế nào cũng phải muốn cho ta cho nàng xin lỗi. Còn không phải là có chút cái gì quả tử có thể thêm tinh thần lực sao. Nàng căn bản không đệ bụng, nàng tinh thần tiềm lực giá trị cũng là rất nhiều người phía trên nàng căn bản không để bụng có thể hay không đủ ăn những cái đó quả tử. Ngươi biết cái gì, hôm nay ngươi những cái đó thúc phụ đều cho ta liên hệ, sôi nổi tỏ vẻ, nói nhất định phải làm cho bọn họ hài tử ăn đến những cái đó quả tử, nếu không liền sẽ lựa chọn rời đi diệp ra. Trung niên nhân nhắc tới cái này cũng là đau đầu. kia thì thế nào? Bọn họ rời đi liền rời đi à, quan chúng ta sự tình gì, chúng ta đã không có bọn họ làm theo sống được thực hảo, ngược lại là bọn họ càng nhiều mà là dựa vào phụ thân ngươi diệp dinh thu phản bắt lên ngươi nói được như thế nào đơn giản như vậy đâu nếu thật sự đơn giản như vậy ta liền sẽ không ở chỗ này ăn nói khép nép trung nhiên nhân nói ta là một cái tướng quân một cái tướng quân lại muốn cùng một cái hoàng mao nha đầu cầu tình Này tuyệt đối là một cái xỉ nhục phụ thân căn bản không có tất yếu chúng ta khẳng định có thể nghiên cứu chế tạo ra so nàng quả tử càng tốt đồ vật diệp dinh thu kiên trì mà nói chính là hiện tại không có cách nào a nếu thật sự có thể vậy là tốt rồi Các ngươi những cái đó thúc phụ chính là hận không thể đều đem chính mình tinh thần tiềm lực giá trị để đi lên, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Nếu bọn họ một khi ưu tú, với ta mà nói, tuyệt đối là phi thường đại áp lực. Trung niên nhân nói, Diệp Dinh Thu có chút không rõ, chính mình phụ thân như thế nào liền nhiều như vậy suy xét. Phụ thân, ngươi là cái tướng quân, chẳng lẽ bọn họ còn không nghe ngươi lời nói? Ta hết thể quyền lợi, đều là dựa vào bọn họ. Trung niên nhân nói, không có gia tộc của chính mình quyền lợi chống đỡ. Hắn quyền lợi đều là chống không. Diệp Dĩnh Thu nhìn chính mình phụ thân, có chút không minh bạch, bất quá nàng lại kiên trì mà nói, mặc kệ thế nào, ta là cảm thấy ta không có nửa điểm sai lầm địa phương, cho nên muốn cho ta cùng lạc thất thất xin lỗi, căn bản không có khả năng. Ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu? Trung niên nhân nói. Diệp Dĩnh Thu gật gật đầu, đúng vậy, ta chính là như vậy cố chấp, ta chính mình làm sự tình, ta cũng không cảm thấy có sai. Nàng có quyền lợi theo đuổi chính mình hạnh phúc. Mặc kệ ngươi thế nào. Hôm nay, ngươi cần thiết muốn cùng lạc thất thất xin lỗi. Trung niên nhân vẫn là kiên trì mà nói. Diệp Dĩnh Thu khó có thể tin mà nhìn chính mình phụ thân, nếu ta nói không đâu. Nếu ngươi nói không, như vậy chúng ta Diệp ra liền không có ngươi người này. Trung niên nhân cũng là nghĩ vậy sao một nguyên nhân, chỉ cần Diệp Dĩnh Thu cùng bọn họ không có quan hệ, như vậy bọn họ liền có thể đi mua nàng quả tử. Phụ thân, đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự tính toán đối ta như vậy vô tình. Diệp Dĩnh Thu không thể tin được. Lời này là chính mình phụ thân nói ra. Đúng vậy, ta chính là nói như vậy, dù sao sự tình đã phát triển trở thành như vậy, lựa chọn quyền ở ngươi trên tay. Trung Niên Nhân nói xong lời này lúc sau, liền không có lại nói khác. Diệp Dinh Thu nhìn chính mình phụ thân, thật lâu không nói gì. Mau một chút làm quyết định đi, miễn cho nàng sửa lại chủ ý. Trung Niên Nhân bắt đầu thúc giục lên. Diệp Dinh Thu nhìn hắn, phụ thân, đây là ngươi nói. Trung Niên Nhân nhìn nàng, ngươi... Nếu ngươi thật sự không tính toán muốn ta như vậy một cái nữ nhi, như vậy ta cũng thực xin lỗi. Diệp Dinh Thu nhìn chính mình phụ thân, nàng thật sự không tin chính mình phụ thân thế nhưng sẽ như vậy vô tình. Bất quá nàng căn bản là cảm thấy là chính mình phụ thân sai, nàng cũng không chuẩn bị xin lỗi. Hảo hảo hảo, về sau Diệp ra liền không có ngươi người này. Ta đây liền đi nói. Trung niên nhân nói xong lời này, liền đi ra ngoài. Diệp Dinh Thu cắn khẩn chính mình hàm răng, cũng đi theo đi ra ngoài. Thế nào? Thương lượng hảo. Lạc thất thất vui xem kịch vui. Trung niên nhân gật đầu, ân, sự tình đã nói tốt. ta đây chờ. Lạc thất thất nhìn Diệp Dĩnh Thu, tâm tình trở nên phi thường mà hảo. Đây là nàng chủ ý, mặc kệ nàng phía trước làm nhiều ít sự tình, hiện tại đối với nàng tới nói, bất quá chính là một bữa ăn sáng sự tình. Nàng đã không phải Diệp ra người. Trung niên nhân lại nói nói. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hai người, căn bản không tin sự tình sẽ biến thành như vậy. Nàng ánh mắt dừng ở diệp dĩnh thu trên người, người nọ vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ là căn bản không đem chuyện như vậy để vào mắt. Thiên sinh, ngươi thật sự làm như vậy. Nữ nhân nghe thấy cái này tin tức, cũng là vẻ mặt mà khiếp sợ, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ làm như vậy. Trung nhiên nhân cũng là vẻ mặt mà khó chịu, ta có thể như thế nào làm. Nàng trưởng thành, có chính mình chủ ý, liền chính mình phụ thân kiến nghị đều không nghe xong. Kia cũng không thể nữ nhân vẫn cứ là không thể tin được. Ta cũng hoàn toàn không tưởng như vậy. Dĩnh Thu, ta lại cho ngươi một cái cơ hội. Hướng Lạc tiểu thư xin lỗi. Trung niên nhân nói. Diệp Dĩnh Thu nhìn lạc thất thất, mở miệng nói, ta chết cũng sẽ không cho nàng xin lỗi. Lạc thất thất lập tức đứng lên, nữ nhân này cũng thật sự là quá không có tự mình hiểu lấy đi. Ngươi không cho ta xin lỗi, ngươi quấy giày tới rồi ta sinh hoạt, còn đối ta vị hôn phu tiến hành các loại quấy giày, chẳng lẽ một cái xin lỗi đều không thể nói? Chẳng lẽ là nói, ngươi chen chân người khác sinh hoạt, liền rất có đạo lý. Diệp Dĩnh Thu nghe nàng lời nói. Không có lại mở miệng, lại vẫn như cũ kiên định ý nghĩ của chính mình. Lạc thất thất cười cười, thật đúng là buồn cười. Bất quá, nếu ngươi như vậy, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình. Diệp tiên sinh, ta thực cảm kích ngươi hôm nay đã đến, ta cũng là bình tới giải quyết vấn đề, nhưng là đối phương cũng không tính toán thay đổi chủ ý cho nên ta cũng rất khó thay đổi chủ ý. Lạc thất thất nhìn Diệp Dinh Thu liếc mắt một cái, thực hảo, nàng là không nhận sai đi. Vậy lợi dụng điểm này, buộc nàng nhận sai hảo. Dù sao chính mình quả tử chính là rất nhiều người đều coi trọng, thật sự không để bụng thiếu một ít người. Này sao được? Trung niên nhân nhìn nàng, quả thực khó mà tin được. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, ta lời nói thật thật ra mà nói, phía trước làm như vậy quyết định vốn dĩ chính là bởi vì diệp tiểu thư vấn đề, hiện tại nàng căn bản không có ý thức được chính mình sai lầm, cho nên ta rất khó thay đổi ý nghĩ của chính mình. Được đến khi nào các ngươi làm nàng minh bạch chính mình rốt cuộc đang làm cái gì sự lúc sau, lại đến tìm ta đi. Nàng nói xong, liền tính toán đi ra ngoài. Trung niên nhân lại tiến lên ngăn cản nàng, lại chờ một chút. Lạc Thất thất dừng bước chân. Trung niên nhân nhìn về phía Diệp Dĩnh Thu, Dĩnh Thu, phụ thân cầu ngươi, xin lỗi hảo sao? Nói cho nàng, là ngươi sai. Diệp Dĩnh Thu lắc lắc đầu, vẫn như cũ kiên trì. Lạc Thất thất nhìn nàng một cái, thật sự là cảm thấy nàng phụ thân đáng thương. Thế nhưng vì cho nàng thu thập cục diện rồi dám biến thành dáng vẻ này, bất quá nàng cũng hoàn toàn không tính toán từ bỏ. Dĩnh Thu ngươi đừng cố chấp chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi xin lỗi ngươi vẫn là chúng ta hảo nữ nhi vẫn là làm chúng ta kiêu ngạo nữ nhi a nữ nhân nhịn không được mở miệng mậu thân diệp dinh thu nhìn nàng có chút không đành lòng phụ thân ngươi cũng có chính mình khó xử ngươi liền không thể đủ chịu đựng một chút nữ nhân đương nhiên là biết chính mình trượng phu ngày thường muốn chịu đựng cỡ nào đại áp lực hiện tại sự tình biến thành bộ dáng này nàng đương nhiên cũng là hy vọng có thể mau chóng giải quyết lạc thất, thất nhìn người một nhà Trong lòng có chút hâm mộ, phụ mẫu của chính mình sớm mà qua đời, hiện tại nàng cũng chỉ có chính mình mãi mãi. Dinh Thu Nhìn thấy Diệp Dinh Thu không có phản ứng, nữ nhân lại một lần mở miệng. Ngươi có như vậy hạnh phúc gia đình, vì cái gì còn muốn lòng tham? Lạc thất thất nhịn không được mở miệng nói. Diệp Dinh Thu nhìn nàng một cái, nói, ngươi có cái gì tư cách tới nói ta? Lạc thất thất lại cười, ngươi biết ngươi thua ở địa phương nào sao? Bởi vì ngươi quá lòng tham, luôn muốn phải được đến càng tốt. Nàng trải qua nhiều như vậy sự tình, cũng là suy nghĩ cẩn thận, có thể tới tay bên trong sự tình, mới là quan trọng nhất. Bất quá, ta hôm nay tới không phải vì tới khuyên nói ngươi, ngược lại là làm ngươi muốn rõ ràng mà biết, ngươi rốt cuộc ở đối mặt chính là cái gì. Hảo, khác lời nói ta cũng không nói, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, nếu ngươi nếu là xin lỗi, ta liền cho phép các ngươi diệp ra nhân sâm cùng đến mua sắm bên trong, nhưng là nếu không được. Lạc thất thất không có nói xong nhưng lại ý tứ chính là phi thường mà rõ ràng. Dĩnh Thu, hai người kêu tên nàng. Diệp Dĩnh Thu không có động, nhìn lạc thất thất. Lạc thất thất cũng nhìn lại nàng, không hề có yếu thế. Đừng nghĩ muốn dễ dàng mà tránh thoát đi. Hảo, ta xin lỗi. Diệp Dĩnh Thu rốt cuộc chịu đựng không nổi, nhìn chính mình cha mẹ thân, nàng thật sự là không nghĩ muốn mất đi bọn họ. Chỉ là như vậy. Lạc thất thất hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Dĩnh Thu nhìn nàng, do hỏi. Lạc thất thất nói. Vậy ngươi nói nói chính ngươi rốt cuộc sai ở địa phương nào đi, hơn nữa đối với đào góc tường sự tình, ngươi hẳn là có điều cảm xúc mới lạ. Là... Diệp Dinh Thu nhìn nàng, không có mở miệng. Lạc thất thất nhún vai. Dinh Thu. Nữ nhân lại bắt đầu thúc giục lên. Diệp Dinh Thu mới tiếp tục nói, hảo, là ta không đúng. Ta không nên chen chân người sinh hoạt. Không nên đối xử đại ca ôm có ý tưởng không an phận. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, tuy rằng biết nàng không phải thiệt tình mà nói ra. Nhưng là vẫn là tương đối vừa lòng. Hảo, ta hủy bỏ phía trước quyết định. Nàng nói. 2439829. 3 v 130 hợp tác. Sự tình phát triển tới rồi hiện tại, lạc thất thất cũng không hề nói thêm cái gì. Mặc kệ Diệp Dĩnh Thu hiện tại là bị bức bách vẫn là như thế nào, đối với nàng tới nói, đều xem như thắng một ván. Nàng cũng có thể khẳng định, đối phương ở kế tiếp thời gian bên trong khẳng định sẽ không lại như vậy rõ ràng trong nàng. Này xem như giải quyết một cái phiền thoái rất lớn đi. Lạc thất thất đối phó Thiển hề nói. Phó Thiển hề nghe được nàng làm những chuyện như vậy, đương nhiên là cao hứng, không nghĩ tới a, ngươi còn có thể đủ lợi dụng như vậy quan trọng đồ vật tới đối phó nàng. Lạc thất thất gật gật đầu, đương nhiên a, bằng không ta còn làm sao bây giờ. Chỉ có như vậy biện pháp, ai làm đây là ta yêu thế đâu. Chỉ cần diệp ra muốn phát triển, liền khẳng định sẽ không đối chính mình làm ra cái dạng gì quá mức sự tình. Kia diệp dinh thu gần nhất sẽ làm sao đâu. Phó Thiển hề đều có chút tò mò. Đã chịu như vậy đối đãi, đối với nàng tới nói, tuyệt đối là phi thường đại sỉ nhục Lạc thất thất nhìn nàng, này liền không liên quan chuyện của ta, dù sao kế tiếp, ta là có thể nhẹ nhàng một ít. Nàng hiện tại chuyện quan trọng nhất, đó là hảo hảo đến để cao chính mình sinh ý cùng học tập. Như vậy liền thật tốt quá. Phó Thiền Hề nói, Lạc thất thất gật gật đầu, người bên kia sinh ý thế nào? Chi nhánh sự tình đã xác định sao? Phó Thiền Hề gật đầu, đương nhiên, ta đã toàn bộ đều làm tốt. Chỉ là còn có một việc. Lạc thất thất nghi hoặc mà nhìn nàng, thấy nàng thế nhưng có chút do dự, liền nói, ngươi nếu là có chuyện gì liền nói thẳng. Chúng ta đều như vậy quen thuộc. Phó thiền hề nhìn nàng, nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là đem chính mình phụ thân quyết định nói ra. Bọn họ nói ngươi nếu có phi thường tốt con đường, đối với ngươi sinh ý sẽ phi thường có chỗ lợi, cho nên các nàng cũng là tới hỏi ta, chính là muốn nhìn xem ngươi có nghĩ muốn gia nhập. Phó thiền hề hỏi. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, sửng sốt không nghĩ tới cha mẹ nàng cũng sẽ nhìn chúng chính mình những cái đó sinh ý phó thiển hề thấy nàng thế nhưng có chút do dự liền nói nếu ngươi không muốn như vậy cũng không có gì quan hệ đương nhiên không phải chỉ là ta không nghĩ tới ngươi phụ thân sẽ như vậy nhìn chúng bất quá ngươi thật xác định hắn sẽ duy trì ta sao lạc thất thất vẫn là có chút do dự phó thiển hề trong nhà chính là kinh thương thế gia giống nhau đều là làm về nguồn năng lượng phương diện sự tình, hiện tại thế nhưng sẽ muốn làm mỹ thực lại thật sự làm nàng có chút kinh ngạc Phó Thiện Hề duỗi tay cầm nàng, ta là ngươi bằng hữu, ngươi còn chưa tin ta sao? Ta nếu chịu nói như vậy, đương nhiên là nói chính là thật sự lời nói a. Nàng nói, Lạc Thất Thất nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, liền nói, chuyện này ta còn là yêu cầu hảo hảo mà suy xét suy xét mới được, rốt cuộc chuyện này nhưng không chỉ là ta một người đổ vỡ. Lạc Thất Thất vẫn là có chính mình băn khoăn. đương nhiên, hơn nữa mẫu thân của ta cũng mời ngươi đi nhà ta. Phó Thiện Hề nói. Lạc thất thất cái này là càng thêm chấn kinh, không nghĩ tới bọn họ lại là như vậy có thành ý. Vì cái gì? Lạc thất thất kinh ngạc. Phó Thiện hề than thở dài, đương nhiên là cha mẹ ta cảm thấy chúng ta phát triển thật sự là quá chậm, liền tính toán lợi dụng bọn họ một ít tài nguyên, sau đó làm chúng ta nhanh chóng phát triển lên A, bằng không còn có cái gì dạng nguyên nhân. Lạc thất thất nghe nàng nói như vậy, gật gật đầu, hảo đi, nếu ngươi cha mẹ như vậy duy trì, ta đây khi nào qua đi bái phòng bái phòng. Như vậy thật sự là thật tốt quá, ta ba mẹ nghe xong khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Phó thiền hề nghe được nàng đồng ý, liền nói. Lạc thất thất nhìn nàng kia cao hứng bộ dáng, trong lòng cũng là có chút vui vẻ. Ngươi nói ta khi nào qua đi đâu? Lạc thất thất dò hỏi lên. Mặc kệ thế nào, chính mình đều là muốn phi thường chính thức mà qua đi mới được. Phó thiền hề nghĩ nghĩ, nói, tùy tiện ngươi đi, đến lúc đó đem sở ca ca cũng nghỉ ngơi, ta ba mẹ cũng đã lâu không có nhìn thấy hắn. Lạc thất thất nghe xong, cũng gật gật đầu, dù sao chính mình đối với một chút sự tình vẫn là có chút không rõ, giật có thể đi theo cùng đi cũng là phi thường mà tốt. Hai người nói tốt lúc sau, Phó Thiển Hề liền đem đã nói thỏa sự tình đều nói ra. Ba ba, ngươi cần phải hảo hảo mà đối đãi nàng A nàng chính là ta hảo bằng hữu. Phó Thiển Hề nhịn không được dặn dò lên. Ta sao có thể không hảo hảo mà đối đãi? yên tâm đi. Phó Thiển Hề nghĩ nghĩ, vẫn là nói, thất thất là cái thực thành khẩn mà người. Cho nên nếu các ngươi phải đối nàng sử dụng cái dạng gì thủ đoạn, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi cũng thật đốc, không có gặp qua giúp người ngoài. Ta như thế nào choáng váng, thất thất là ta hảo bằng hữu, hơn nữa các ngươi không phải cũng là cùng sở ca ca bọn họ quan hệ không tồi sao. Chẳng lẽ còn muốn từ bọn họ trên người được đến cái gì? Lạc thất thất có chút bất mãn, chính mình phụ thân cũng suy nghĩ nhiều quá đi. Nàng có điểm hối hận, vạn nhất chính mình phụ thân sử dụng cái gì thủ đoạn, nhưng như thế nào là hảo? Nàng một chút đều không nghĩ muốn thất thất sinh khí A. Yên tâm đi, nếu đã đáp ứng rồi ngươi, chúng ta khẳng định sẽ không làm ra cái gì tới. Hơn nữa ngươi cũng có thể trước tiên nhìn xem hiệp ước. Phó Thiển Hề nghe hắn nói như vậy, lúc này mới vừa lòng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Ơn, như vậy liền không còn gì tốt hơn. Ngươi nha, chính là ai giúp đỡ người ngoài, khi nào nhìn thấy ngươi giúp ngươi ba mẹ. Phó Thiển Hề cười cười, đương nhiên là bởi vì các ngươi căn bản không cần ta tới trợ giúp A. Cho nên ta cũng liền không đi làm chuyện như vậy là. Ân, chúng ta đã biết, ngày mai giữa trưa sẽ chuẩn bị tốt ăn đồ vật. Phó thiện hề lúc này mới vừa lòng mà tắt đi máy liên lạc. Nàng đã có thể dự đoán, hai nhà người hợp tác lúc sau khả năng mang đến oanh động hiệu ứng. Mà bên này là thất thất còn lại là giống thường lui tới giống nhau đi tới chính mình trường học. Tuy rằng phía trước đã khảo thí, nhưng là nàng việc học vẫn như cũ không có kết thúc. Nàng đi vào phòng học, có chút kỳ quái, hôm nay đồng đồng thế nhưng không có trước tới. Bất quá nghĩ đến đối phương hiện tại cùng tả thiên tề đã là đường mật ngọt ngào, ngọt ngào thật sự, liền yên lòng. Nếu nàng có thể hạnh phúc, đó chính là nàng sở kỳ vọng. Ừ. Không bao lâu, thư tú nhã liền đi đến, nhìn nàng một cái. Lạc thất thất nhìn nàng, những mày, người này phía trước không có bị đại sư tuyển thượng, không nghĩ tới hiện tại tiến bộ lại lớn như vậy. Nàng đương nhiên biết đối phương khẳng định cũng có cái gì đặc biệt lao sư tới giáo, nhưng là nàng lại không thế nào quan hệ. Người cái kia đại sư thế nào? Không nghĩ tới thư tú nhã lại hướng tới nàng đã đi tới. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là thực hảo. Chính mình ở nơi đó học tập tới rồi rất nhiều bất đồng dạng đồ vật, hơn nữa rất nhiều đều là lấy nàng trước tới năng lực vô pháp đi tiếp xúc. Nhưng là lao sư từ trước đến nay là vâng chịu nuôi thả, cho nên luôn là ném cho nàng một đống linh kiện hoặc là trực tiếp lấy cơ giáp cho nàng. Bất quá từ chuyện như vậy chung, nàng lại có thể càng thêm rõ ràng mà đã biết về linh kiện phương diện đồ vật. 2439830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 Cho nên nàng chỉ là lựa chọn phi thường bình thường phương thức nói chuyện. Như thế nào không có nhìn thấy ngươi một chút tiến bộ. Quả nhiên là buồn, cho dù có tốt nhất lao sư cũng là hưởng phí. Thư tú nhã châm chọc mà nói. Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái, kia lại như thế nào đâu. Ta dù sao là có tốt nhất lao sư, chính là ngươi đâu, nhưng không nhất định có lao sư muốn đi. Thư tú nhã nghe được nàng lời nói, phẫn nộ mà nhìn nàng, rồi sau đó lại thu hồi chính mình biểu tình, nói, kia thì thế nào đâu. Không có những cái đó đại sư, ta làm theo có thể tìm được phi thường tốt lao sư. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, tự nhiên liền minh bạch, quả nhiên nàng đã động trong nhà mặt quan hệ tìm được rồi chính mình lao sư. Bất quá mặc kệ thế nào, này đều không liên quan chuyện của nàng nhi. ân chúc mừng. Nàng có lệ mà nói. Ngươi có biết lao sư của ta là ai? Thư tú nhã đắc ý mà nói. Lạc thất thất cười cười, biết loại này muốn khoe khoang người năm đó đặc biệt muốn người khác truy vấn, liền nói, kia thật đúng là ngượng ngủng. Ta một chút đều không có hứng thú. Đúng rồi, phiền thoái ngươi chạm khai một chút, đừng chống đỡ ta quang. Ngươi! Thư tú nhã hung hăng mà trừng nàng liếc mắt một cái. Lạc thất thất nhún nhún vai, hiển nhiên đối với nàng lúc này thái độ không có bất luận cái gì một chút ý tưởng. Lao sư của ta chính là Đức Ni Á Đế của người. Thư tú nhã nói. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, như mày. Như thế nào nghe được thực hâm mộ đi? Ta thật đúng là chính là nhờ họa được phúc đâu. Thư tú nhã giơ lên mi. Ngươi là cái gì tổng thống cháu gái thì thế nào đâu. Bất quá là lựa chọn một cái phi thường giống nhau lão sư, chính là ta liền không giống nhau, Lão sư của ta là phi thường ưu tú người. Lạc thất thất nhìn nàng một cái, ơn, đã biết. Nói xong sao? Nói xong liền tránh ra, đồng đồng lập tức muốn tới. Thư tú nhã nhìn nàng, nghe cái kia hướng ly đồng, càng là giận sôi máu. Rõ ràng là một cái bình dân, nhưng vẫn cùng nàng đối nghịch. Lại còn có làm nàng ở đại sư lựa chọn thời điểm mất mặt. Nàng có chút oán hận mà nhìn nàng Các ngươi cũng đắc ý không được bao lâu Thư tú nhã nhìn nàng Sau đó nói Kế tiếp chính là các ngươi chịu tội thời điểm Lạc thất thất có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng Ai đắc ý Căn bản chính là nàng ở chỗ này khiêu khích hảo sao Bất quá nàng căn bản không nghĩ muốn để ý tới nàng Bởi vì đồng đồng giờ phút này đã qua tới 92 cơ S Lạc thất thất lập tức đứng lên Hướng nàng vây vây tay Đồng đồng Nơi này Hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất Lập tức đi lên trước. Đồng đồng, ngươi đi rồi chẳng lẽ cái gì đều không nói. Tả thiên tề lại đem nàng ngăn cản xuống dưới. Hướng ly đồng nhìn hắn một cái, nói, Ân, ta đã biết, ta đi trước. Tả thiên tề lại một phen đem nàng kéo đến trong lòng ngực, sau đó ở nàng trên môi rơi xuống một hôn. Hướng ly đồng lập tức mặt đỏ dần mà từ trong lòng ngực hắn tránh thoát mở ra, nơi này nhiều người như vậy đâu. Kia thì thế nào? Chẳng lẽ lao sư thấy được còn có thể đủ nói chúng ta yêu sớm sao? Tả thiên tề không sao cả mà nói Hướng ly đồng cũng lười đến quần hắn Thẳng đi hướng lạc thất thất Nàng như thế nào trước kia cũng không biết hắn lại Là như vậy ra mặt dày đâu Lạc thất thất đương nhiên đem hai người tú ân ái Thời khắc nhớ kỹ, nói Tấm tắc, thật là muốn ngọt chết người Hướng ly đồng nhìn nàng một cái Ta có thể có ngươi ngọt Lạc thất thất buông tay, kia nhưng nói không chừng Ai ở cổng lớn liền bắt đầu hôn môi, À, không đối là hôn đường với đi Người hướng ly đồng bị nàng nói như vậy Lập tức lại nghĩ tới vừa mới cái kia hôn đừng, mới nói nói, ngươi cũng đừng nói ta, chính ngươi đâu." Lạc Thất Thất thực bình tĩnh mà nói, "Ta cùng giật cũng chính là ngày thường đi cùng một chỗ mà thôi, mới sẽ không như vậy trường dương tu ân ai a." Hướng Ly Đồng nghe nàng nói như vậy, cũng có chút ngượng ngùng lên, "Ngươi đừng nói nữa, chuyện này lại không phải ta có thể quyết định." Lạc Thất Thất gật gật đầu, duỗi tay vu vu nàng, "Đúng đúng đúng, dù sao chuyện này cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ." Hướng Ly Đồng gật gật đầu, "Đó là Lạc thất thất cũng không hề nói thêm cái gì. Trong lòng nhưng vẫn ở chửi thầm, lúc trước là ai nói, một chút đều không thèm để ý đối phương. Hiện tại lại liền đến như vậy ngọt ngào. Thật đúng là làm nàng cảm thấy có chút chấn kinh rồi. Đúng rồi, rốt cuộc là cái gì làm ngươi từ bỏ ngươi phía trước những cái đó ý tưởng. Lạc thất thất nhịn không được hỏi. Phía trước sự tình nàng chính là một chút cũng chưa tham dự, hiện tại nhớ tới, nàng thật đúng là có chút tò mò. Không có gì. Hướng ly đồng cự tuyệt nói chuyện như vậy. Nói. Lạc thất thất cũng không miễn cưỡng nàng, hảo đi, ngươi chừng nào thì tưởng nói lại cùng ta nói đi. ân Hướng ly đồng gật đầu, sau đó hỏi, ngươi vừa mới ở cùng ai nói lời nói. Ta thấy thế nào thư tú nhã phía trước ở cạnh ngươi. Lạc thất thất nghe được nàng hỏi, liền đem phía trước phát sinh sự tình đều nói ra, sau đó nói, chính là như vậy a nàng hiện tại có không tồi lao sư, cho nên ở chúng ta trước mặt khoe khoang đi lên. Hướng ly đồng nhìn nàng, ai, cũng trách chúng ta lúc trước làm được quá mức. Hiện tại mới có như vậy phiền thoái. kia nhưng không nhất định, ta nhưng một chút đều không để bụng nàng. Lạc thất thất căn bản là không có đem nàng phía trước lược hạ nói để vào mắt, nhìn hướng ly đồng, nói, đến nỗi nàng muốn làm cái gì, đây là chuyện của nàng, chỉ cần không cần chọc tới ta, hết thể đều hảo thuyết. Hướng ly đồng gật gật đầu, dù sao hiện tại sự tình đã biến thành bộ dáng này, muốn làm đối phương thay đổi cái gì chủ ý, nàng chính là không có bất luận cái gì biện pháp. Đương nhiên, nàng cũng rất đồng ý thất thất cái nhìn. Người như vậy kỳ thật thật sự không có gì cũng may chăng. A, ta quên mất theo như ngươi nói. Hướng ly đồng đột nhiên nghĩ tới. Lạc thất thất nhìn nàng, cũng có chút kỳ quái nàng rốt cuộc muốn nói chút cái gì, liền hỏi nói, ngươi nói đi, rốt cuộc là quên mất sự tình gì. Hướng ly đồng nói, chính là thi đấu sự tình. Lạc thất thất nghi hoặc, cái gì thi đấu đâu. Nàng như thế nào một chút tin tức đều không có đâu. Chẳng lẽ là ở nàng không biết dưới tình huống đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Chuyện này không có khả năng a Nàng hiện tại cũng mới khảo thí xong không có bao lâu, vừa mới thăng năm nhất. Chẳng lẽ còn có chuyện gì là nàng không có chú ý tới? Chẳng lẽ lao sư còn muốn làm cái cái gì đánh bất ngờ? Nghĩ đến đây, nàng liền có chút không bình tĩnh. Nếu thật là như vậy, nàng chính là một chút chuẩn bị đều không có a Đồng đồng, ngươi nhưng nhất định phải trợ giúp ta a Lạc thất thất nghĩ này đó, liền lập tức lo lắng đi lên. Trước kiếp nhưng không chỉ là một lần lại một lần mà đối diện đột kích khảo thí gì đó. Ta giúp ngươi làm gì? Chuyện này đến chính ngươi đi làm mới được. Hướng ly đồng nói. Không phải đâu, thật đúng là chính là khảo thí. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, nghe ra một ít không thích hợp địa phương. Cái gì khảo thí, mà là mỗi năm một lần thi đấu. Hướng ly đồng nói. Lạc thất thất sửng sốt. mỗi năm một lần. Ta phía trước như thế nào không biết. Đương nhiên là bởi vì ngươi không có đi tìm hiểu a hơn nữa ngay lúc đó ngươi cũng quá cấp thấp hướng ly đồng nói sau đó bỗng nhiên nhớ tới một tin tức chính là mười đại học phủ cạnh kỹ sự tình lạc thất thất nghe nàng nói như vậy mới rốt cuộc minh bạch không phải đâu chẳng lẽ chúng ta cũng muốn tham gia không phải hẳn là năm sáu niên cấp sao hiện tại cùng chúng ta có quan hệ gì a lạc thất thất lại dò hỏi lên hướng ly đồng lại nhìn nàng nghiêm túc mà nói nếu là phía trước không có quan hệ nhưng là hiện tại không giống nhau bởi vì chúng ta lão sư đều là một ít đại sư, cho nên trường học cho chúng ta đặc thù danh nghịch. Lạc Thất Thất không thích phiền toái sự tình, liền bắt đầu hỏi, đó là cái gì? Chúng ta có thể không tham gia sao? Hướng Ly Đồng nhìn nàng, nói, nếu ngươi lão sư đồng ý không tham gia, cũng là có thể. Bất quá ta cảm thấy không quá khả năng, bởi vì ngươi thân phận quá đặc thù, hơn nữa tư chất của ngươi cũng đã sớm truyền khắp toàn bộ vũ trụ, nếu ngươi không tham gia, khẳng định sẽ cho người rơi xuống đầu để câu chuyện lạc thất thất nghe được nàng nói như vậy liền đau đầu người quá ưu tú cũng không đúng a cụ thể sự tình chờ đến lao sư nói mới biết được ta cũng biết một cái bộ phận hướng ly đồng nói lạc thất thất nhìn nàng đồng đông a tin tức của ngươi rốt cuộc là từ địa phương nào tới a vì cái gì nàng lại một chút tin tức đều không có là nàng không đủ bắt quái vẫn là nàng một chút đều không quan tâm đâu thiệt tình tưởng không rõ a hướng ly đồng nhìn nàng chẳng lẽ ngươi liền không biết mỗi năm một lần sự tình Cái này thi đấu từ trăm năm trước liền có như vậy truyền thống A. Tuy rằng là thi đấu, nhưng càng nhiều sẽ đi xem một cái trường học thực lực, thậm chí là còn có nhiều hơn một ít đồ vật. Như vậy một cái thi đấu vẫn luôn là đã chịu mọi người chú ý. Đặc biệt là năm năm cấp lớp 6 bọn học sinh, đương nhiên sẽ lựa chọn thăm gia, bởi vì chính mình năng lực một khi bị biểu hiện ra tới, đương nhiên sẽ có càng nhiều mà người lựa chọn ngươi. Ta thật đúng là không biết. Lạc thất thất nhìn nàng, một bộ cầu phổ cập khoa học bộ dáng Vậy ngươi nên biết sở tiên sinh sự tình đi. Lúc trước hắn chính là ở năm 2 thời điểm đã bị đề danh, năm 3 bắt đầu liền chính thức dự thi. Hướng ly đồng nói lên cái này cũng là phi thường mà vì lạc thất thất cảm thấy cao hứng. Cái này ta biết. Lạc thất thất trước kia cũng nghe đến quá. Sở rất túc là thiên tài, hắn đi tham gia đương nhiên là không có nửa điểm vấn đề, cái gì năm 3 căn bản không nói chơi. Đáng tiếc nàng lạc thất thất cũng không phải thiên tài à, cho nên nàng hiện tại một chút đều không nghĩ muốn tham gia à. Cụ thể sự tình ngươi vẫn là trở về hỏi sở tiên sinh đi. Hắn ra tới tham gia quá thi đấu, đối những cái đó thi đấu tình huống vẫn là thực hiểu biết. Hướng Ly đồng nói, lạc thất thất thấy nàng cũng không nói nhiều, liền gật gật đầu. Vậy ngươi nói cho ta rốt cuộc có bao nhiêu cá nhân có thể dự thi đâu? Nàng đối tình huống như vậy vẫn là muốn rõ ràng mà hiểu biết. Hướng Ly đồng nghĩ nghĩ nói, tổng cộng là ba cái đội ngũ, một cái đội ngũ năm người, hai bốn ba chín tám ba một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 Nàng đối tình huống như vậy vẫn là muốn rõ ràng mà hiểu biết. Hướng ly đồng nghĩ nghĩ nói, tổng cộng là 3 cái đội ngũ, một cái đội ngũ 5 người. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn nàng, ít như vậy người. Cho nên a, đây là muốn từ trường học chung ưu tú nhất người được chọn chúng tuyển chọn. Hướng ly đồng nói chuyện, trong lòng vẫn là thực khát ao, rốt cuộc có thể tham gia, nhất định đều là có đặc biệt năng lực. Nếu có thể tham gia, cũng là phi thường đáng giá kiêu ngạo. Hơn nữa ở trong lúc thi đấu đương nhiên cũng sẽ được đến phi thường đại đề cao. Ai, ta thật sự không nghĩ tham gia a. Lạc thất thất nói. Hướng ly đồng nhìn nàng, có chút bất đắc dĩ. Thất thất, ngươi có biết, nếu là những người khác nghe được ngươi lời này, có bao nhiêu mà chán ghét ngươi? Lạc thất thất trầm mặc, chẳng lẽ chính mình một không cẩn thận liền kéo thù hận? Nghe nói phạm là tham gia quá thi đấu người, đều sẽ được đến phi thường tốt điều kiện phát triển. Hướng ly đồng còn nói thêm. Kỳ thật nàng như vậy nhìn chúng nguyên nhân, cũng là vì ở cái này thi đấu lúc sau. Nàng thật sự rất có thể sẽ có một cái phi thường tốt công tác, này đối với nàng tới nói, tuyệt đối là một cái tốt gặp gỡ. Lạc thất thất nhìn nàng, minh bạch nàng chính mình có ý nghĩ của chính mình, liền nói, "Ân, ta đã biết, ta nỗ lực làm chính mình dự thi đi. Đây cũng là nàng có khả năng đủ suy nghĩ. Hai người nói như vậy trong chốc lát, Lao sư lại đem hai người kêu đi ra ngoài. Lạc thất thất đi theo nàng, có chút buồn bực. Lao sư, nếu là thi đấu sự tình, ta tưởng ta cũng phải đi hiểu biết. Thư tú nhã nhìn thấy hai người bị mang đi ra ngoài, lập tức đi lên trước để cử nổi lên chính mình. Lạc thất thất nhìn nàng, không có gì hảo tính tình, người này vẫn là thật là kỳ ba. Chính mình một chút đều không nghĩ muốn tham gia, nàng lại như vậy thượng vội vàng. Cũng không biết nên nói cái gì hảo. Cũng hảo, ngươi nếu là muốn lại đây, liền tới đây đi. Lao sư cũng không có phản đối. Chín hai cơ ép, mang theo nàng cùng nhau rời đi. Thất thất, ngươi phải chú ý nàng. Hướng ly đồng vẫn là nhịn không được cấp lạc thất thất một cái nhắc nhở, nói. Lạc thất thất gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Người này muốn tham gia, khẳng định là có khác cái gì ý tưởng. Nàng đương nhiên phải chú ý, vạn nhất chính mình bị hạ bộ, vậy không hảo. Ba người đi theo lão sư đi tới một cái trong văn phòng mặt. Các ngươi đều đã biết đi. Lão sư cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mà nói. Lạc thất thất nghe được lão sư nói như vậy, nếu không phải đối hắn tôn kính, nàng thật đúng là muốn nói không biết đâu. Không sai. Nàng chính là hận không thể chính mình không biết. Thi đấu sự tình ta sớm đã hiểu biết thấu triệt. Thư Tú Nhã lập tức tiếp câu chuyện. Lao sư nhìn thấy nàng như vậy, liền nói, nếu ngươi hiểu biết rõ ràng, vậy có thể cùng mặt khác hai vị đồng học giải thích một chút. Ân, ta liền cho các nàng nói một câu đi, rốt cuộc không phải mỗi người đều cùng ta giống nhau bắt học. Thư Tú Nhã nói, còn nhìn lạc thất thất liếp mắt một cái, ánh mắt kia chúng coi rẻ quả thực không thể đủ quá rõ ràng. Lạc thất thất lại một chút đều không để bụng nàng nghĩ như thế nào, dù sao chính mình làm tốt là được. Thi đấu tổng cộng sẽ hoa một tháng tả hữu thời gian, mỗi một năm chủ sự trường học đều bất đồng. Thư Tú Nhã đem chính mình được đến tin tức đều nói một chút, vừa nói còn một bên nhìn chăm chú vào lạc thất thất biến hóa. Vốn tưởng rằng sẽ ở người nọ trên người nhìn đến kinh ngạc, kết quả đối phương lại một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Cái này làm cho nàng có chút thất vọng, nhưng là vẫn là tiếp tục nói, thi đấu phân thành 4 cái bộ phận. Phân biệt là các chuyên nghiệp đơn độc so đấu, lúc sau đó là đoàn đội hợp tác. Lạc Thất Thất nghe nàng lời nói, chỉ cảm thấy choáng váng đầu đến lợi hại. Nói được thực hảo. Lão sư Tán Dương nói, xem ra Thư Tú Nhã vẫn là hiểu biết tới rồi rất nhiều đồ vật, bất quá ở ta nơi này còn không chỉ là này đó nội dung. Lạc Thất Thất nghe, gật đầu, thật sự là nhịn không được mở miệng hỏi, "Lão sư, ngươi nói nhiều như vậy, ta còn là muốn hỏi hỏi, ta có thể không tham gia sao?" Một tháng a Này đến muốn chậm trễ nhiều ít sự tình. Nàng hiện tại càng là không muốn tham gia. Nghĩ đến đây, nàng liền đặc biệt đặc biệt mà buồn bực. Chính mình cửa hàng còn muốn xử lý đâu? Cái gì? Lao sư nghe được lạc thất thất nói, kinh ngạc hỏi. Lạc thất thất nghiêm túc mà nói, Lao sư, ngươi không có nghe lầm, ta chính là muốn hỏi một chút, như thế nào mới có thể đủ không tham gia. Ngươi thế nhưng không tham gia. Lao sư kinh ngạc mà nhìn nàng. Lạc thất thất nhìn đến nhà mình lao sư biểu tình thật sự là quá mức kinh ngạc, cho nên hơi chút mà suy nghĩ điểm nhi lý do. Lao sư, ta kỳ thật cũng là rất tưởng tham gia, chính là bởi vì ta phía chính mình sự tình thật sự là đặc biệt nhiều, cho nên căn bản không có biện pháp. Yên tâm, có sở Lão sư ở, hắn khẳng định có thể giải quyết. Lao sư lại rất thiện giải nhân ý mà cho nàng kiến nghị. Lạc thất thất nghe nói như vậy, quả thực khóc không ra nước mắt. Toàn thế giới đều cảm thấy giật có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Này muốn như thế nào phá? Chẳng lẽ nói cho nàng, có một số việc thật sự không được sao? Còn có hay không vấn đề? Lao sư lại hỏi. Lạc thất thất nhìn nàng, vẫn là muốn kiên trì một chút, Lao sư, thật sự không được a. Lạc thất thất, Lao sư biết ngươi là luyến tiếp sở Lao sư, nhưng là sự tình quan trọng đại, liên quan đến chúng ta trường học danh dự vấn đề, này nhưng không chấp nhận được chính ngươi ý nguyện. Lao sư lại lời nói nghiêm khắc mà phản bắc lên. Lạc thất thất bị như vậy vừa nói. Đột nhiên liền không có nói chuyện ý tưởng. Hào đi, hào đi, nàng cũng chỉ có thể nhận. Lão sư, thất thất thật sự có một số việc, chẳng lẽ liền không có biện pháp gì sao? Không phải nói chỉ cần 15 cá nhân là được sao? Hướng ly đồng nhìn thấy lạc thất thất một bộ đã chịu đả kích bộ dáng, vẫn là nhịn không được cho nàng nói chuyện. Lão sư nhìn trước mắt cái này, ngày thường đều thực nghe lời học sinh, thái độ thoáng mà hoan hoãn, hướng ly đồng, ngươi cũng biết, hiện tại tình thế có biến hóa. Lạc thất thất năng lực vẫn luôn là người khác suy nghĩ muốn xem đến. Cho nên, lúc này đây nàng là tránh không khỏi. Lạc thất thất nghe nói như vậy, liền cảm giác bị phán tử hình. Nếu, ta là nói nếu thua nói, ta có thể rời đi sao? Lạc thất thất lại dò hỏi lên. Nàng một chút đều không nghĩ muốn từ bỏ A. Nàng căn bản là không nghĩ đi A. Nếu ngươi cảm thấy như vậy sẽ không quá làm người thất vọng nói, liền có thể thử một lần. Lão sư trong ánh mắt tràn ngập nghiêm khắc, kêu ý tứ thực rõ ràng. Nếu ngươi tham gia còn dám cố ý thua nói, hậu quả liền chính mình gánh vác. Lạc thất thất bị như vậy vừa thấy, cũng cũng chỉ có thể từ bỏ. Trong lòng bắt đầu cân nhắc lên, rốt cuộc ăn không đến giật làm đồ ăn, hảo thương tâm A. Nàng ngấm lại muốn tách ra một tháng, liền cảm thấy có chút không thích ứng. Hiện tại đều nghĩ kỹ rồi đi. Lao sư hỏi. Lạc thất thất chết lặng gật đầu. Cụ thể tư liệu ta sẽ chia các ngươi. Lúc này đây toàn bộ cơ giáp giữ gìn liền lựa chọn bốn vị đồng học. Trong đó ba cái chính là các ngươi, các ngươi cũng không thể đủ cho chúng ta lớp mất mặt. Lao sư lại nhìn không được dặn dò lên. Lạc thất thất gật đầu. Hướng ly đồng bảo đảm mà nói, Lao sư, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ tận chúng ta cố gắng lớn nhất, đem lúc này đây thi đấu đánh hảo. Ân, các ngươi phía trước khẳng định không có nhìn đến quá thi đấu quy tắc, ta sẽ nghĩ cách lấy ra tư liệu tới cấp các ngươi nhìn xem. Mặt khác kế tiếp 2 chu các ngươi cũng không cần tới đi học, trước một vòng nói. Sẽ làm các ngươi lão sư cho các ngươi tiến hành càng tốt huấn luyện Dư lại một vòng Còn lại là cho các ngươi cùng những người khác liên hệ phối hợp lão sư đem kế tiếp an bài cũng đều nói Tốt Đáp ứng rồi xuống dưới Hướng ly đồng liền đem đã thất hồn lạc thất thất mang đi Lúc này đây Ta nhất định phải thắng các ngươi Thư tú nhã nhìn hai người Nói Lạc thất thất nhìn nàng một cái Không nói gì Nàng cũng thật sự là không có cái kia tâm tình nói chuyện Hiện tại nàng đã bị đả kích đến tương đương thẳng thiết Nàng một chút đều không nghĩ muốn tham gia. À, chính là kết quả lại làm nàng phi thường mà không hài lòng. Ai làm nàng một chút đều không có làm lao sư thay đổi chủ ý biện pháp đâu. Lạc thất thất, ngươi liền thật sự không nghĩ muốn tham gia. Thư tú nhã nhìn đến hai người không có phản ứng, cũng là có chút sinh khí, rời đi để tài. Lạc thất thất tức giận mà nhìn nàng một cái, người này là ngốc sao. Chẳng lẽ không có chú ý tới chính mình phía trước dãy ruột. Ta có một cái biện pháp có thể cho người không tham gia. Thư tú nhã nhìn nàng. Nói. Lạc thất thất có chút tò mò, nhưng là trên mặt lại cái gì đều không có nói. Nếu ngươi không cần vị kia láo sư, vậy có thể không tham gia. Thư Tú Nha nói, rốt cuộc các ngươi niên cấp cũng không đạt tiêu chuẩn. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, trong lòng một trận buồn bực, người này là ngốc vẫn là như thế nào. Như thế nào một chút đều không thể đủ thông minh điểm. Nếu có thể từ bỏ láo sư, nàng lúc trước lao lực tâm tư đi tìm là vì cái gì. Ta liền biết ngươi sẽ không từ bỏ cái kia láo sư. Thư tú nhã nhìn nàng, nói, da vẻ thanh cao, một bộ không nghĩ đáp ứng bộ dáng, rõ ràng chính là có hết hy vọng. Lạc thất thất không có nói cái gì nữa, mà là kéo lại Hướng Ly đồng cánh tay, đồng đồng, ta mệt mỏi, vẫn là về trước phòng học đi. Hướng Ly đồng gật gật đầu, mang theo nàng rời đi, trực tiếp đem còn sử tại tại chỗ Thư tú nhã bỏ qua cái lộ chân tướng. Thư tú nhã nhìn hai người rời đi bóng dáng, tức giận đến thẳng dậm chân. Bất quá không có quan hệ, chờ đến thi đấu bắt đầu thời điểm bọn họ liền biết chính mình có bao nhiêu lợi hại, cho nên nàng hiện tại nhất định phải vức vàng, nàng ở trong lòng như vậy đối chính mình nói. Hướng Ly Đồng mang theo Lạc Thất Thất trở lại phòng học, nhìn nàng đã héo nhi bộ dáng, trong lòng có chút lo lắng. Thất Thất, ngươi thật sự như vậy không tính toán tham gia? Lạc Thất Thất gật gật đầu, bắt đầu ngồi thẳng, nghiêm túc mà nói, ta cũng rất muốn tham gia, chính là ta chính mình thật sự có chính mình sự tình, nếu ta tham gia, khẳng định liền phải đem bên này phong rớt, nàng có chính mình nguyên nhân. Cho nên hết thảy đều không thể đủ tùy chính mình lao sư ý tưởng. Hướng ly đồng nhìn nàng, vậy ngươi cùng ngươi lão sư nói một chút đi, nói không chừng hắn sẽ đồng ý. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, ngẫm lại, giống như chỉ có như vậy một cái biện pháp, liền nói, cũng hảo, ta thử xem đi. Hướng ly đồng gật gật đầu, nhìn nàng, nói, vậy là tốt rồi. 2439832, v 133 đừng đừng lo lắng. Lạc thất thất kỳ thật còn sẽ có chút do dự không biết con nên hay không cùng chính mình lao sư nói nàng thật sự tương đối nhàn phiền thoái ngươi làm sao vậy sở rất túc nhìn đến chính là lạc thất thất hể phải không phân chấn bộ dáng có chút kỳ quái mà nhìn nàng lạc thất thất ngẩng đầu xem hắn thở dài một hơi lại tiếp tục đem túi đầu kỳ thật nàng băn khoăn rất nhiều chính mình có tương đối tốt lao sư theo đạo lý tới nói nên đi ra ngoài biểu hiện biểu hiện làm chính mình lao sư chướng mặt mũi hơn nữa chính mình thân phận lại như thế đặc thù là hẳn là đi ra ngoài làm những người đó đều nhìn đến chính mình năng lực. Đây đều là từ lý trí phương diện tới nói, nhưng là từ nội tâm bên trong, nàng lại phi thường mà lo lắng. Bởi vì nếu chính mình tham gia thi đấu, liền ý nghĩa nàng cần thiết phải rời khỏi chủ tinh cầu. Hơn nữa, rất khẳng định không thể đủ cùng nhau. Nàng có chút khiếp đảm, phía trước vài lần đi ra ngoài, đều gặp không tốt sự tình. Tuy rằng Lạc Thiên Thành sớm đã tiếp nhận rồi xử phạt, nhưng là nàng hiện tại có chút tim đập nhanh. Trước kia nàng có lẽ sẽ không thèm để ý. Nhưng là hiện tại lại không giống nhau, bởi vì có để ý người, hết thể đều sẽ trở nên phi thường đến cẩn thận, không thể có nửa điểm sai lầm. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sở Dật túc nhìn thấy nàng căn bản không trả lời, do hỏi lên. Lạc thất thất nghĩ nghĩ, vẫn là đem chính mình suy xét đều nói ra. Lao sư làm ta tham gia thi đấu, nhưng là ta không quá muốn đi. Lạc thất thất nhìn sở Dật túc, trong ánh mắt mang theo điểm điểm sâu lo. Sở Dật túc nhìn về phía nàng, ngươi là nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ phải rời khỏi nơi này. Nàng cảm thấy hiện tại nàng trở nên có chút nhát gan lên, có lẽ là bởi vì này đó bình tĩnh sinh hoạt làm nàng trong xương cốt sinh ra tính trơ, không muốn thay đổi đi. Sở rất túc rỗi tay ôm lấy nàng, nếu không nghĩ đi, liền không đi thôi. Lạc thất thất kinh ngạc mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ đồng ý ý nghĩ của chính mình. Ta không đi sẽ không bị những người đó hoài nghi sao. Lạc thất thất sở gì rồi dám vẫn là bởi vì người khác khẳng định sẽ dùng đặc biệt ánh mắt nhìn về phía nàng. Cho nên nàng không thể không đi suy xét những việc này. Sở rất túc phùng nàng mặt, hai mắt đối diện, ngươi không thích, liền không cần đi làm. Hết thể có ta. Lạc thất thất nhìn hắn ánh mắt, trong lòng sầu lo biến mất quá nhiều. Ân. Nàng nói. Sở rất túc vừa lòng, duỗi tay vô vô nàng, vậy không cần vẻ mặt đau khổ. Lạc thất thất nỗ lực lộ ra một cái tươi cười, hảo, ta sẽ không lại đi tưởng mấy thứ này. Sở rất túc vừa lòng mà nhìn nàng, vậy trở về đi. Lạc thất thất gật đầu hai người trở về nhà lạc thất thất vào chính mình không gian sở giật túc lại đi cho nàng làm ăn ngon đồ vật lạc thất thất nhìn nhìn chung quanh đồ vật có chút vui vẻ chính mình phía trước gieo đồ vật đều trường hảo nàng chậm rãi đem đồ vật đều thu thập hảo sau đó bắt đầu kiểm kê lên bất quá ở thu thập đồ vật thời điểm nàng lại phát hiện một chút vấn đề chính mình không gian giống như thật sự có lớn lên bởi vì phía trước ao hồ đã lan tràn khai thật lớn địa phương lạc thất thất có chút nghi hoặc nơi này rốt cuộc là căn cứ cái gì trướng nhưng không có nghĩ đến bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Phía trước nàng cũng là phát hiện một ít địa phương trưởng thành, hiện tại đã xác định. Kế tiếp quan trọng nhất chính là, nhìn xem có thể hay không đủ tìm được trưởng thành nguyên nhân. Bộ dáng này nàng là có thể đủ đem toàn bộ không gian đều hảo hảo mà phát triển đi lên. Lạc thất thất nghĩ đến này, liền có chút cao hứng. Tay nhẹ nhàng mà đặt ở ao hồ chung, sau đó cảm thụ được nước suối mát lạnh. Một loại thích dí ập lên trong lòng, nhìn thanh triệt thấy đáy ao hồ, nàng đột nhiên có một loại ý tưởng. Nếu chính mình có thể ở trong hồ dưỡng một ít cá thì tốt rồi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua, bị nàng bắt được. Nàng thật sự rất muốn thử một lần. Chủ tinh cầu động vật đều đã xảy ra biến dị, rất nhiều căn bản không thể đủ dùng ăn. Mà kỷ niệm bên trong đồ ăn cũng phần lớn đều là thức ăn chay. Nếu có thể dưỡng thượng một ít cá linh tinh, tuyệt đối có thể mở rộng chịu chúng. Đặc biệt là nàng như vậy một cái đồ tham ăn, đó là càng muốn muốn ăn đến thịt. Cũng không biết chạy đi đâu lộng tới cá. Nàng đi vào phòng nhỏ cẩn thận mà tìm kiếm, vẫn như cũ không có phát hiện cái gì hữu dụng đồ vật. Nàng than thở dài, cảm thấy là suy nghĩ nhiều. Các loại đồ vật này rõ ràng thuộc về vật còn sống, sao có thể dễ dàng mà xuất hiện đâu? Lạc Thất Thất nghĩ này đó, đầu óc bắt đầu động lên. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải đem cá linh tinh động vật mang đi vào. Nghĩ đến đây, nàng lập tức đi ra ngoài, muốn đem động vật mang tiến vào, tiền đề là nàng cần thiết nếu có thể đủ từ ngoại giới lấy một ít đồ vật tiến vào mới được a. Lạc Thất Thất nghĩ đến đây, Liên bắt đầu tùy tiện cầm một cái tiểu đồ vật, trong lòng mặc nghiệm một tiếng, tiến. Người Liên xuất hiện ở không gian chung. Nàng có chút kinh ngạc mà nhìn chính mình tay, phát hiện cái kia đồ vật còn nắm ở trong tay chính mình. Nhìn đến như vậy kết quả, nàng lập tức cao hứng lên, nói cách khác nàng muốn thế giới đồ vật mang tiến bảo, còn là phi thường có cơ hội. Không biết có hay không cái gì hạn chế. Lạc thất thất cũng là có suy xét. Nàng không gian không phải văn năng, cho nên không có khả năng tùy tiện nàng như thế nào lộng. Cho nên nàng lập tức đi ra ngoài, sau đó thay đổi một cái lớn hơn nữa đồ vật. Một lần lại một lần mà nếm thử, làm nàng rốt cuộc đến ra quy luật tới. Nguyên lai like nàng không gian năng lực là căn cứ vật thể lớn nhỏ tới quyết định. Hiện tại nàng chỉ có thể đủ mang đại khái một mét vuông đồ vật. Bất quá nàng nghĩ phía trước không gian có tăng trưởng, cho nên nàng một chút đều không lo lắng lúc sau có thể hay không đủ đem lớn hơn nữa đồ vật mang tiến vào. Như thế nào? Sở rất túc nhìn đến nàng đột nhiên xuất hiện, có chút nghi hoặc lạc thất thất nhìn về phía hắn nói giật nói không chừng ta khi nào có thể mang ngươi tiến ta không gian thật sự sở dật túc phối hợp mà tỏ vẻ kinh hỉ lạc thất thất gật đầu đương nhiên hơn nữa ta còn nghĩ nếm thử một chút nhìn xem có thể hay không đủ đem bên ngoài đồ vật mang đi vào ân nếu có cái gì yêu cầu liền nói cho ta nga sở dật túc nói hảo nàng trả lời nói nếu không có việc gì liền tới đây ăn một chút gì đi sở giật túc đôi nàng nói lạc thất thất gật gật đầu đi theo hắn đi qua đi như thường lui tới giống nhau ăn ngon đồ vật lạc thất thất ăn lên có loại cảm thấy mỹ mãn cảm giác mặc kệ thế nào đối nàng tới nói đều là phi thường cảm kích chờ đến hai người đều ăn được lạc thất thất liền cùng sở giật túc cùng nhau nhìn nhìn tv lúc này đây lạc thất thất lựa chọn sắm vai hình thức cùng sở giật túc chơi đến còn thực không tồi chờ đến chơi mệt mỏi nàng mới làm sở giật túc rời đi không cần lo lắng ta sẽ xử lý tốt Sở rất túc đôi nàng nói. Lạc thất thất biết hắn theo như lời sự tình là cái gì, nghe được hắn cách nói, đương nhiên là không lo lắng. Có giật ở, hết thể đều không phải vấn đề. Nàng rất là vừa lòng. Chờ đến trở về phòng lúc sau, nàng lập tức nằm xuống nghỉ ngơi. Có lẽ là trong lòng có chuyện, nàng lại ngủ đến một chút đều không tốt. Người nhắc gan. Có người nói như vậy. Ha ha, rõ ràng chính là yếu đuối, còn không biết xấu hổ nói chính mình bao lớn bản lĩnh. Thư tú nhã thanh âm. Lạc Thất Thất nhìn chính mình bên người xuất hiện người, chỉ cảm thấy đau đầu đến lợi hại. Cũng chính là bộ dáng này đi, cái gì SS cấp đều là giả. Có một cái quen thuộc thanh âm, Lạc Thất Thất xem qua đi, phát hiện là Diệp Dinh Thu. Nàng trong lòng có chút phẫn nộ rồi, ai là giả? Ta phía trước chắc hai lần, các ngươi còn chưa tin sao? Không tin chính mình xem thí nghiệm kết quả. Nàng lấy ra phía trước chính mình thí nghiệm kết quả, lại kinh ngạc phát hiện, nguyên bản mặt trên ký lục nên là SS, hiện tại lại biến thành một cái F. Người như vậy căn bản là không xứng với sở đại ca. Diệp Dinh Thu mở to mắt thấy nàng. Lạc thất thất lắc đầu, không phải như thế, không phải như thế, kết quả này là sai lầm, ta chính là SS. Nhất định, nhất định là địa phương nào xảy ra vấn đề. Lạc thất thất, ta đối với ngươi thực thất vọng, là chính mình lão sư. Lạc thất thất vội vàng tiến lên, giải thích lên, lão sư, cũng không phải như vậy, ta tư chất vốn dĩ chính là nên là như vậy, nhưng là ta không biết địa phương nào xảy ra vấn đề, yên tâm. Ta nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, lao sư ngươi đừng nội. Có cái gì hảo thuyết, nếu ngươi đều không dựa theo yêu cầu của ta làm, ta liền không có ngươi như vậy cái học sinh. Lao sư thân ảnh đi được càng ngày càng xa. Lạc thất thất căn bản là kéo không được. Ngươi không dự thi, mọi người đều chướng mắt ngươi, thất thất, về sau chúng ta cũng đừng tới hướng. Phó Thiển hề ở nàng trước mặt xuất hiện. Lạc thất thất trừng lớn mắt, nàng không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này người. Nhưng là nàng kinh ngạc còn không kịp biến mất. Liền nhìn đến sở giật túc bên cạnh thế nhưng xuất hiện một người. Tư đổ xương, ngươi đứng ở hắn bên cạnh làm cái gì? Lạc thất thất lập tức phẫn nộ mà xông lên đi, muốn kéo ra tư đổ xương. Không nghĩ tới lại bị một phen đẩy ra. Tư đổ xương nhìn nàng một cái, ta như thế nào không thể đủ chạm, ta hiện tại là hắn vị hôn thê. Không có khả năng, chúng ta phía trước mới đính hôn. Ngươi như thế nào có thể chen chân? Lạc thất thất bất mãn mà gào thét lớn. Tư đổ xương liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là nơi nào tới người? Ngươi xứng đôi đoàn trưởng. Vẫn là chỉ có ta mới được. Nói xong, nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn sở giật túc, đúng không? Giật túc. Lạc thất thất nghe nói như vậy, trong lòng phẫn nộ lên tới cực điểm. Ta tư chất ta thành công, ta cái gì đều là ưu tú, dựa vào cái gì các ngươi nói ta không xứng với. Thất thất, ngươi vẫn là thành thành thật thật mà đưa ngươi cuối cùng một người, đừng cho lạc ra mất mặt. Một cái giọng nam truyền tới. Lạc thất thất xem qua đi, phát hiện thế nhưng là lạc thiên thành. Ngươi như thế nào sẽ ra tới? Sao lại thế này? Ngươi không phải hẳn là bị kéo đến địa phương khác sao? Lạc thất thất nhìn hắn, rất là khó hiểu, không đạo lý A. Lạc thiên thành nhìn nàng một cái, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta vừa mới mới trở thành mới nhậm chức tổng thống, sao có thể đi địa phương khác? Không có khả năng. Lạc thất thất nhìn nàng, chính mình ra ra mãi mãi căn bản sẽ không đồng ý, đương nhiên sẽ không làm hắn trở thành tổng thống A, nhất định, nhất định là ra vấn đề. Thất thất A. Lạc thất thất không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là xem qua đi, lại phát hiện chính mình mãi mãi xuất hiện, nàng lập tức tiến lên, muốn hỏi đồ vật thật sự là quá nhiều, đi qua đi, mãi mãi, vì cái gì hắn trở thành Tổng thống? Vì cái gì? Vốn dĩ nên là như thế này, a ngươi không muốn tham gia thi đấu liền không tham gia đi. Bất quá những cái đó công chúng áp lực ta cũng không có cách nào thừa nhận, chỉ có thể đủ làm ngươi ra ra thoái vị. Trang Thục Ninh trả lời nói. 2439835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 Hắn làm ra nhiều như vậy sự tình, vì cái gì có thể? Lạc thất thất phi thường khó hiểu mà nhìn nàng, không tin chính mình sợ nghe được sự thật. Thất thất ta, ngươi như thế nào còn chưa tin đâu? Liên tính ra ra mãi mãi có thể xuống ngươi, nhưng là cũng đổ không được từ từ trúng cậu. Ngươi dù sao cũng phải làm điểm cái gì ra tới, người khác mới có thể tin phục ngươi a. Trang Thục Ninh nói, Lạc thất thất khiếp sợ mà nhìn nàng, không nghĩ tới sự tình thế nhưng là như thế này. Đơn giản là ta không có tham gia một cái thi đấu. Lạc thất thất lui về phía sau một bước, khó có thể tin mà nhìn chính mình mãi mãi. Trang Thục Ninh gật gật đầu. Ta đây tham gia đi. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình bên người người đều rời đi, không thể không lựa chọn. Chậm. Một người đã đi tới, lạc thất thất xem qua đi, phát hiện là Thư Tú Nhã cùng chính mình lao sư. Lâm Đại Sư đã lựa chọn ta làm hắn học sinh. Thư Tú Nhã đắc ý mà nói. Lâm Bắc luôn gật gật đầu. Lạc thất thất nhìn bọn họ. Chỉ cảm thấy trong lòng bị thương tổn đến phi thường mà nghiêm trọng. Không, này hết thể đều không phải thật sự. Nàng hô to. Lại phát hiện chính mình vẫn cứ nằm ở nghỉ ngơi khoang bên trong. Lạc thất thất nhìn đỉnh đầu, vẫn cứ cảm thấy có chút khó có thể tin. Suy nghĩ giống như còn dừng lại ở cái kia cảnh trong mơ bên trong giống nhau. Nhưng là nàng biết chính mình khẳng định là suy nghĩ nhiều. Chính mình bên người người sao có thể dễ dàng như vậy mà làm chính mình mất đi vị trí đâu. Cho nên nàng một chút đều không lo lắng. Nhưng là nàng vẫn là có lo lắng, bởi vì nàng cần thiết muốn suy xét một chút ở cảnh trong mơ chính mình mãi mãi nói sự tình. Có lẽ chính mình thân nhân sẽ cảm thấy không có quan hệ, những cái đó không quen biết người, đặc biệt là những cái đó công chúng, khẳng định sẽ đối chính mình có ý kiến. Nghĩ vậy một chút, nàng liền cảm thấy đau đầu. Có lẽ, chính mình thật sự yêu cầu tham gia cái kia thi đấu không thể. Thật sự là không được, cùng lắm thì liền nhanh lên thi đấu hoàn hảo. Thất thất, đi lên. Bên ngoài chuyển đến thanh âm lạc thất thất lập tức đứng dậy tiểu tâm mà xử lý một phen sau đó đi ra ngoài giật sớm lạc thất thất hướng về phía hắn chào hỏi sở dật túc gật đầu đi hướng nàng ân bữa sáng đã chuẩn bị tốt lạc thất thất gật gật đầu cảm ơn ngươi làm sao vậy nhìn thấy lạc thất thất có chút không giống như là thường lui tới bộ dáng sở dật túc có chút lo lắng mà nhìn nàng lạc thất thất lắc đầu chỉ là cảm thấy thực cảm kích mỗi lần đều là ngươi lại đây cho ta làm bữa sáng thật là băn khoăn nàng là thật sự như vậy tưởng nếu chính mình có thể sớm một chút nói đối phương liền sẽ không như vậy bận rộn đang nói cái gì sở Dật túc xoa xoa nàng pháp còn không có tỉnh lại lạc thất thất chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói ngươi đang nói cái gì đâu ta khẳng định là đã sớm tỉnh a chỉ là ta còn là có chút đồ vật là lo lắng nàng nói sở Dật túc nhìn về phía nàng đừng lo lắng ngươi không phải không nghĩ muốn tham gia thi đấu sao ta đã tìm người ta nói hảo Lạc Thất Thất nhìn về phía hắn, ngươi đều nói, ân, yên tâm, không tham gia cũng không có người sẽ trách cứ ngươi. Lạc Thất Thất đống nhiên liền có chút do dự, đối phương rộng lượng như vậy, như vậy bao dung chính mình tùy hứng, nàng kỳ thật thật sự có chút băn khoăn, nếu, nếu ta nói ta nguyện ý đi đâu? Sở Dật Túc nhìn về phía nàng, ta, ta biết ta không nên như vậy tùy hứng. Lạc Thất Thất cúi đầu, nàng cũng cảm thấy chính mình chuyện này làm được thật sự là không tốt lắm. Nếu nguyện ý đi, ta cũng có thể lại giúp ngươi. Sở Dật túc lại nói nói. Lạc thất thất ngẩng đầu, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, chỉ cảm thấy tâm bị tràn đầy tràn ngập, nàng đôi mắt đều có chút ướt át. Không có vấn đề, phải hảo hảo mà ăn cơm. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất gật gật đầu, hảo. Hai người lẳng lặng mà ăn đồ vật. Giật, ngươi sẽ không trách ta quá mức không kiên định sao. Lạc thất thất vẫn là nhịn không được hỏi. Như thế nào sẽ? Ngươi có chính mình suy xét. Sở Dật túc trả lời nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Lạc thất thất nhìn hắn, muốn đem chính mình phía trước mộng nói ra, nhưng là lại cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, cho nên nàng vẫn là lo lắng nếu chính mình nói ra, có thể hay không đưa tới hắn lo lắng. Thôi bỏ đi, vài thứ kia thật sự là quá mức giả dối, nàng nghĩ, nhất định là chính mình suy nghĩ nhiều. Nghĩ đến đây, nàng thoáng mà nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, giật, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem phía trước những cái đó quả tử có hay không kết quả đi. Lạc thất thất đôi hắn nói, ân. sở Dật túc gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Lạc thất thất rốt cuộc kiên lòng, nhìn hắn, cũng hảo, chuyện này liền như vậy định rồi. Phía trước nàng thử đem hạt giống lấy ra tới, lại không có dùng thủ đoạn khác đi xúc tiến sinh trường, hiện tại đến thời gian đi xem. Nàng có chút kích động, nếu chính mình thực nghiệm thành công, như vậy đối với nàng sinh ý tuyệt đối là phi thường đại đề cao. Dật, nếu ta thật sự đi tham gia thi đấu, ngươi có thể hay không lo lắng ta. Lạc thất thất đống nhiên lại đã hỏi tới như vậy vấn đề. Sở giật túc dừng một chút, gật đầu. Lạc thất thất chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như là muốn bay lên tới giống nhau, thật là cao hứng. Vậy ngươi phải hảo hảo mà tưởng ta đi, bất quá, ta khẳng định cũng là sẽ tưởng ngươi. Lạc thất thất nghĩ đến chính mình sắp sửa có một tháng không thấy được đối phương, tâm liền có chút khó chịu. Tuy rằng máy liên lạc có thể giả thuyết ra giống nhau người, nhưng là kia dù sao cũng là giả dối, căn bản không có cũng đủ độ ấm. Mặc kệ lại như thế nào giống nhau, đều không thể đủ làm nàng cảm thấy vừa lòng. Sở Dật túc đi đến nàng bên người, ở nàng trên mặt rơi xuống một hôn, nếu như vậy, kia liền hảo hảo thi đấu. Lạc thất thất gật đầu. Ta sẽ cho ngươi an bài. Sở Dật túc còn nói thêm. Lạc thất thất trừng lớn mắt thấy hương hắn, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hắn phía trước nói chính là giả? Nói cái gì đã an bài hảo, nguyên lai là liệu định chính mình khẳng định sẽ dự thi sao? Ngươi phía trước gạt ta. Lạc thất thất nói đến điểm này, liền có chút sinh khí. Như vậy hố chính mình thật sự có thể. Không có, ta chỉ là chuẩn bị hai bên mặt. Sở Dật túc nói. Lạc thất thất nhìn hắn, nói cách khác, ngươi đoán được, ta khả năng sẽ đi. Sở Dật túc lại lắc đầu, không có đoán, ta chỉ là không nghĩ muốn cho người khó xử. Lạc thất thất nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có đạo lý a. Chính mình nếu vạn nhất thay đổi chủ ý, khẳng định sẽ có nhiều hơn phiền thoái, cho nên nàng đến lúc đó liền khả năng thật sự không tham gia. Thật sự là nghĩ đến quá chú đáo. Nghĩ đến nàng phía trước thế nhưng trách lầm hắn, liền cũng không khách khí mà ở hắn trên mặt rơi xuống một hôn. Ha ha. Lạc thất thất nhìn trên mặt hắn xuất hiện dầu mỡ, nghĩ đến chính mình vừa mới mới ăn đồ vật, liền mừng rỡ không được. Kết quả sở giật túc ngược lại là thực bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngươi vẫn là đi tẩy tẩy đi. Lạc thất thất nhìn không được, nói. Sở giật túc lại kiên trì mà lắc đầu. Vì cái gì a? Ngươi chẳng lẽ không sợ những người đó nhìn đến ngươi như vậy? Lạc thất thất thật sự là ngượng ngùng, chính mình làm ra chuyện như vậy, nếu bị những người khác thấy được, giật khẳng định muốn đã chịu cười nhạo đi. Ai biết sở giật túc lại căn bản không để bụng này đó, mà là nói, không sao cả. Lạc thất thất nhìn hắn một cái, thử, ngươi chính là muốn khi dễ ta. Nói, nàng nhâm mệnh mà cho hắn sắt đến sạch sẽ. Sắt xong lúc sau, lại nhịn không được nhìn hắn mặt, càng xem càng tim đập da tốc, như thế nào có thể như vậy xoáy đâu. Lạc thất thất theo bản năng mà đã mở miệng. Sở rất túc nghe được nàng như vậy vừa nói, liền lập tức hôn lên nàng ngôi. Lạc thất thất lập tức mặt trở nên nóng lên đi lên. Nhưng là cũng ở thực mau luôn hãm. Khu khu. Kết quả hai người còn không có tiếp xúc lâu lắm, đã bị một tiếng hò khan đánh gãy. mãi mãi Lạc thất thất có chút ngượng ngùng mà nhìn nhà mình mãi mãi. Trang Thục Ninh nhìn về phía hai người, hảo hảo ăn. Lạc thất thất lập tức vùi đầu, thật sự là quá mất mặt à, thế nhưng bị chính mình mãi mãi thấy được, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo. Nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy mặt lại lần nữa nóng lên lên. Thất thất, người lão sư đã cùng ta nói. Thi đấu sự tình, ngươi nếu không muốn, có thể không đi. Trang Thục Ninh không có ở kia chuyện thượng nói thêm cái gì, người trẻ tuổi, nàng vẫn là thực lý giải. Lạc thất thất lại lắc lắc đầu, mãi mãi, ta nghĩ kỹ rồi, cái này thi đấu ta còn là tham gia đi. Vừa lúc cũng nhìn xem ta chân chính trình độ thượng là thế nào đối với ngươi. Không cần cho chính mình quá lớn áp lực. Trang Thục Ninh nhìn nàng. Nói, không có, ta làm việc là có ý nghĩ của chính mình, ta không có bất luận cái gì một chút khó chịu. Lạc thất thất nói, nàng phía trước chỉ là sợ hãi bởi vì thi đấu làm chính mình sinh hoạt trở nên không xong. Nhưng là trải qua cái kia ngộng lúc sau, nàng cũng hiểu được, nếu sinh hoạt thật sự muốn biến kém, sở hưu tránh cho đều là không có tác dụng. Nếu như vậy, vì cái gì không đem sự tình làm được càng tốt đâu. Nếu ngươi thật là như vậy tưởng, mãi mãi cũng yên tâm. Trang Thục Ninh nói, Chính là có chút luyến tiếp mãi mãi ngươi, muốn một tháng đâu Lạc thất thất làm nũng mà nhìn chính mình mãi mãi. Trang Thục Ninh nhìn nàng một cái, ngươi vừa mới còn đem lời này cùng người khác nói. Lạc thất thất lập tức minh bạch, mặt đằng mà một chút liền đỏ lên. Mãi mãi. Nhà mình mãi mãi rốt cuộc nghe xong nhiều ít ta. Nàng có chút nghĩ hoặc, chính mình mãi mãi rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Thật là, thế nhưng đem sở hữu sự tình đều nghe được, ngẫm lại liền cảm thấy có chút buồn bực. Phu nhân, ngài đừng lo lắng. Ta sẽ tìm người bảo hộ nàng. Sở Dân túc ở một bên đã mở miệng. Trang Thục Ninh nghe được hắn nói, Yên lòng, "Ân, có ngươi ở, ta liền an tâm rồi. Ngươi chẳng lẽ muốn bồi ta cùng đi. Lạc thất thất trừng lớn mắt, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ cùng chính mình cùng đi. Không, ta không quay về. Sở Dân túc nói. Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu. Nguyên lai là không cùng nhau đi a, làm nàng bạch vui vẻ. Thật là, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Sở giật túc nhìn thấy nàng thất vọng biểu tình, nói 8405 vs 083487 V1352 người một đám Không, ta không quay về Sở giật túc nói Lạc thất thất nghe được hắn nói như vậy, trong lòng có chút khó chịu Nguyên lai like là không cùng nhau đi a, làm nàng bạch vui vẻ Thật là, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi Sở giật túc nhìn thấy nàng thất vọng biểu tình, nói Lạc thất thất điểu môi, hảo đi hảo đi, ta biết ngươi bên kia rất bận Yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Bất quá không phải còn có hai tuần sau. Hiện tại nói này đó thật sự là quá sớm. Lạc thất thất cảm thấy chính mình thật sự là nghĩ đến quá nhiều. Ân. Ngãi ngãi, ta đây đi trường học. Phía trước lao sư đã cho các nàng làm tốt án bài, nàng khẳng định là không tính toán bỏ lỡ. Trang Thục Ninh gật đầu, ý bảo nàng có thể rời đi. Sở Dật túc liền mang theo nàng cùng đi trường học. Như thế nào? Không đi. Nhìn thấy Lạc thất thất đến trường học. Thư Tú Nhã liền dẫn đầu nói, "Thật đúng là sợ thua a." Lạc Thất Thất liếc nàng liếc mắt một cái, "Ai sợ thua, ta chỉ là nhìn đến ngươi, liền lo lắng ngươi sẽ thua quá khó coi mà thôi." "Ai thua còn nói không chừng đâu. Chúng ta chờ xem." Thư Tú Nhã vốn dĩ chính là tới tìm hiểu Lạc Thất Thất ý tưởng, hiện tại được đến rồi kết quả, liền ngẩng cao ngạo đầu rời đi. Lạc Thất Thất bĩu môi, xem ra chính mình tính toán vẫn là làm đúng rồi, bằng không nếu chính mình từ bỏ, còn không biết có bao nhiêu người tính toán cười nhạo chính mình đâu. Nghĩ đến đây, Lạc Thất Thất liền đặc biệt cảm tạ chính mình làm cái tiêm ngộng, tuy rằng có chút hoang đường, nhưng vẫn là rất hữu dụng. Thất Thất, người đáp ứng rồi. Hướng ly đồng đi tới, liền nhìn đến Lạc Thất Thất thay đổi chủ ý cảnh tượng. Lạc Thất Thất gật gật đầu, đương nhiên muốn tham gia à, ta phía trước là không có suy xét rõ ràng, hiện tại ta chính là nghĩ kỹ rồi, như thế nào có thể để cho người khác ra tẫn nổi bật đầu. Tốt xấu ta mới là tư chất tốt nhất vị kia, như thế nào cũng muốn làm cho bọn họ nhìn xem. Ta không chỉ có riêng là có thiên phú Lúc này mới đối sao Ngươi yên tâm, ta đều cùng lao sư nói Ngươi phía trước bất quá là nhất thời xúc động Hướng ly đồng đối nàng nói Lạc thất thất có chút buồn bực mà nhìn nàng Ngươi chẳng lẽ cũng là biết ta chính mình sẽ thay đổi chủ ý Đương nhiên a, ngươi chính là lạc thất thất Cái gì đều không sợ Như thế nào sẽ liền cái thi đấu cũng lo lắng Căn bản không có khả năng a. Hướng ly đồng đương nhiên mà nói Lạc thất thất nghe nàng lời nói Cảm thấy nói được thật sự là quá có đạo lý, liền vỗ nàng vai, một bộ chi kỷ bộ dáng, quả nhiên đồng đồng mới là nhất hiểu biết ta người. Ngươi nha, chính là nghĩ đến quá nhiều. Hướng ly đồng nói, lạc thất thất nghĩ nghĩ, thật đúng là chính là chính mình suy nghĩ nhiều, còn không phải là một cái thi đấu sao, tham gia liền tính là thấu cái náo nhiệt, không tham gia liền nhìn người khác xem náo nhiệt bái. Căn bản không có cái gì hảo rối rắm. Đến nỗi nếu thi đấu kết quả không lý tưởng nói, nàng cũng không lo lắng. Những người đó ái nói như thế nào liền nói như thế nào đi, dù sao nàng là tận lực liền tốt. Hướng ly đồng nhìn thấy nàng nghĩ thông suốt, liền nói, nếu như vậy, chúng ta liền trước cùng Lao Sư đi thôi, dựa theo nàng ăn bài tới làm. Lạc thất thất gật gật đầu, nghĩ đến chính mình phía trước cự tuyệt, hiện tại vẫn là muốn lại cùng Lao Sư nói một chút. Lao Sư, là ta phía trước không có suy xét hảo, hy vọng không có cho người mang đến cái gì phiền thoái. Lạc thất thất là chân thành mà xin lỗi. Lao Sư nhìn nhìn nàng. Trong mắt mang theo chính là khoan dung, này có cái gì? Lạc thất thất gật gật đầu, nhìn về phía nàng, cảm ơn lão sư. Ân, chờ một chút, quá trong chốc lát một người khác liền phải lại đây. Lão sư đối hai người nói, mấy người liền an tâm chờ đợi lên. Lạc thất thất kỳ thật một chút đều không lo lắng người nọ thế nào, bất quá nghĩ đến sẽ phân thành ba cái đội ngũ, nàng vẫn là có chút nghi hoặc, nói cách khác có hai cái cơ giáp giữ gìn học sinh hội an bài ở cùng cái đội ngũ bên trong. Lão sư. Đến lúc đó phân phối đội ngũ thời điểm, có thể hay không đem ta cùng đồng đồng an bài ở bên nhau a Lạc thất thất dò hỏi lên. Lao sư nhìn nhìn nàng, chuyện này yêu cầu hảo hảo mà suy xét suy xét. Lạc thất thất nghe nàng lời nói, trong lòng có chút lo lắng, nói, Lao sư, ngươi liền không cần suy xét đi, ta cùng đồng đồng quan hệ hảo, lẫn nhau hợp tác, khẳng định có thể phát huy đến càng tốt. Hướng ly đồng cũng gật đầu, đúng vậy đúng vậy, Lao sư, ngươi khiến cho chúng ta ở một cái đội ngũ bên trong đi. Lao sư lại lắc lắc đầu, chuyện này không phải các ngươi tưởng đơn giản như vậy, các ngươi đều là phi thường ưu tú, nếu đem các ngươi phân đến một đội, rất có thể tạo thành khác đội ngũ ở trong lúc thi đấu thực lực không đều tình huống. Lạc thất thất nghe được như vậy nguyên nhân, trong lòng tuy rằng có chút không muốn, nhưng vẫn là chỉ có từ bỏ, chính mình Lao sư khẳng định là sẽ không đồng ý. Lao sư không nghĩ tới, một người khác, thế nhưng là đi theo thư tú nhã cùng nhau. Lạc thất thất có chút buồn bực, vừa thấy hai người quan hệ mật thiết bộ dáng. Nàng liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ Không nghĩ tới ngươi thật đúng là có lá gan lại đây a. Liên tính là ở lão sư trước mặt Thư tú nhã đối nàng đả kích cũng không có thiếu cực nhỏ Lạc thất thất liếc nàng liếc mắt một cái Ta nhưng không có sợ hãi quá Chỉ là lo lắng ngươi à Vạn nhất bị đào thải Nhưng làm sao bây giờ nột Ngươi Thư tú nhã lại một lần không biết nên như thế nào nói tiếp Lạc thất thất một khoe khoang Người này sao có thể đấu võ mồm đấu quá chính mình sao Nàng là sinh ra ở tốt đẹp gia đình Vừa thấy kia kiểu khí bộ dáng, liền biết khẳng định khi còn nhỏ đặc biệt hạnh phúc. Như vậy hạnh phúc hài tử, tự nhiên là không có luyện liền cùng người cãi nhau bản lĩnh. Nhưng là lạc thất thất là ai? 21 thế giới rất tốt thanh niên hảo sao. Thường thường cùng người đấu võ mồm quả thực không nói chơi. Cho nên so tài ăn nói, nàng tuyệt đối là thắng tuyệt đối hảo sao. Các ngươi hai cái đừng xảo, ta trước nói một chút, kế tiếp sẽ cho các ngươi an bài một ít lao sư. Nếu các ngươi có chính mình lao sư, cũng có thể trực tiếp qua đi học tập. Lao sư nói, lạc thất thất gật gật đầu, đối với điểm này, nàng đương nhiên là gật đầu đồng ý, này đó đồng học bên trong, có ba cái đều là có thuộc về chính mình lao sư. Đến nỗi một cái khác, lạc thất thất nhìn người nọ, là cái nam nhân. Tuy rằng nhìn qua trầm mặc ít lời, nhưng là hắn có thể cùng thư tú nhã đứng chung một chỗ, khẳng định tâm địa cũng hảo không đến chạy đi đâu. Lạc thất thất kỳ thật vẫn là có chút lo lắng. Vạn nhất này hai người liên hợp trả tiền mặt chính mình cùng đồng đồng, kia nhưng làm sao bây giờ? nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cùng khác hệ đánh hảo quan hệ Ân Hảo hiện tại không có gì sự tình Lão sư nói Lạc Thất Thất gật đầu kia Lão sư chúng ta liền rời đi Ân nay một vòng đều hảo hảo đi học tập tiếp theo chu cho các ngươi an bài đoàn đội hợp tác thời gian Lão sư nói Lạc Thất Thất gật gật đầu cùng hướng ly đồng cùng nhau rời đi ra văn phòng Lạc Thất Thất liền cảm thấy có chút đau đầu lên đồng đồng ngươi nói ta nếu là vạn nhất phân đến cùng kia hai người ở bên nhau, nhưng làm sao bây giờ? Lấy nàng tính tình, khẳng định là không có cách nào tiếp thu. Hai người vừa thấy mặt, 80% muốn xảo lên. Quan trọng nhất chính là, vạn nhất chính mình cùng cái kia nam ở một đội, hắn hạ độc thủ, vậy không hảo. 840555083488